Không người lúc sau, Lăng tựa Như móc mắt tích tụ nước mắt, bắt đầu chảy xuống, từng giọt dừng ở Tà Băng trên má, ôm trong lòng ngực Tà Băng, Lăng tựa Như khóc giống lên, phảng phất muốn đem này 30 năm tưởng niệm, 30 năm khổ sở, 30 năm hủy khuất toàn bộ đều khóc ra tới. Mà Tà Băng, hôn mê ở Lăng tựa Như trong lòng ngực, khóe miệng lại mang theo mỉm cười, mang theo cùng thân nhân ở trúng khi, kia đơn thuần mỉm cười. Mà lúc này ngoại giới, trời Lạnh Hàn cùng giao tỷ hai người nhìn đến Tà Băng bị đánh vào cấm địa, nháy mắt bùng nổ bay thẳng đến Lăng Hư tông chủ ra tay, lại ở Lăng Hư tông chủ thủ hạ nhất chiêu cũng không có căng quá, hai người bị đại trưởng lão cùng mục tử trưởng lão cùng nam nhân gắt gao ôm lấy, ở Lăng Hư tông chủ lên tiếng tam điện chi sẽ sau khi chấm dứt, bế lên trời lạnh hàn cùng giao tỷ bay khỏi Lăng Hư tông. Ra Lăng Hư tông, đại trưởng lão cùng mục tử trưởng lão trở về tiên hàn điện cùng mê hư điện, mà trời lạnh hàn, giao tỷ bay thẳng đến Khải Lâm trấn mà đi, bọn họ hiện tại cần thiết liên hợp Tà băng bên người mọi người, cứu ra Tà Bang theo đuổi giao tỷ nam nhân, cũng đi theo giao tỷ mà đi. trước không nói ngoại giới bởi vì tà băng bị quan nhập cấm địa, mà sắp dẫn phát cái dạng gì hoành động. Lúc này cấm địa trung ngủ say suốt 3 ngày 3 đêm tà băng, rốt cuộc sâu kín chuyển tỉnh. Mở mắt ra, tà băng nhìn đến chính là một cái tản da dịu dàng hơi thở nữ tử, ghé vào nàng bên người ngủ rồi, trên cổ tay cùng cổ chân thượng đồng dạng mang theo siếng xích, lại không phải nàng nãi nãi. Có lẽ là cảm giác được tà băng tâm mắt, ghé vào tà băng bên người nữ tử mở mắt, đương nhìn đến tà băng tỉnh lại sau, nữ tử ánh mắt sáng lên, giơ lên một nụ cười, duỗi tay thăm thượng tà băng cái chán, thanh âm dịu dàng dễ nghe, rốt cuộc hạ sốt. Tà băng thanh âm bởi vì ba ngày hôn mê mà trở nên có chút khàn khàn, ngươi là? Tiểu Thẩm Thẩm sao? Tuy rằng là câu nghi vấn, mà tà băng đấy mắt lại là khẳng định, trước mắt dịu dàng làm nàng thích nữ tử, nhất định là tứ ca quân tà kiêu cùng tiểu đệ quân tà Vũ Mộ thân, nàng tiểu Thẩm Thẩm Nữ tử nghe được tà băng hô lên này một tiếng tiểu thầm thầm, hốc mắt đã ướt nước, gật đầu, dương tươi cười, ân, ta có thể kêu ngươi băng như sao? Tiêu nhi nếu là ở nói, sợ cũng lớn như vậy đi, còn có vũ nhi. Nhìn đến tà băng, nữ tử liền nghĩ tới chính mình hai cái số khổ hải tử, 8 năm, 8 năm thời gian, nàng hải tử, không biết thế nào. Tà băng chống ngạnh ngạnh dương đá, ngồi dậy, dôi tay đem nữ tử ôm lấy, tàm để ở nữ tử trên vai, ôn nhu nói, tiểu thầm thầm không cần lo lắng. Tứ ca cùng tiểu đệ đều thực hảo, đều thực hảo. Phần 260. Băng nhi, ngươi tỉnh. Một tiếng mang theo lo lắng cùng vui vẻ thanh âm vang lên, Tà Băng cùng nữ tử đồng thời quay đầu, đập vào mắt chính là ngoại ngoại kia tuyệt mỹ thân ảnh, kia một đầu tóc bạc ở Tà Băng trong mắt chói mắt lợi hại, chói mắt đến Tà Băng nước mắt từng giọt từ hốc mắt chảy xuống. Lang tựa như nhìn đến Tà Băng khóc, đau lòng từ nữ tử trong lòng ngực ôm quá Tà Băng, mềm nhẹ lau đi Tà Băng nước mắt, một cái hôn dừng ở Tà Băng trên trán cười vươn ngón trỏ điểm điểm tà băng chốt mũi, ngoan, bao lớn rồi còn khóc cái mũi, như thế thân mật động tác, làm tà băng trong lòng ấm áp, nhìn nhìn bốn phía, hỏi, mãi mãi, tiểu thầm thầm, tiểu thúc thúc đâu? Lăng tượn như cười cười, đảo mắt đối với bên người con dâu Đoan Mục Linh nói, Linh Nhi, ngươi đi kêu nếu thương trở về. Cửa tiểu tử vẫn luôn ở ngóng trông băng nha đầu tỉnh lại. Đoan Mục Linh dịu dàng cười gật gật đầu, đi ra Thạch Động. Không sai, chính là Thạch Động. Lúc này tà băng nơi địa phương chính là nơi trốn bốn đột bất bình màu đen thạch động. Băng Nhi đều là loại ngoại không hảo lang tựa như ôm tà băng, cắn môi, đều do nàng. Tà băng nghe vậy, đẩy ra lang tựa như, nhìn thẳng lang tựa như đôi mắt, gàn từng chữ, Mãi nại, không được ngươi nói như vậy, chúng ta là thân nhân, là người nhà." "Thân nhân chi gian, gì nói không tốt? Gì nói liên lụy? Hơn nữa, liên tính bị quan nhập cấm điệu lại như thế nào? Nơi này hoàn cảnh, chính thích hợp bổn cô nương tu luyện đâu." Nói rất đúng. Ha ha, không hổ là ta quân nếu thương chất nữ. Nơi này hoàn cảnh đích xác phi thường thích hợp tu luyện, ở ngươi không có thực lực cùng lăng hư tông chủ chống lại thời điểm, liền an tâm bị ta dạy dỗ đi. Ha ha. Sang sảng thanh âm, ở tà băng nói lạc hậu từ thạch động ngoại chuyện tới, theo thanh âm, từ thạch động ngoại đi vào một vị nam tử, nam tử thoạt nhìn thập phần tuân lãng, mặc dù cổ chân cùng trên cổ tay đều mang theo siềng xích cũng chút nào không hiện một chút ít suy yếu. Nam tử diện mạo. Cùng chính mình phụ thân cùng đại bá có 5 phần giống nhau, sang sảng tươi cười bình dị gần gũi Tiểu thúc thúc, vượt miệng thốt ra sưng hô không có chút nào biệt nữ cùng do dự. Ta băng phía trước còn đang suy nghĩ, nhìn thấy bọn họ lúc sau, sẽ như thế nào tương nhận, muốn như thế nào giới thiệu chính mình thân phận, lại lo lắng sẽ ở chung không tốt. Nhưng là ở chân chính nhìn thấy lúc sau, mới phát hiện, kia hết thể nàng tưởng tượng xấu hổ, ở không thể cắt đứt huyết thống quan hệ chung có vẻ là như thế nhỏ bé. Huyết thống có đôi khi thật là một cái thần kỳ đồ vật. Ha ha, hảo, hảo a, này một tiếng tiểu thúc thúc kêu lòng ta thoải mái. Quân nếu thương đi vào, xoa xoa ta băng đầu. Ha ha cười, đáy mắt tràn đầy thân thiết chi ý. Ta băng hắc hắc nở nụ cười, ở nãi mãi. Tiểu thúc thúc, tiểu thẩm thẩm ba người chờ mong trong ánh mắt, bắt đầu nói về họt cát đại lục hết thảy, nói về dễ thân khả kính gia gia, cha mẹ, đại bá đại nương, nói về sang sảng anh tuấn đại ca quân ta trần, thiện lương hỏa bạo nhị tỷ quân ta tư. Phiên phiên giai công tử lão ca quân tà vân nói về bên ngoài giao tranh tứ ca quân tà kiêu nói về đáng yêu đệ đệ quân tà vũ tà băng rõ ràng mang theo tươi cười giảng thuật có quan hệ thân nhân hết thể hết thể nhớ tới người nhà tà băng tổng hội nhịn không được cảm tạ trời xanh thân nhân thật là trên thế giới tốt đẹp nhất hai chữ càng là trên thế giới nhất chân thành tha thiết bất biến cảm tình nghe tà băng giảng thuật người nhà lăng tựa như quân nếu thương cùng đoan muột linh ba người đều không cấm đỏ hốc mắt quân nếu thương chớp chớp mắt ngẩng đầu ha ha nở nụ cười, ha ha, này hạt cắt mê đến đôi mắt thật đúng là không thoải mái à, ta băng nha đầu, ngày mai bắt đầu, tiểu thúc thúc ta tự mình huấn luyện ngươi, thực lực quá yếu quá yếu. Ta băng giơ lên tươi cười, hảo, chờ mong tiểu thúc thúc đem ta biến cứng a. Mới vừa rồi, ta băng liền phát hiện ba người thực lực, không cấm rất là cảm thán. Ngại ngại lăng tựa như, trung giai thần chi cảnh. Tiểu thúc thúc quân nếu thương, Sơ giai thần chi cảnh. Tiểu thẩm thẩm Đoan mục Linh, Sơ giai thần chi cảnh. Ba cái thần chi cảnh. Tà Băng quả thực không thể tin được hai mắt của mình, sợ là vị kia Lăng Hư tông chủ cũng không biết mãi mãi ba người thực lực thế, nhưng toàn bộ đột phá thần chi cảnh. Phải biết rằng, thần chi cảnh, trước mắt U Minh chi giới mọi người đều biết nhưng chỉ có năm vị, kia đó là năm thế lực lớn thủ lĩnh. Có thể nghĩ, đồng thời xuất hiện ba cái thần chi cảnh, Tà Băng trong lòng chấn động có bao nhiêu cường. Ha ha, tới tới, tiểu thúc thúc ta trước cấp định cái thứ nhất huấn luyện kế hoạch. Quân nếu thương nhắc tới tà băng sau cổ áo, liền lôi kẹp đem tà băng đưa tới biển lửa chỗ, chỉ vào kia sôi trào quay cuồng biển lửa dung nham, ha ha cười, đi, khi nào có thể từ bên trong ru nửa canh giờ, khi nào bắt đầu đệ nhị huấn luyện kế hoạch. Tà băng run rảy khoe miệng, nhìn trước mặt khủng bố biển lửa dung nham, nuốt nuốt nước miếng, thanh âm có chút ru rảy, ru, ru nửa giờ, ở bên trong này. Như thế nào, sợ, ngươi thúc thúc ta chính là có thể ở bên trong ru cả đêm cũng không có việc gì. Quân Nếu Thương mang theo vài phần kinh bị củ liếc Tà Băng. Tà Băng hít sâu một hơi, nhìn biển lửa, còn không phải là biển lửa, buồn cô nương còn sợ không thành. Biển lửa huấn luyện, Tà Băng suốt nửa năm thời gian đều ở biển lửa không ngừng ăn món hạ. Ngay sau đó, không ngừng phát sinh Tuyết Lở Tuyết Sơn, mỗi ngày cấm hổ lực, bò lên bò xuống 10 cái qua lại, cùng thiên nhiên chống lại. Lại là nửa năm lúc sau, Lang tựa Như, Quân Nếu Thương cùng Đoan Mục Linh ba người thay phiên bắt đầu đối Tà Băng tiến hành công kích luyện tập. 2 năm thời gian Chớp mắt lướt qua. Tại đây hai năm, ta băng thực lực lấy phi giống nhau tốc độ, đề cao. Một bộ váy trắng, tóc dài đến eo, mỹ đến làm người hít thở không thông ta băng, đứng ở tuyết sơn đỉnh núi, mà nàng bên người, lang tựa như quân nếu thương cùng Đoan Mục Linh ba người mãn nhãn cười khổ mà thở hổn hển nằm trên mặt đất, cái này tiểu nha đầu, hai năm thời gian, thế nhưng ba người liên thủ cũng bị nàng đánh bại, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Ta băng dương môi, nhìn kia cấm địa kết giới, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Ha ha, U Minh chi giới, chờ mong trọng sinh quân tà băng đi. U Minh chi giới 274 doanh tạc cấm địa. Người thừa kế. Tà băng cuồng vọng tiếng cười to, theo không khí xuyên thấu qua kết giới, chuyển khắp toàn bộ Lăng Hư Tông. Lăng Hư Tông, giờ này khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ. Này trong tiếng cười, trộn lẫn kinh thiên lực lượng, mặc dù là Lăng Hư Tông chủ, Cao giai thần chi cảnh, lúc này cũng ngồi ở vị trí thượng, dùng hồn lực ngăn cản Tà băng gần như với ma âm sở tạo thành áp lực. Lăng Hư tông chủ trong tay nắm trên trà, ở hai cổ lực lượng đánh áp xuống, hóa thành một phấn, Lăng Hư tông chủ đái mắt thần sắc mịt mờ khó hiểu, rốt cuộc muốn ra tới sao? Cấm điệu bên trong, ta băng đái mắt mang theo cuồng vọng, mặt mày tùy ý mà quyến rũ, một bộ váy trắng đứng ở không trung, tay cầm ta ưu kiếm, mũi kiếm chỉ vào Lăng tựa như ba người tay chân thượng xiển xích nói, "Mạn mạn, tiểu thúc thúc, tiểu thẩm thẩm, này xiển xích, ta muốn." Nhất kiếm giật rớt, ba người tay chân thượng xích sắt, tức khắc biến mất không thấy. Trái lại, tà băng trên tay, chính nắm 6 điều thô thô xiển xích, xiển xích thượng còn có quanh năm suốt tháng nhuộm dần đỏ tươi vết máu. Tà băng tay cầm 6 điều xiển xích, thân ảnh mộ nhiên xuất hiện ở trên không trung, cường đại vô cùng hồn lực, ở tà băng quanh thân hình thành một cái đại lốc xoáy. Ngày ấy quang kim sắc hồn lực, đại biểu cho tà băng lúc này thực lực, đã vì ngày chi cảnh cao giai. Biển lửa ở tà băng hồn lực xuất hiện lúc sau, đột nhiên bắt đầu cuồng liệt quay cuồng lên. Điêu điêu hỏa long điên cuồng tuôn ra từ biển lửa trung hướng ra ngoài rít gào. Tuyết sơn cũng tại đây một khắc, bắt đầu hung mãnh sụp đổ, phảng phất một đám đến từ băng thiên tuyết địa dương mổm to tuyết ma giống nhau. Ha ha, cấm địa, hôm nay bổn tọa liền hoàn toàn hủy hoại nơi này. Tà băng ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tóc dài ở theo gió loạn vũ, màu đen con ngươi trừng dương. Lúc này Tà băng kiêu ngạo, cuồng ngạo, không ai bị nổi. Sáu điều xiên xích, phảng phất bị Tà băng giao cho sinh mệnh giống nhau. Ở Tà băng phủi tay lúc sau, sáu điều xiên xích, sáu cái phương vị, ầm ầm, ầm ầm ầm ầm. Trời sụp đất nước, biển lửa tuyết sơn, hết thảy ở sáu điều xiển xích một kích hạ, bắt đầu điên cuồng tuôn ra, bắt đầu rít gào. Toàn bộ không trung ở điên cuồng tuôn ra, toàn bộ đại địa ở nước toạn, toàn bộ Lăng hư tông ở thiên diêu mà hoảng. Phảng phất tận thế giống nhau, Lăng hư tông phòng ốc bắt đầu sậm, nước sông bắt đầu rít gào một dũng mà ra, Lăng hư tông người, tất cả đều chấn kinh rồi, hoảng sợ. Một đám người mới từ trong phòng tuấn di mà ra, liền nhìn đến đứng sừng sững ở không trung Lăng hư tông chủ Mọi người ở Lăng Hư Tông chủ Lăng Liệt ánh mắt hạ, toàn bộ đứng thẳng ở Lăng Hư Tông chủ phía sau, đứng ở không trung. Sau đó, mọi người liền nhìn đến bọn họ sau núi, kéo dài thượng vạn năm sau núi, từ trung gian bắt đầu, bị một đạo phiếm bảy màu hữu quang lực lượng, một phân thành hai. Lúc này, không đơn giản là Lăng Hư Tông người đứng thẳng ở không trung, vẫn luôn đem thần niệm lưu tại này trời lạnh hàn, giao tỷ, a ngũ đám người cũng là ở dị tượng bắt đầu trong nháy mắt, lợi dụng thuần di, từ nơi xa tới rồi một đám người đứng thẳng ở không trung, nóng rực ánh mắt nhìn kia bảy màu u quang bắt đầu phân liệt lăng hư tông sau núi. Ha ha, cho ta tạc. Tiêu ngạo cuồng ngạo không ai bị nổi đại kỳ thanh cùng ba cái lao, khiến cho toàn bộ thiên địa bắt đầu run rẩy. Nghe thế quen thuộc thanh âm, trời lạnh hàn giao tỷ đám người, hốc mắt đỏ, đáy mắt cực nóng càng sâu. Theo tà băng kia cuồng ngạo một tiếng mệnh lệnh, ầm ầm ầm, toàn bộ sau núi một phân thành hai chỗ, bắt đầu điên cuồng quành tạc lên mọi người không thể không bị này một cổ cường đại đến đã không phải nhân loại có thể khống chế lực lượng mà bay ly tới rồi nơi xa. đương hết thể của ngoanh loạn tạc biến mất, đương hết thể cắt bay đá chạy tiêu tán, đương hết thể cuồn phong loạn vũ biến mất, toàn bộ trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có kia xuất hiện ở không trung một đạo thân ảnh. Lụa trắng và táo tung bay, mặc phát bừa bãi bay múa, nguyên bản còn hơi mang vài phần ngây ngô khuôn mặt, ở 2 năm thời gian chung, trừ đi ngây ngô, chỉ để lại kia tùy ý quyến rũ cùng tuyệt mỹ lừa biếng, tuyệt mỹ trên mặt. Càng thêm vài phần thành thuộc Vũ Mị, Hỏa Bạo là lướt dáng người, giơ tay nhấc chân chi giàn tản ra mê hoặc nhân tâm huyền náo mị, nhất cử nhất động đều bị tác động ở đây sở hữu cả chai lẫn gai tiếng lòng. Duy nhất bất biến, đó là kia một đôi đen nhánh trong mắt Kiêu Ngạo, của ngạo cùng không ai bị nổi. Quân Tà Băng, quân Tà Băng. Tất cả mọi người ở trong lòng nỉ non này ba chữ, nhìn kia bay múa ở không trung thân ảnh, tám chữ bỗng nhiên nhảy lên mọi người trong ngóc. Quân Vương Chi Tư, Vương giả Chi Phong. Quân Tà Băng. Nàng là trời sinh người lãnh đạo, trời sinh vương giả. Mọi người ở đây tâm thần còn chưa từ tà băng trên người hồi qua khi, chỉ thấy tà băng khỏe miệng mang theo tươi cười xoay người, vươn tay. Một đôi trắng nón hoạt nổ tay đáp ở tà băng trên tay, tùy theo xuất hiện ở mọi người trước mắt phảng phất là một cái khác tà băng, một bộ tím sa tuyệt mỹ trên mặt che một tầng màu tím sa khăn, mà kia một đôi cùng tà băng giống nhau hắt màu trùng, lại mang theo vô tận tàng thương cùng đạm nhiên, lăng tựa như ba người trên người thường. Sớm tại một năm trước. Tà Băng liền vì ba người luyện dược chỉ hết, nàng tuyệt mỹ mãi mãi, há có thể lưu lại vết xẻo loại đồ vật này. Ngay sau đó, lưỡng Đạo Lỗi Lạc thân ảnh tiện đà xuất hiện, Phong Thần Tuấn Lãng quân nếu thương khẽ miệng dương tới cười, dịu dàng nhu mỹ Đoan Mục Linh một tay hoàn quân nếu thương, một tay nắm sam lăng tựa như. Tà Băng nhìn ba người, khẽ miệng dơ lên một mạt tuyệt mỹ tươi cười, hướng phía trước đi hai bước, bàn tay mềm vung lên, sáu điều xiển xích thình lình xuất hiện ở trong tay, Tà Ta Băng thẳng tắp đi đến đứng thẳng ở phía trước nhất Lăng hư tông chủ trước mặt đem 6 điều xiển xích đặt ở Lăng Hư tông chủ trước mặt, cười đến trâm trọng, "Lăng Hư tông chủ, này 6 điều xiển xích thượng nhuộm dần tan mãnh mãnh 30 năm huyết lệ, tiểu thúc thúc cùng tiểu thẩm thẩm 10 năm huyết lệ, hôm nay lại nhiễm ngài tông chủ máu tươi, như thế nào?" Nói xong lúc sau, Tà Băng mãn nhãn phẫn hận nắm 6 điều xiển xích, liền hướng tới Lăng Hư tông chủ quấn quanh đi. Nhưng mà, một con trắng non tay lại đột nhiên xuất hiện, cầm Tà Băng trong tay xiển xích. Lăng tựa như nắm xiển xích, đối với Tà Băng lắc lắc đầu. Băng Nhi, không thể! Ta băng căm giận mà nhìn thoáng qua bị lăng tựa như hộ ở sau người lăng hư tông chủ. Đối với lăng hư tông chủ so cái ngón út chiều hạ động tác, trong tầm mắt hỗn loạn lạnh lẽo hàn ý. Nếu ngươi không phải là ái phụ thân, ta hôm nay nhất định sẽ giết ngươi. Ta băng lúc này thực lực, tuy rằng chỉ là ngày chi cảnh cao giai, lại ở lăng tựa như ba người liên thủ dưới tình huống cũng không thắng được ta băng. Cho nên nếu mới vừa rồi ta băng dùng ra toàn lực một kích nói, liền tính là lăng hư tông chủ thần chi cảnh cao giai. Bất tử cũng muốn nửa tàn. Đơn giản là, tà băng đến bây giờ, nội tâm bên trong, còn ở chờ mong lăng hư tông chủ một lời giải thích, đối nhà mình mãi mãi cùng tiểu thúc thúc giải thích. Chờ mong hắn còn nhớ rõ nội tâm bên trong kia một phần thân tình, chờ mong hắn sợ làm hết thảy đều là bất đắc dĩ, chờ mong tà băng nhất không muốn đối chi thất vọng thân tình. Phần 261 Mà lăng hư tông chủ lúc này, một đôi đen nhánh đáy mắt, không có bất luận cái gì tức giận, sâu thẳm lệnh người nhìn không ra hắn ở tự hỏi cái gì. Đông nhiên, Lăng Hư Tông chủ xoay người, đối với Lăng Hư Tông mọi người, lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, Lăng Hư Tông tông chủ người thừa kế vì Lăng Tựa Như. Lăng Hư Tông chủ nói, ở Lăng Hư Tông, chính là Thánh Chỉ. Mặc dù có bất mãn, giờ này khắc này cũng không có người dám biểu hiện ra ngoài, liền phải xoay người đối với Lăng Tựa Như hành lễ khi. Ta băng thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên, nổi giận đùng đùng kéo qua nhà mình ngãi ngãi, cái gì đồ bỏ người thừa kế, tìm người khác đi. Nãi nãi còn muốn cùng ta hồi họt cắt đại lục. Ngươi có ý kiến gì? Lăng hư tông chủ nheo lại đôi mắt nhìn ta băng, thâm thúy thần sắc song đồng nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì? Ý kiến lớn? Ta quân ta băng thân nhân, ngươi một cái đều không cần vọng tưởng. Cái gì người thừa kế bọn họ mới không hiếm lạ, trở lại họt cắt lao tử đem cả cái đại lục giao cho bọn họ chơi? Ta băng tức giận tận trời, cái gì ngoạn ý sao? Mới vừa đi ra cấm địa liền cùng nàng đoạt người, một cái nho nhỏ lang hư tông mà thôi. Nàng quân gia còn có một cái đại lục đâu. Si có chút nhìn không được quân nghếu thương si một tiếng bật cười. Đứa nhỏ này, thật sự là quá đáng yêu. Hảo đi, hắn thừa nhận lấy toàn bộ cái đại lục làm hắn chơi. Hắn thật là động tâm. Mấy đạo giết người ánh mắt bắn ở quân nghếu thương trên người. Sống lưng một đỉnh, tinh mục trường, không giận tự uy. Hắn quân nghếu thương đời này còn chưa từng sợ quá cái gì, muốn đánh nhau. Thần chi cảnh trung Giai thực lực cũng đủ hắn ở U minh hảo hảo chơi chơi. Lăng hư tông chủ nheo lại đôi mắt. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Ta Băng xem, Ta Băng cũng chút nào không yếu thế chừng trở về. Hai người quanh thân không khí càng ngày càng lạnh, ở đây mọi người thần sắc càng ngày càng khẩn trương. Sau một lúc lâu lúc sau, Lăng Hư tông chủ thu hồi uy áp, hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi, quân tà băng chính thức phong làm ta Lăng Hư tông thiếu tông chủ. Bất luận kẻ nào không được có ý kiến." Lăng Hư tông chủ một câu nói xong lúc sau, trực tiếp phi thân, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chung, biến mất. Ta băng trợn mắt cứng họng mà nhìn đã không có bóng người địa phương, sau một lúc lâu lúc sau, mới một quyền huy ở trong không khí, nghiến răng nghiến lợi đuổi theo, dựa, lao ra giấy, ngươi đứng lại đó cho ta. Cách đó không xa trời lạnh hàn, giao tỷ, a ngũ, theo sau mà đến tiểu ngũ, tiểu nhị tiểu tam đắng người, thấy như vậy một màn, đều là một bộ mê mang thần sắc, đây là có chuyện gì? Bọn họ chỉ sợ ta băng ra tới lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Như thế nào? Tà băng liền thành lăng hư tông thiếu tông chủ. Tà băng rõ ràng là bọn họ Tả minh sơn trang trang chủ được không? Cái kia cáo giả, thế nhưng cùng bọn họ đọc người. Quả nhiên như tà băng nói giống nhau, là cái đáng giận lao giả giấy. Lăng Tự như lấy lại tinh thần lúc sau, mới nhu nhu cười cười, nhìn kia một đám trưởng lão tàn nhận ánh mắt, lăng Tự như ba người đấy mắt xẹt qua một màn sắc bén. Đã từng, là bọn họ thực lực không đủ, hiện giờ, trưởng lão hội, hừ, là thời điểm nói cho bọn họ. Cái gì kêu buồn phận? Có đồ vật, cũng không phải là bọn họ có thể mơ ước. Mà lúc này, đuổi theo ra đi Tà Băng, còn chưa đi bao xa đâu, liền thấy được kia đứng ở không trung chờ hắn Lăng Hư Tông tông chủ, lúc này hắn, phảng phất chỉ là một cái bình thường lão nhân. Nếu ta nói, lúc trước đem tựa như bọn họ đánh vào cấm địa, là vì bảo hộ bọn họ, ngươi tin sao? Lăng Hư tông chủ không có chờ Tà Băng nói chuyện, liền mở miệng nói, thanh âm mang theo vài phần tang thương cùng thống khổ. Tà Băng yên lặng nhìn Lăng Hư tông chủ, Sau một lúc lâu lúc sau, khỏe miệng rơ lên một mả tấm áp cùng vừa lòng tươi cười ta tin tưởng. Lăng hư tông chủ không nghĩ tới tà băng sẽ trực tiếp song xuôi tin tưởng hắn, kích động kéo tà băng tay, như là cái được đến hy vọng tiểu hài tử giống nhau, nha đầu, bồi ngoại tổ đi cái địa phương được không? U Minh chi giới 275 sơn quốc bà ngoại. Tà băng trên chán mang theo mấy cái hắc tuyến, biểu môi, ta nhưng không thừa nhận ngươi cái này ngoại tổ. Lời tuy nói như thế, nhưng là tà băng đều không có muốn cự tuyệt thần thái. Ở không có biết lý do phía trước, nàng mới sẽ không tha thứ cái này nhẫn tâm đem mãi mãi bọn họ để vào cấm địa như vậy nhiều năm lão nhân. Không nhận cũng phải nhận, ai dám nói ta không phải người ngoại tổ. Lăng hư tông chủ kia một đôi cùng tà băng như ra một triệt con ngươi dương lên, hai khuôn mặt một tới gần, diện mạo năm sáu phân tương tự, ai dám nói bọn họ không có huyết thống quan hệ. Tà băng mắt trợn trắng, đi đâu? Lăng hư tông chủ vừa nghe đến tà băng vấn đề, lập tức liền có chút héo, đi tìm người bà ngoại. 32 năm trước bởi vì tựa như sự tình, đã 32 năm đều không muốn thấy ta, ngươi giúp ngoại tổ đi khuyên nhủ được không? Tà Băng nghe vậy, cười xấu xa nhướng mày, ở Lăng Hư tông chủ sáng quắc ánh mắt hạ, hai chữ từ Tà Băng môi đỏ phun ra, không đi. Lăng Hư tông chủ nghe vậy, một khuôn mặt nháy mắt liền héo xuống dưới, trong ánh mắt còn mang theo vài phần u bán, vì cái gì? Tà Băng chuyển qua mắt, hừ nhẹ một tiếng, giải thích, ngươi còn thiếu nãi nãi bọn họ một lời giải thích. Lăng Hư tông chủ thở dài, Ánh mắt sâu kín nhìn về phía Lăng Hư Tông phương hướng, trong thanh âm mang theo vài phần mơ ảo, bọn họ hiện tại hẳn là đã phát hiện đi. Ta băng dơ dơ lên mi, mang theo vài phần kinh bỉ, ngươi là nói kia một đám lao bất tử trưởng lão? Lăng Hư Tông chủ đống dưng mở to hai mắt, một bộ ngươi làm sao mà biết được biểu tình. Ta băng nhăn lại mi, quả nhiên là nàng tưởng như vậy, ở nhìn đến tuyên bố đến chính mình là thiếu tông chủ kia một khắc, các trưởng lão quá mức chú ý ánh mắt, nàng sao có thể sẽ bỏ qua. Bất quá Tà băng lạnh lùng đến nhìn lăng hư tông chủ, trong thanh âm mang theo châm trọng, đường đường một tông chi chủ, thần chi cảnh cao thủ, thế nhưng bị mấy cái trưởng lão uy hiếp. Lăng hư tông chủ lắc lắc đầu, nếu chỉ cần là kia vài vị trưởng lão, ta đoạn sẽ không đem chính mình nữ nhi tôn tử đưa hướng cấm địa. Tà băng, ngươi cũng là thượng vị giả, đương ngươi yêu cầu ở tà minh sơn trang ngọi người an nguy, cùng chính mình người nhà chi gian lựa chọn thời điểm, ngươi muốn lựa chọn như thế nào. Lăng hư tông chủ, làm một cái phụ thân đồng thời hắn càng là tôn vị một tông chi chủ. Làm thượng vị giả, hắn sở làm hết thảy đều đại biểu cho lăng hư tông vinh quang cùng an nguy. 32 năm trước lựa chọn chung, hắn, chỉ là lựa chọn lăng hư tông. Tà băng nhìn lăng hư tông chủ, dơ lên con ngươi, bừa bãi cười, là ta. Nếu là ta nói, căn bản sẽ không xuất hiện mấy vấn đề này. Lăng hư tông chủ nhìn tà băng đáy mắt tự tin cùng bừa bãi, không cấm túi đầu, đúng vậy, nếu là lúc trước hắn cũng có như vậy tự tin của ngạo. Có phải hay không liền sẽ không? Thôi thôi, hai tử, Lăng hư tông giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Lăng hư tông chủ phảng phất trong nháy mắt ra nua rất nhiều, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, vây vây tay, xoay người hướng tới nơi xa đi đến. Nhìn Lăng hư tông chủ tiêu điều bóng dáng, ta băng thở dài, đuổi theo, tuy rằng không nghĩ nhận ngươi, nhưng là bà ngoại ta còn làm ớn. Lăng hư tông chủ nhìn ta băng, gật gật đầu, ở phía trước dẫn đường, chỉ là ở ta băng nhìn không tới địa phương lão nhân này khỏe miệng dơ lên một mặt thực hiện được làm người thiếu đánh tươi cười. Hai tử, ngươi năm nay bao lớn rồi. Lăng hư tông chủ nhìn ta băng, không biết có bao nhiêu tuổi, thực lực thế nhưng cường đến loại tình trạng này, hắn luôn có cảm giác, giờ này khắc này liền tính là hắn, giống như cũng đã đánh không lại ta băng. Ta băng nhàn nhạt dơ lên khỏe môi, 22. Nói lên tuổi, ta băng đấy mắt hiện lên vài phần tưởng nghiệm, 3 năm, nàng đã rời đi họt cắt đại lục suốt 3 năm, không biết mọi người đều thế nào. Lăng hư tông chủ không có thanh âm, không nói, không mở miệng. 22, 22, 22. Nay ba chữ, giống như là ma âm giống nhau, vẫn luôn vẩn quanh ở Lăng hư tông chủ trong đầu. Quái vật a, biến thái a, hắn lão nhân già trái tim nhỏ nga a. Dựa theo nhà mình nữ nhi rời nhà thời gian tôi tính, hắn nghĩ nha đầu này ít nhất cũng có cái 37-8 tuổi, hiện tại biết thế nhưng mới 22 tuổi. 22 tuổi ngày chi cảnh cao giai, đây là cái gì khái niệm? Thiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lão nhân, do sợ. Không có việc gì, bị ta dọa đến không ít, ngươi cũng không cần quá tự ti. Ta băng ở lăng hư tông chủ trước mắt phất phất tay, dương cười xấu xa nói. Lăng hư tông chủ mơ màng hồ đồ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ta băng, không nói, thẳng tắp ở phía trước dẫn đường, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Hắn lão nhân ra, thật là tự ti. Ta băng buồn cười mà nhìn trước mặt lão nhân, đáy lòng có vài phần thở dài, quả nhiên, đối với thân nhân. Nàng trước nay đều không thể đủ hận đến Hạ Tông. Đã biết trước mắt lao nhân là có nguyên nhân mới đem mãi mãi bọn họ đánh vào cấm địa, Tà Băng tâm tình tức khắc hảo vài phiên, ở trên đường hừ nổi lên ca tới. Một đường không nói chuyện, Lăng Hư tông chủ thân ảnh ở phía trước ngừng lại. Tà Băng bay đến lao nhân bên người, nhìn trước mắt sơn cốc, không cấm tán thưởng một câu, hảo mỹ sơn cốc. Nơi này sơn cốc, hoàn toàn có thể cùng Tà Băng đi gặp mặt kia một lần, xem đến hắc lao nhân chỗ ở giống nhau, xương trắng lượn lờ, trăm hoa đua nở. Hoa thơm chim hót, nhân gian tiên cảnh. Liên nhi, ta tới. Lăng hư tông chủ thanh âm tràn ngập yêu say đắm cùng ấy nấy. Ta băng thấy vậy, không khỏi đứa môi, giống như nàng người nhà, tựa hồ đều là si tình loại. ngươi đi đi. Một đạo mềm nhẹ lại đạm mạc thanh âm, từ trong sơn cốc truyền ra. Lăng hư tông chủ trong mắt ảm đạm thất sắc, làm ta băng thở dài. Đối với sơn cốc mở miệng nói, bà ngoại, mãi mãi bọn họ đã từ cấm địa ra tới. Hơn nữa, cấm địa cũng bị nàng nhất chiêu cho Tà Băng nói âm vừa ra, bỗng nhiên một đạo thân ảnh bỗng dưng xuất hiện, một tay đem Tà Băng ôm ở trong ngực, trắng non tay xoa Tà Băng gương mặt, trong thanh âm mang theo tiểu tụy cũng không thể tin được, tựa như, tựa như. Tà Băng lắc lắc đầu, yên lặng nhìn trước mặt tràn ngập phong vận mỹ lệ nữ tử, chính mình bà ngoại Mộ Dung Liên Nhi, ta là quân Tà Băng, mãi mãi ở Họt Cát Đại Lục cháu gái. Mộ Dung Liên Nhi nghe vậy, buông ra Tà Băng, hai tay đặt ở Tà Băng trên vai, một đôi mắt đẹp ẩn chứa sắc bén, thẳng tóc mà nhìn Tà Băng. Ta băng dương con ngươi, nhậm vị này bà ngoại tầm mắt dừng ở trên người mình. Không tồi. Không tồi. Có thể dưỡng ra như vậy cháu gái, xem ra đoạt nữ nhi của ta nam nhân hẳn là không kém. Ta băng đúng không? Như thế nào như vậy chật vật? Đi, đi tổ mẫu nơi đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mộ Dung liên nhi nhìn ta băng sau một lúc lâu lúc sau, một phách ta băng bả vai, vừa lòng mà cười nói. Ta băng chiều chiều khoe miệng, nhìn bên cạnh bị bỏ qua có chút đáng thương lão nhân. Lôi kéo mộ dung liên nhi ngón tay chỉ lăng hư tông chủ, bà ngoại, cái này lão nhân. Làm hắn ở chỗ này ngốc. Mộ dung liên nhi xem đều không xem lăng hư tông chủ, lôi kéo tà băng một cái lắc mình liền tiến vào sân cốc. Đáng thương lăng hư tông chủ liền lời nói đều không có cùng chính mình ái thê nói thượng một câu, đáng thương hề hề đứng ở tại chỗ, không dám rời đi. Trong sân cốc, một gian tràn ngập hoa thơm chim hót một trong phòng, tà băng cùng mộ dung liên nhi ngồi ở cùng nhau. Thựa như bọn họ đều từ cấm địa ra tới sao Mộ Dung liên nhi chịu mến vô vệ tà băng sợi tóc. Tà băng gật gật đầu, khoe miệng rơ lên một mặt không ai bị nổi độ cung, cấm địa đã bị ta làm hỏng. Ha ha, hảo á hủy hoại hảo. Chính là ngươi không hủy, ta sớm hay muộn cũng muốn hủy hoại nơi đó. Mộ Dung liên nhi đấy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn quyết, đối với cấm địa, nàng hận suốt 32 năm. Tà băng chọn mi, nhà mình vị này bà ngoại, cũng không phải là mặt ngoài nhu mỹ chọc người chịu mến a. Tới tới tới. Tiểu nha đầu nói cho ta nghe một chút đi ngươi như thế nào hủy hoại cấm địa. Mộ Dung liên nhi uống xong một ly trà, ánh mắt sáng quắc mà nhìn ta băng. Ta băng cười cười, bắt đầu từ chính mình đi vào lăng hư tông lúc sau nói lên, nói chính mình tiến vào cấm địa, nói chính mình cấp lao nhân cạo cái nửa đầu trọc, nói chính mình bị lao nhân cấp quan nhập cấm địa, nói cấm địa hai năm khổ tu, nói nãi nãi tiểu thúc thúc tiểu thẩm thẩm thực lực, nói cuối cùng chính mình nhất kiếm đem sau núi chém thành hai nửa, nói chính mình đem toàn bộ cấm địa tạc hủy hoại. Sau đó, lão nhân ở ta phản đối mãi mãi đương người thừa kế lúc sau, liền sấm rền gió cuốn đem ta phong làm thiếu tông chủ, sau đó liền tới nơi này, lão nhân liền tới nơi này tìm tổ mẫu tha thứ. Nói cuối cùng, ta băng rất có vài phần dở khóc dở cười, cái kia lão nhân giống như là ở ngay từ đầu liền tính toán làm nàng đương thiếu tông chủ đi. Hảo á hảo á, cái kia chết lão nhân, đem ta nữ nhi tôn tử cháu dâu đều quan tiến vào thế nhưng còn dám đem ta chắt gái cũng quan đi vào Hảo á. Nghiến răng nghiến lợi mộ dung liên nhi, bóp nát trong tay chen trà. Phần 262 Tà băng giơ lên một nụ cười, lão nhân, mặc dù ngươi là có khổ trùng bổn cô nương cũng sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha ngươi. Tổ mẫu, cùng nhau trở về đi. Tà băng nhìn mộ dung liên nhi mỹ lệ khuôn mặt, hỏi. Nãi nãi bọn họ nhìn đến tổ mẫu, nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Nghĩ đến giờ này khắc này, còn ở thiên cương tông chịu khổ bà ngoại, tà băng nắm tay liền nắm chặt lên, thiên cương tông. Chờ nàng đi, ta mới không quay về, tiểu nha đầu, ngươi đi đem tựa như ba cái đều mang đến đi. Mộ Dung liên nhi mắt lạnh quét một chút sơn cốc ngoại đứng tông chủ, hư một tiếng, đối với tà Bang ý cười doanh doanh địa đạo. Tà Bang gật gật đầu, lão nhân, đừng nói nàng không có giúp hắn, là tổ mẫu chính mình không muốn trở về. Tổ mẫu, ta đi về trước, chậm nói, mãi mãi nên lo lắng. Tà Bang đứng lên, ôm một chút mộ Dung liên nhi, mở miệng nói, đi thôi, nhớ rõ tới xem tổ mẫu. Mộ Dung Liên Nhi gật gật đầu, tuy rằng cùng Tà Bang ở chung thời gian không lâu, nhưng là kia một phần vốn là thân thiết huyết thống quan hệ, hơn nữa Tà Bang bản thân khí chất cách nói năng cùng kia tự tin cùng cuồng ngạo, hoàn toàn thuyết phục Mộ Dung Liên Nhi. Giờ này khắc này, Mộ Dung Liên Nhi duy nhất ý tưởng đó là, có như vậy một thiên tài chắc gái, thật là kiêu ngạo a. Tà Bang thân ảnh xuất hiện ở ngoài cốc, lang Hư tông chủ lập tức liền thấu lại đây, còn chưa nói chuyện, Tà Bang liền phất phất tay, "Lão nhân, tổ mẫu còn ở nổi nóng đâu?" Ngươi liền ở chỗ này chờ tổ mẫu tha thứ đi." Tà Băng nói xong lúc sau, nhìn lướt qua Lăng Hư tông chủ, trực tiếp thuần di rời đi. Mà Tà Băng không biết chính là một cái khiếp sợ U Minh tin tức sắp chuyển vào nàng trong hai. U Minh chi giới 276 Thiên Cương tông nguy cơ. Vừa mới bước vào Lăng Hư tông trong phạm vi, Tà Băng còn chưa đi tìm nhà mình mãi mãi, liền nháy mắt bị một bóng người cản đường. "Tà Băng, Thiên Cương tông mau bị công phá." Trời lạnh hàn nôn nóng thanh âm tức khắc chuyển vào Tà Băng trong tai. Bắt lấy Tà Băng bà vai, Trời Lạnh rét lạnh tuấn khuôn mặt liền ánh vào Tà Băng mí mắt. Tà Băng bị Trời Lạnh hàn bất thình lình tin tức khiếp sợ ngốc tại tại chỗ. Thiên Cương Tông, đống nàng bà ngoại Thiên Cương Tông, nam thế lực lớn chi nhất Thiên Cương Tông, sao có thể sẽ bị công phá? Sao lại thế này? Phục Hồi Tinh Thần lại, Tà Băng cau mày đối với Trời Lạnh hàn dò hỏi, trải qua Lăng Hư lão nhân sau, Tà Băng cũng không có đi không hiểu biết sự tình chân tướng liền đi hoán trách Thiên Cương Tông. Trời Lạnh hàn lắc lắc đầu, mở miệng nói: Không biết, tóm lại ở ngươi bị Lăng Hư Tông Tông chủ quan nhập cấm địa sự tình truyền ra đại lục sau, liền có vài cổ che giấu sâu vô cùng thế lực bắt đầu công kích Lăng Hư Tông, mà Thiên Cương Tông cũng đồng thời đã chịu công kích. Một tháng trước, ẩn môn tam đảo đột nhiên phái ra đại lượng cao thủ bắt đầu vây công Thiên Cương Tông, hiện giờ mới vừa được đến tin tức, Thiên Cương Tông đã mau bị công phá. Tà băng nheo lại đôi mắt, giao tỉ đâu? Tà băng vừa dứt lời, giao tỉ mạn rượu dáng người liền xuất hiện ở tà băng trước mặt, tại đây đâu? Ta băng đôi mắt lóe lóe, đối với giao tỷ hỏi, nào một phương thế lực. Ta băng hỏi chuyện, trời lạnh hàn không hiểu biết, giao tỷ lại là biết đến, căn cứ trời lạnh hàn miêu tả, kia thần bí thế lực hẳn là cùng nàng có cái gì quan hệ. Giao tỷ bĩu môi, thở dài, lão đại chính là lão đại, phía trước công kích, đều là tiểu một tên kia làm. Tiểu một, nghe thế quen thuộc tên, ta băng nhất thời mắt sáng rực lên. Tiểu một tên kia, chính là ẩn môn tam đảo thiếu đảo chủ, lúc này đây vây công, cũng là hắn kế hoạch. Giao tỷ mang theo vài phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiểu một tên kia tính lên chính là bọn họ 12 tinh tướng bên trong nhất điên của một cái. Tiểu một nghịch lân chính là lão đại, bị thương lão đại còn đem lão đại quan vào cấm địa, tiểu một biết sau, nếu không phải bọn họ ngăn đón, thiếu chút nữa liền mang theo hắn những người này huấn luyện tinh nhuệ trực tiếp giết đến Lăng hư tông. Mặc dù Lăng hư tông buông tha, tiểu một cũng sẽ không buông tha Thiên cường tông, cho nên, hắn muốn tà băng ở ra tới lúc sau, nhìn đến một cái hoàn hảo bà ngoại. Tà băng nghe được giao tỷ nói Liền đã biết đại khái ngọn nguồn, tiểu một tên kia, nếu thật sự điên cuồng lên, sợ là trừ bỏ nàng ở ngoài, không có người ngăn được. Ở chỗ này chờ ta một hồi, chờ tiếp theo khởi đi thiên cương tông. Ta băng đối với trời lạnh hàn cùng giao tỷ lưu lại một câu lúc sau liền lắc mình vào lăng hư tông. Ta băng thần niệm phát hiện mãi mãi mấy người nơi địa phương sau, ta băng lắc mình tới rồi ba người nơi phòng. Nãi mãi, tiểu thúc thúc, tiểu thầm thầm, sơn quốc này các ngươi biết không? Ba ngoại rất nhớ các ngươi. Ta muốn đi một chuyến thiên cương tông, việc này không nên chậm trễ, chờ ta sẽ đem tứ ca cùng tiểu vũ cùng nhau mang về tới. Ta băng lấy ra một trương dụng tâm niệm vẽ ra tới sơn cốc bản đồ đưa cho ba người, vội vội vàng vàng lưu lại một câu, liền hướng ra ngoài rời đi. Lăng tửa như ba người nhìn bỗng nhiên xuất hiện lại bỗng nhiên biến mất ta băng, liếc nhau, bất đắc dĩ cười khổ lắc lắc đầu, đứa nhỏ này. Thiên cương tông. Ba người cũng là nghe nói thiên cương tông lúc này nguy cơ, bất quá. Hiện tại quan trọng nhất chính là đi tìm mộ dung liên nhi, còn có kia một đám chưa từ bỏ ý định các trường lão. Chúng ta đi. Ta băng vừa đến lăng hư tông ngoại, đối với giao tỷ cùng trời lạnh hàn nói xong lúc sau, ba người liền nháy mắt lắc mình hướng tới thiên cương tông mà đi. Lúc này thiên cương tông ngoại, hai bên người đang ở giảng co, một phương là thiên cương tông thiếu chủ cùng thiên cương tông các đại cao thủ, một phương là ẩn môn thiếu đảo chủ tiểu một á ngũ dẫn dắt ẩn môn một phương cao thủ. Bổn tiểu thư lặp lại lần nữa mở ra cấm địa chi môn thả liễu ngưng yên tiểu một tuy là nữ tử lại một thân nung trang cân quắc không nhường tu mi tiếu lệ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tốc sát Chê cười ẩn môn thiếu đảo chủ bản thiếu chủ nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi ẩn môn đảo chủ đến tột cùng là ý gì thiên cương tông thiếu chủ cũng chút nào không yếu thế thậm chí mang theo vài phần miệt thị a ngũ phất tay ngăn cản sắp bùng nổ tiểu một xanh thẳm con ngươi mang theo vài phần hắn ý liễu hờ hững ngươi muốn cùng tà băng là gì sao Liêu Hở hững, đúng là thiên cương tông thiếu chủ. Cái kia ở tà băng trước mặt đơn thuần giống như một trương giấy trắng thiếu niên. Liêu Hở hững nghe được tà băng tên, ánh mắt lóe lóe, hắn như thế nào sẽ nguyện ý cùng tà băng là địch đâu. Nữ nhân kia, ở chung chỉ có ngắn ngủ một tháng thời gian, lại ở liêu Hở hững đấy lòng chiếm cứ cường điệu muốn một chỗ. Trước sau không nghĩ tới chính là, quân tà băng, cái này làm hắn ánh mắt đầu tiên liền có hảo cảm nữ tử, thế nhưng sẽ là chính mình tiểu cô bà ở họt cắt đại lục ngoại tôn nữ. Khi còn nhỏ, đối hắn tốt nhất đó là tiểu cô bà, chính là hiện tại. Liêu hở hưng đấy mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, tưởng xông vào thiên cương tông, đánh bại ta lại nói. Tiểu một hoàn toàn không có kiên nhẫn lại vô nghĩa, cầm lấy chính mình vũ khí liền hướng tới liêu hở hưng đánh tới. Nhưng mà, tiểu một thân mình, tại đây nháy mắt bị một đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh ôm ở trong lòng ngực, tiện đà liền nghe được kết như núi tuyển lưu khe thanh âm mang theo vài phần hài hước, tiểu một nha đầu, lâu như vậy không thấy. Tính tình vẫn là như vậy kém a Ngắn ngủn một câu, làm ở đây mọi người sững sờ ở tại chỗ. ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung kia một mặt lũa trắng ngông lung thân ảnh. Mà càng làm cho mọi người ngốc lăng chính là, mới vừa rồi kêu kêu ngạo không ai bị nổi phảng phất là người nào đó phiên bản tiểu một. Thế nhưng ở trong nháy mắt ngây người qua đi, hung hăng nhào vào người tới trong lòng ngực, không màng trường hợp, không màng mọi người khóc giống lên. Ta băng buồn cười nhìn ở chính mình trong lòng ngực khóc lớn tiểu một, đáy mắt là tràn đầy ôn ô nhu. Nhẹ nhàng vô về tiểu một nhu thuận sợi tóc, thấp rộng nỉ non, tiểu một, tiểu một nha đầu. Tà băng 12 tinh tướng bên trong, chỉ có 3 cái nữ tính, giao tỷ tiểu thất, còn có chính là trước mặt tiểu một. Nếu nói 12 tinh tướng chung, cái nào để cho tà băng bất lo nói, liền phải phi tiểu một mặc trúc. Tiểu một nha đầu từng ở 8 tiểu bên trong, là tuổi lớn nhất một cái, cho nên tiểu một ở 8 tiểu bên trong, vẫn luôn là một cái đại tỷ tỷ nhân vật, chiếu cố 7 cái đệ đệ muội muội Tiểu một nhất sùng bái người là tà băng, thích nhất người là tà băng, chỉ cần biết rằng có người đối tà băng có bất luận cái gì bất kính, nha đầu này liền sẽ hóa thân làm ác ma. Wow, oh, oh. lão đại, hai năm trước ta thật vất vả mới đi theo tin tức của ngươi tìm được lăng hư tông, chính là Đáng chết lăng hư tông, bổ tiểu thư sớm hay muộn muốn hủy đi bọn họ. Ô oh, Âu oh, nghẹn ngào trong thanh âm kẹp ủy khuất cùng phẫn nộ. Đang nghe nói một vị tên là quân tà băng thiên tài thiếu nữ lúc sau, kia tàn nhẫn tắc phong. Tiểu vừa chết tịch nhiều năm như vậy tâm, ở kia một khắc bắt đầu nhảy lên. Thật vất vả tìm được lăng hư tông, lại được đến lao đại bị quan nhập cấm địa tin tức. Nàng như thế nào có thể không giận? Như thế nào có thể không nghĩ giết người? Lúc ấy nếu không phải giao tỷ A ngũ bọn họ ngăn đón nàng, lăng hư tông đại bản doanh phòng trừng cũng bị nàng hủy không sai biệt lắm. Ta băng cười vì tiểu một lao đi trên mặt nước mắt, tiểu một nha đầu, ta này không phải hảo hảo, hảo, thiên cương tông sự tình giao cho ta được không? Tiểu Một nhẹ Hung hăng ôm một cái tà băng, lau đi nước mắt, một lần nữa khôi phục kiêu ngạo khí thế, xoay người, đối với Liên Can thuộc hạ nói, ẩn muôn người, toàn bộ lui ly đến 10 dặm ở ngoài hạ trại, tùy thời chờ mệnh. Đối với Tà băng nói, tiểu tử lúc tới sẽ không có bất luận cái gì nghi ngờ. "Là." Đồng thời cao giọng trả lời qua đi, phảng phất một trận gió giống nhau, nhanh chóng lui ly. Thiên Cương Tông người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, không thể tin được, kia không trung nữ tử một câu liền dễ dàng hóa giải bọn họ Thiên Cương Tông nguy cơ không cấm nhìn về phía tà băng tầm mắt đều hơn nữa vài phần thiện ý. Tà băng vô vỗ tiểu một đầu, đạp bước chân, đi đến liêu hở hứng trước mặt, rơi lên một nụ cười, hở hững. đã lâu không thấy. Liêu hở hứng nhìn này quen thuộc dung mạo, không cấm đi lên trước, hít sâu một hơi, cười, đã lâu không thấy. Tà băng, liêu hở hứng tươi cười, không phải đã từng kia một mặt đơn thuần tươi cười, mà là một mặt mịt mờ khó hiểu tươi cười. Ta muốn đi thiên cương tông cấm địa. Tà băng gọn gàng dứt khoát đối với Liêu Hở Hưng nói, nếu đi tới thiên cương tông, nàng liền nhất định phải đem bà ngoại cứu ra. Tự thể nghiệm quá lăng hư tông cấm địa khủng bố, tà băng không cần tưởng cũng biết thiên cương tông cấm địa khủng bố, nàng bà ngoại, một mình một người ở cấm địa ngây người suốt 32 năm, riêng là nghĩ đến đây, tà băng liền nhịn không được muốn một quyền đem trước mắt chặn đường người bắn cho phi. Liêu Hở Hưng còn không có nói chuyện, lúc này, đột nhiên một cổ cường đại uy áp hướng tới tà băng đám người đè xuống. Trong không khí truyền ra một đạo mang theo vài phần hài hước thanh âm, "Tiểu Hoa Nhi, muốn đi ta Thiên Cương Tông cấm địa, hay không hẳn là hỏi một chút ta cái này tông chủ?" A, một cái liền mặt cũng không dám hiện tông chủ, yêu cầu hỏi đến sao? Ta băng chút nào không chịu uy áp ảnh hưởng, ẩn ẩn mang theo vài phần tà khí khinh thường. "Ai ra ai ra, lão nhân ta bị xem thường đâu, tới tới tới, Tiểu Hoa Nhi, làm lão nhân ta nhìn xem ngươi có cái cái gì bản lĩnh sấm ta Thiên Cương Tông cấm địa." Theo này vài phần trêu đùa nói là hầu động nhiên một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng tới Tả băng công tới. Lão đại, cẩn thận. Lão đại, đáng chết. theo sau tới rồi trời lạnh hàn cùng giao tỷ thấy như vậy một màn, cùng đứng ở tại chỗ A Ngũ cùng Tiểu một bốn người đồng thời mở miệng. nhưng mà lại tại đây sấm sét tầm âm gian, chỉ thấy Tả băng đống nhiên vứt ra một cái xiềng xích. ở kia thân ảnh đã đến hết sức, xiềng xích giống như một cái có sinh mệnh trường xa giống nhau, phun tim, đem kia thân ảnh toàn bộ cuốn quanh lên. chớn mắt há hốc mồm. Há hốc mồm, ở đây mọi người cầm rơi xuống đầy đất. Lăng hư tông người, thấy rõ ràng kia bị tà băng chế phục thân ảnh sau, đều là mang theo vài phần không thể tin tưởng. Bị tà băng buộc chặt lên vây ở không trung người, một đầu tóc bạc, một trương đồng nhan, mặt mày mang theo hài hước tươi cười. Người này, không phải bọn họ tông chủ lại là ai? Tà băng đi đến kia bị xiềng xích bó vững chắc thiên cương tông chủ trước mặt, khoe miệng dương một mặt không kềm chế được tươi cười, lạnh lùng nói, thiên cương tông chủ, hiện tại bổn tọa có sấm ngươi tộc cấm địa tư cách sao? U Minh chi dưới 277 cấm địa. Cấm địa. Bị ta băng bó Thiên Cương tông chủ, kia khóe mắt, khóe miệng là không ngừng run rẩy. Ông trời, hắn có thể hay không nói hắn không phải Thiên Cương tông tông chủ a? Mất mặt a, thật sự là quá mất mặt. Ở nhà mình sở hữu cao thủ trước mặt, bị cái này tiểu oa nhi cấp bó không thể nhúc nhích, thật sự là quá mất mặt lạ. Phần 263. Đặc biệt là, hắn thế nhưng dùng ra cả người ăn lại sức lực, đều căng không khai này nhìn như bình thường xích sát. Một khuôn mặt vặn vẹo, dù sao người đã nem lớn, không cấm ngẩng đầu nhìn ta băng, lộ ra một cái tươi cười, kia gì, tiểu hoa nhi, loạn dùng vũ khí cũng không phải là một cái hảo thói quen nột, cấp ngoại thái công ta mở chói được không. Ta băng run rẩy khoe miệng, huyệt thái dương thượng gần xanh thình thịch nhảy, nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt cái này giống như da mặt có thể so với tường thành thiên cương tông chủ, không cần cùng ta lôi kéo làm quen, ta muốn gặp bà ngoại. Nhìn nhà mình tổ ra ra bị ta băng bó thành này một bộ bộ dáng. Liễu hở hững không thể không dở khóc dở cười đi lên trước, đối với tà băng nói, tà băng, cái kia, trước buông ra tông chủ biết không. Tà băng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói chuyện Liễu hở hững, là chính hắn công đi lên, ta muốn gặp bà ngoại. Sau một câu, đúng là tà băng đối với dưới chân thiên cương tông chủ nói. Thiên cương tông chủ tiểu tâm can Bang Bang ngẻ, ú hoán biểu môi, không buông ra lão nhân ta, mơ tưởng ta mang ngươi đi gặp ngưng yên. Tà băng cắn chặt răng, thân niệm vừa động. Bó ở thiên cương tông chủ trên người siềng xích nháy mắt biến mất không thấy. Chỉ là bảy màu hồn lực lại là chặt chẽ tập trung vào thiên cương tông chủ. Chỉ cần hắn có bất luận cái gì không phối hợp động tác, tà băng không ngại lại bó hắn một lần. Thiên cương tông chủ rất có vài phần ủy khuất nếu máu, hư một tiếng, chứng liếc mắt một cái vừa rồi xem kịch vui xem đến sảng thiên cương tông mọi người, mang theo tà băng hướng phía trước đi đến. Tà băng đối với phía sau trời lạnh hàn, giao Tỷ, tiểu một cùng A ngũ bốn người gật gật đầu. Một mình một người đi theo thiên cương tông tông chủ mặt sau. Trời lạnh hàn đám người nhìn đến thiên cương tông người rõ ràng không cho đi vào tư thái, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Thần nghiệm trước sau đi theo tà băng, chỉ cần tà băng có bất luận cái gì nguy hiểm, bọn họ đều sẽ trước tiên tiến lên. Tà băng đi theo thiên cương tông chủ phía sau, nhìn một đường đi ngang qua phong cảnh, chân mày cau lại, uy, lão nhân, ta muốn đi cấm địa. Lão nhân ta biết ta, này không phải mang ngươi đi cấm địa sao. Thiên Cương tông chủ không có gì hình tượng đối với Tà Băng tắc trách chắc cười. Tà Băng chỉ vào trung quanh hoa thơm chim hót, lưu ly li bảo ngọc, phiếm miệng nói: "Ngươi xác định đây là đi cấm địa mà không phải đi ngươi gác mái?" "Thất, lão nhân ta mới không được như vậy nữ nhân địa phương đâu, Tiểu Ngưng Yên, ngươi tiểu ngoại tôn nữ tới, còn không ra." Thiên Cương tông chủ chán ghét nhìn thoáng qua trung quanh trang trí, đối với phía trước một cái gác mái kia. Tà Băng mở to hai mắt, chẳng lẽ? Không đợi Tà Băng đi giải thích nghi hoặc, một đạo thân ảnh đống dương tử trong lầu các bay ra, diện mạo cùng liêu tố ngưng ít nhất có 9 phần giống nhau nữ tử, đứng ở khoảng cách tà băng 3 mét ngoại khoảng cách, hồng hốc mắt, chậm chạp không có bước ra kia một bước, người thời nay tình lại, trong huyết mạch kia quen thuộc nảy lên, nói cho tà băng trước mắt người chính là nàng bà ngoại, chỉ là lại không có tà băng trong tưởng tượng đáng sợ cấm địa, không có trong tưởng tượng vết thương chống chất, không có trong tưởng tượng tiểu tụy bất ham, trước mặt nữ tử cùng chính mình mỹ mạo mẫu thân có chín phần giống nhau. Một bộ màu lam nhạt váy dài cao nhã thanh lệ, giữa mày có nhàn nhạt đau thương, u buồn tuyệt mỹ nữ tử. Bà ngoại, hai chữ, tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực. Hai tử nghe được tà băng bà ngoại hai chữ, liêu ngưng yên rốt cuộc nhịn không được đạp bộ tiến lên, đem tà băng ôm ở trong lòng ngực. Nhàn nhạt mùi hương, nồng đậm ấm áp. Liêu ngưng yên vùi đầu ở tà băng bên cổ, nước mắt ngăn không được theo gương mặt, rơi vào tà băng sợi tóc trung biến mất không thấy. Vi vi vi, ta nói tiểu nha đầu ngươi hiện tại có phải hay không nên cấp lao nhân ta nói lời xin lỗi. Sau một lúc lâu lúc sau, thiên cương tông chủ mới treo một đôi mắt, thập phần khó chịu nhìn ta băng, cái này nha đầu thúi, dám để cho hắn lao nhân như vậy mất mặt. Ta băng ngẩng đầu nhìn nhà mình bà ngoại, làm lơ rất mở miệng thiên cương tông chủ, đối với liêu ngưng yên nói, bà ngoại, đây là đóng ngươi 32 năm cấm địa. Liêu ngưng yên cười gật gật đầu, giữa mày kia mặt yêu sầu, như thế nào cũng tiêu không đi, đúng vậy, ở chỗ này, ngây người 32 năm. Ta băng vừa lòng gật gật đầu, biết nhà mình bà ngoại không có đã chịu thương tổn, tâm tình liền ngẩng cao lên, đồng dạng treo mắt thấy hướng lão nhân kia, còn hảo bà ngoại không chịu cái gì thương, nói cách khác, ta tuyệt đối sẽ cạo quang đầu của ngươi. Ai ai, thật là không hảo ngoạn tiểu nha đầu, lão nhân ta mới luyến tiếp chính mình bảo bối nữ nhi chịu khổ đâu, các ngươi hai cái hảo hảo liêu đi thôi, lão nhân ta đi chơi chơi bên ngoài mấy tiểu tử kia. Thiên cương tông chủ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở hắn xem ra tính cách một chút đều không đáng yêu ta băng. Lưu lại một câu, hừ hừ hướng ra phía ngoài bay đi. Ta băng hắc tuyến nhìn kia càng ngày càng xa bóng dáng, thật là lại một cái, thiếu đánh lao nhân. Bà ngoại, ta là quân ta băng, liêu tố ngưng là ta mẫu thân, quân nếu thiên là phụ thân ta. Ta băng đỏ mắt, thần sắc pha mang theo vài phần trịnh trọng đối với nhà mình bà ngoại tự giới thiệu. Liêu ngưng yên buồn cười nhìn ta băng tự giới thiệu, rôi tay xoa xoa ta băng đầu, tiểu nha đầu, vào nhà nói. Ta băng gật gật đầu, bị liêu ngưng yên lôi kéo đi vào mái. Ngồi ở trong phòng khách, ta băng nhịn không được mở miệng hỏi, bà ngoại, này thật là cấm địa. Nhìn chung quanh chung quanh thoải mái tiểu gác mái, ta băng là như thế nào cũng không tin đây là cấm địa. Liêu ngưng yên lắc lắc đầu, có chút buồn cười điểm điểm ta băng chán, nơi này sao có thể là cấm địa? nơi này chỉ là ta trụ gác mái mà thôi. Ta băng khó hiểu dương mi, chẳng lẽ lão nhân kia ở lừa nàng. Liêu ngưng yên nói tiếp, phụ thân chỉ là đối ngoại tuyên cáo đem ta đánh vào cấm địa, kỳ thật những năm gần đây. Ta chỉ là bị cấm túc ở gác mái mà thôi. Ta băng lúc này mới yên tâm, chỉ là nghĩ lại gần nhất, nội tâm đối với lăng hư tông chủ cái kia chết lão nhân lửa giận lại ra tăng rồi, đáng chết, bà ngoại cha là cha, mãi mãi cha liền không phải cha đúng không? Bà ngoại, chờ ta xử lý xong u minh chi giới sự tình, chúng ta liền hồi họt cát đại lục được không? Ta băng nắm bà ngoại tay, mở miệng nói. Liêu ngưng yên thở dài, đối với ta băng nói, trở về là hảo, bất quá, bà ngoại còn muốn mang lên một người. Tà Băng nhướng mẩy, nghi hoặc, "Ai?" Làm Tà Băng nghi hoặc không phải Liễu Ngưng Yên nói muốn mang một người, mà là Liễu Ngưng Yên đấy mắt vài phần thấp hoàng, như là sợ Tà Băng không đáp ứng giống nhau. "Là ngươi ông ngoại, Thiên Mộ Vân." Liễu Ngưng Yên nói, tức khắc giống một cái bom rơi xuống đất giống nhau, nguyên Tà Băng tức khắc ngốc ở tại chỗ. "Ông ngoại, Thiên Mộ Vân." Là hô cát đại lục thiên thành lão thành chủ. "Mộ Vân, ngươi xuất hiện đi." Liễu Ngưng Yên nhìn đến Tà Băng biểu tình, thở dài, Đối với Gác Mái một chỗ nhẹ giọng nói. Sau đó, ở Tà Băng còn chưa hoàn hồn dưới tình huống, một đạo tuấn lãng thân ảnh từ Gác Mái một phòng chung đi ra. Tà Băng lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt nam tử, một bộ áo bào trắng, tuấn lãng như thiên thần, Tà Băng nhìn Thiên Mộ Vân tầm mắt có chút phức tạp, lúc ấy ở Thiên Thành thời điểm, Thiên Khuynh Thành cùng Thiên Tâm thật sự là làm Tà Băng quá mức chán ghét cùng gây tởm. Hiện tại nhìn đến trước mắt Thiên Mộ Vân, mặc dù là không có chán ghét cảm giác, lại cũng không có chút nào hảo cảm. Có thể tiêu ngươi, ta băng sao?" Thiên Mộ Vân thanh âm có chút khàn khàn, một đôi tinh trong mắt mang theo vài phần chờ đợi. Thời gian lâu rồi, sinh mệnh dài quá, năm đó thiếu khinh cuồng không hề thời điểm, người luôn là sẽ rất coi trọng thân tình, vứt bỏ hết thể đi vào u minh chi giới tìm được Liễu Ngưng Yên, hiện tại hai người chỉ hy vọng có thể có hậu bối làm cho bọn họ đi đau. "Đi hái." Ta băng hít sâu một hơi, không có trả lời Thiên Mộ Vân có thể hay không, ngược lại mở miệng hỏi Nếu ta nói ta giết người nữ nhi Thiên Khuynh Thành cùng ngươi cháu gái Thiên Tâm đâu? Thiên Mộ Vân ở U Minh Chi Giới nhất định sẽ không biết, kia một năm Thiên Thành đã phát sinh sự tình, cho nên, ta băng dương mày nói thẳng ra cái này tàn khốc sự thật. Thiên Khuynh Thành cùng Thiên Tâm, là nàng giết, hơn nữa, vẫn là làm cho toàn bộ đại lục mặt một đao một đao lăng chỉ. Quả nhiên, ở nghe được này một tin tức khi, Thiên Mộ Vân cả người ngốc tại tại chỗ, thậm chí ngay cả Liễu ngưng yên cũng ngây dại. Ta băng nhìn hai người. Rũ xuống con ngươi, khỏe miệng rơ lên một mặt tự rêu tươi cười, ngẩng đầu nói, các ngươi hảo hảo từng đi, ta còn có việc, tại kiến. Lưu lại một câu, tà băng trốn cũng giống nhau rời đi kia một khắc làm nàng hít thở không thông gác mái. Không nghĩ ngẩng đầu xem kia hai người, không nghĩ xem kia hai người thần sắc, đi ra gác mái tà băng bực bội gãi đầu phát, trực tiếp thuấn di đến thiên cương tông bên ngoài. Chơi lạnh hàn bốn người đang ở cùng thiên cương tông tông chủ đánh nhau, nhìn đến tà băng ra tới sau, bốn người ngừng tay. Đồng thời hướng tới tà băng bên người mà đi. Tà băng nhìn bốn người, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, chúng ta đi thôi. Trời lạnh hàn nhịu như mày, bàn tay to phủ lên tà băng đôi mắt, không nghĩ cười liền không cần cười, khó coi chết đi được. Tà băng rỗi tay bắt lấy trời lạnh hàn bàn tay to, đối với lo lắng nhìn nàng bốn người lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, nhìn trước mặt thiên cương tông chủ, nói, hôm nay quấy rầy. Nói xong lúc sau, tà băng lại xoay người hướng tới một bên đồng dạng lo lắng nhìn nàng liêu hờ hướng nói. Hở hứng, ta còn đương ngươi là bằng hữu Nga. Liêu hở hứng bởi vì tà băng một câu, bật cười, như cũng là đã từng tương ngộ khi, kia đơn thuần như giấy trắng tươi cười. Thuấn Di. Tà băng trực tiếp thuấn Di đi rồi. Nói nàng nhát gan cũng hảo, nói nàng yếu đuối cũng hảo, giờ khắc này, nàng đào tẩu. Nàng không nghĩ ở nàng tán thành thân nhân trong mắt, nhìn đến một chút ít không ủng hộ. Chơi lạnh hàn bốn người nhìn đến tà băng trực tiếp thuấn Di rời đi, lo lắng đối với liêu hở hứng cùng thiên cương tông chủ bái biệt lúc sau Lập tức đứng dậy Thuấn Di đuổi theo. Thuấn Di đến lộ trung tá băng, đồng nhiên nhìn đến cách đó không xa một hình bóng quen thuộc, đỉnh mây một trọn, phi thân ngăn cản đầy mặt nôn nóng chi sát Tiểu Nhị. Tiểu Nhị, làm sao vậy? Lúc này, trời lạnh hàn, giao tỷ, Tiểu Một cùng A Ngũ bốn người cũng thấy được Tiểu Nhị thân ảnh. Bốn người vừa muốn hướng tới Tiểu Nhị bay đi, liền nghe được Tiểu Nhị nôn nóng hô to thanh. Không hảo. A Ngũ ca đâu? Giao ma tộc bị vây công. U minh chi giới 278 luyện khí chi vương ngọc ma. Cái gì? A ngũ nháy mắt mở to hai mắt, một phen nắm lấy tiểu nhị bả vai. Cái gì kêu giao ma tộc bị vây công? Sao có thể? Tiểu nhị, sao lại thế này? Ta băng con mày, giao ma tộc, bất chính là A ngũ kiếp này gia tộc sao? Cụ thể không biết, nhưng là giao ma tộc đích xác bị bằng ma tộc cùng kim long tộc vây công. A ngũ ca, chúng ta như thế nào làm? Tiểu nhị suốt ruột đỏ một đôi mắt. Tiểu nhị cùng tiểu tam bị A ngũ ca tìm được rồi, cùng A ngũ tại đây u minh ngốc thật sự lâu, cho nên hai cái thực minh bạch A ngũ ca đối với hiện tại người nhà có bao nhiêu để ý. Hồi tộc, lão đại A ngũ hai chữ lưu lại lúc sau, thân sát hơi mang nôn nóng nhìn về phía tà băng, một câu còn không có nói xong, đã bị tà băng chắn trở về. Tà băng phất tay ngăn trở A ngũ muốn nói nói, theo sau xoay người nhìn về phía trời lạnh hàn, giao tỷ cùng tiểu một, nói, lãnh đại ca, giao tỷ, tiểu một. Các ngươi có thể cùng A Ngũ cùng đi sao? Đối với Tà Băng nói, giao tỷ cùng tiểu từ lúc tới sẽ không cự tuyệt, càng không cần phải nói giờ này khắp này trong nhà xảy ra chuyện vẫn là A Ngũ, sinh tử của bọn họ huynh đệ. Mà trời lạnh hàn, cũng càng không thể cự tuyệt Tà Băng. Nhìn đến ba người gật đầu, Tà Băng cười nói, Hảo, A Ngũ, ngươi mang theo bọn họ xuất phát đi giao ma tộc. Lão đại, ngươi đâu? Từ Tà Băng ở Thiên Cương Tông ra tới lúc sau, A Ngũ liền phát hiện Tà Băng cảm xúc không đúng. Cao mày đối với tà băng hỏi. Mặt khác mấy người cũng là mang theo lo lắng nhìn tà băng. Tà băng lắc lắc đầu, khoe miệng rơ lên một mặt mang theo vài phần âm hiểm tươi cười. Không cần lo lắng cho ta, các ngươi đi trước giao ma tộc, mà ta, nhưng thật ra rất muốn đi kim long tộc cùng bằng ma tộc bên trong nhìn xem. A ngũ mấy người nghe được tà băng nói, đồng thời rơ lên một mặt chúng ta hiểu được tươi cười. Bọn họ lao đại, quả nhiên vẫn là thích nhất làm địch nhân hậu viện cháy A. Chơi lạnh hàn lại như như mày, nói ra một câu, không được. Quá nguy hiểm. Tà băng rơ lên mắt đen, cười đến giống như hoa thủy, tiên tâm đi, hiện tại U minh chi giới, có thể thương đến ta người, không nhiều lắm. Nhìn tà băng lóa mắt tự tin, trời lạnh hàn còn muốn tiếp tục ngăn trở, lại bị giao Tỷ cùng tiểu nhất nhất người lôi kéo một bàn tay, trực tiếp đối với tà băng gật gật đầu thuấn di rời đi. A ngũ cùng tiểu nhị làm tà băng tiểu tâm lúc sau, cũng theo ba người lúc sau thuấn di rời đi. Phần 264 Nhìn mọi người rời đi. Ta băng mới vừa rồi đáy mắt những cái đó tự tin lóa mắt đều biến mất không thấy, trong đầu xuất hiện bà ngoại cùng thiên mộ vân thân ảnh, ta băng giờ phút này chỉ còn lại có lòng tràn đầy hoang vắng. vẫy vẫy đầu, đem những cái đó tinh thần xa suốt suy nghĩ đuổi ra trong ốc, đảo mắt thật sâu nhìn thoáng qua thiên cương tông phương hướng, sau đó trực tiếp thuấn di rời đi, bóng dáng tuyệt quyết lại tiêu điều. Ta băng thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện khi, đã cùng thiên cương tông có mấy ngàn dặm khoảng cách. Ta băng bước bước chân, nhìn như nhàn nhã phi hành ở không trung cả ngày không chúng phi hành, tuy là tà băng lúc này cũng có chút mệt mỏi, thân ảnh đáp xuống ở một cái không biết tên trong rừng cây, tính toán đi bắt hai con thỏ tới khao khao chính mình dạ dày. nhưng mà lại không nghĩ, tà băng mới vừa nhìn đến một cái con ngồi, đang chuẩn bị xuống tay, kia con thỏ lại đột nhiên bị một đạo hồn lực công kích bắn cho hồi phi lên diệt. Tà băng cau mày, này công kích phương hướng thế nhưng ít nhất khoảng cách nơi này có trăm mét khoảng cách, thân niệm một hai, tà băng meo lại đôi mắt, thế nhưng là một đám người ở vây công một người. Buồn không muốn xen vào việc người khác, Tà Băng đang chuẩn bị rời đi, lại nghe tới rồi một cái có chút quen thuộc tên. Ngõ Ma, hôm nay ngươi nếu là không giao ra gia hỏa lưu ly giới, đừng trách chúng ta không khách khí. Khan Khan lại mang theo vài phần sát ý thanh âm, thành công làm Tà Băng nghỉ chân. Ngõ Ma, Tà Băng nhăn lại mày, giãn ra mở ra, chẳng lẽ là phía trước ở Hồn Vương Chi tranh thượng Quang Hải theo như lời cái kia luyện khí chi vương. Luyện khí chi vương, không cần lại phản kháng. Thần niệm trung lại xuất hiện một câu lại lần nữa thành công làm tà băng đã biết nào bị vây công ngậm ma, đúng là nàng tưởng cái kia ngậm ma. Trong mắt vừa chuyển, tà băng vẫn là hiện ra thân ảnh, mang theo vài phần hài hước thanh âm nói, nha nha nha, nhiều người như vậy khi dễ một cái lao nhân ra, thật đúng là không e lệ a buồn cô nương đảo không biết là cái nào thế lực bồi dưỡng ra tới nhân tài, thế nhưng liền tiểu hài tử đều hiểu được tôn lao ai ấu cũng không biết. Tà băng nói, không thể nghi ngờ giống như một cái bom giống nhau hoanh tạc ở trong rừng cây mọi người trong đầu. đi mau Ngộ ma, nghe được thanh âm khi, vốn tưởng rằng chính mình muốn được cứu vớt, lại không nghĩ nhìn đến chính là một cái gầy yếu tuổi trẻ nữ tử, đáy mắt lo lắng trợt lóe mà qua, tuyệt địa một kích hướng tới khoảng cách tà băng gần nhất một người banh đi, sau đó đó là đối với tà băng têu hai chữ. Tà băng trong mắt hiện lên vài phần phức tạp, ngay sau đó, bị một mạt ý cười sở thay thế được, ngoài dự đoán chính là một cái thiện lương láo giả đâu. Muốn chạy? Ha ha, nhìn đến lao tử làm việc, liền đem mệnh lưu lại đi kia một đám vây công trong đó một người nhìn đến ta băng lúc sau, đáy mắt hiện lên nồng đậm kinh diễm cùng một màn sát ý. Vây công luyện khí chi vương Ngọc Ma, chuyện này nếu là truyền ra đi, bọn họ tất cả mọi người không cần ở u minh chi giới la lột. Ngọc Ma thực lực không cường, nhưng là một cái luyện khí chi vương ở u minh chi giới lực ảnh hưởng có thể nghĩ, thiếu hắn Ngọc Ma nhân tình cao thủ, một người một ngụm nước bọn cũng có thể chết đối bọn họ. Ngọc Ma, muốn giết bọn họ, vẫn là lưu một cái mệnh. Tà băng không hề có để ý tới kia một đám người sắc ý, mà là đảo mắt nhìn mộng ma, giúp người giúp tới cùng, muốn sát vẫn là như thế nào mà đều tùy lao nhân này hảo. Mộng ma thật sâu nhìn thoáng qua tà băng, theo sau nhìn về phía kia một đám người khi, đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, giết đi. Một đám món lòng mà thôi. Tà băng nghe vậy, ha ha cười, mộng ma, ngài lão hôm nay chính là muốn thiếu ta một cái nhân tình. Ít nói mạnh miệng. Một đám người bị tà băng như vậy làm lơ, đã sớm nổi giận mà tà băng lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái đảo qua đi, những người đó liền im tiếng, đối hiện giờ có thể dễ dàng chế phục thần chi cảnh tà băng tới nói, nhóm người này chỉ có nguyệt chi cảnh tiểu lâu la, căn bản không đủ xem. Lão nhân, lóe một bên đi. Tà băng một cái thuấn di, đem ngọc ma nhắc tới ném tới một bên, theo sau tay phải vung lên, phía vũ quang tà U kiếm bông dưng xuất hiện ở tà băng trên tay. Phạn thiên thư năm thức, vũ hóa. Theo tà băng một tiếng khẽ quát, đồng nhiên thân ảnh chia ra làm mấy chục cái. Và anh, ở kia một đám người còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, kia vô số vũ hóa thân ảnh, liền giống như địa ngục tu la giống nhau, đưa ra tòa bọn họ tánh mạng, thậm chí liền thi thể đều không có lưu lại. Giống như mới vừa rồi bị ngộ thương đến hôi phi yên diệt con thỏ giống nhau, bọn họ, cũng biến thành này sâu kín thiên địa chi gian một mặt không khí. Ngọc ma ở một bên xem đến một màn này, trận mắt há hốc mồm đã không đủ để hình dung hắn lúc này biểu tình, cái này thiếu nữ, thật là lợi hại kia chính là một đám nguyệt chi cảnh cao giai cao thủ a Kia không phải một đám cải trắng được không? Suốt ba bốn mươi tháng chi cảnh cao giai cao thủ, thế nhưng liền như vậy trực tiếp bị nháy mắt hạ gục. Ngọng ma tuyệt đối tin tưởng, kia một đám người tuyệt đối chết không nhắm mắt à, hoặc là sợ là liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Ta băng vừa muốn đi xuống cùng ngọng ma nói điểm cái gì, đồng nhiên một đạo cấp tốc chạy tới thân ảnh, xuất hiện ở ngọng ma bên người. Sư phụ, ngươi thế nào? Nôn nóng thanh âm ở nhìn đến mộng ma cũng không có vết thương chí mạng lúc sau, mới thoáng yên tâm. Hắn không có việc gì, bất quá ngươi tới tốc độ quá chậm. Tà băng cũng tử không trung hạ xuống, nhìn trên mặt đất kia vài phần quen thuộc đầu chọc thanh niên, nhàn nhạt nói. Đầu chọc thanh niên nghe thế có vài phần quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu, nhìn đến tà băng một cái chớp mắt, ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, là, là ngươi. Mới vừa rồi tới rồi thời điểm. Hắn liền phát hiện sư phụ bị một cái ngày chi cảnh cao dài cấp cứu, giờ phút này nhìn đến trước mắt nữ tử, Quang Hải cả người đều có chút tròn váng. Hai năm trước kia một màn, còn thường xuyên ở trong đầu hồi phóng, kia một lần chính mình thua, tuy rằng không quá tâm phục khẩu phục, lại cũng thua khởi. Trở về lúc sau, so với đã từng càng thêm nỗ lực gấp 10 lần tu luyện, chỉ vì tương lai có một ngày mới nhưng lại cùng cái kia mỹ lệ không gì sánh được thiếu nữ lại so một lần. Mà hiện giờ nhìn đến lúc sau, Quang Hải mới biết được, nguyên lai. Trên lệnh ở hắn không biết thời điểm, đã kéo ra như thế to lớn. Quang Hải, người sư phụ bên người tốt nhất có thể xứng với cái hảo điểm bảo tiêu, ta còn có việc gấp, cứ như vậy. Ngộ Ma lão nhân, hôm nay nhân tình ta chính là sẽ phải về tới. Lưu lại một câu, không đợi kia thầy trò hai người mở miệng, ta băng liền đưa lưng về phía hai người vây vây tay, vận khí huy lực, dần dần ở hai người trong tầm mắt biến mất không thấy. Ngộ Ma nhìn cái kia nói đi là đi nữ tử, bị nhẹn một chút, nữ nhân kia, nếu biết thân phận của hắn chẳng lẽ không phải hẳn là muốn cái cái gì hồn khí sao? Quang Hải phảng phất nhìn ra Ngộ Ma ý tưởng, trắng liếc mắt một cái sư phụ của mình, nói: ngài lão nhân già cũng không nên đương nàng là người bình thường, nàng chính là yên lặng hai năm nhưng vẫn không bị đại lục quên mất thần đế hồn vương, hắc y hệ quái nhân, biến thái tử thần. Ngộ Ma nghe đến mấy cái này lúc sau, là cái cái gì phản ứng? ta băng là sẽ không biết, nàng giờ phút này, thân ảnh đã đứng ở Nam Hải Vực bờ biển. Nam Hải Vực, ưu minh giới năm thế lực lớn nhất. Tam đại chủng tộc to lớn, giao ma tộc, bằng ma tộc cùng kim long tộc. Ta băng khoệ miệng giơ lên một mặt cười lạnh, thân ảnh chợt lóe, bay thẳng đến hướng tới mặt biển thượng cấm chế bay đi, bảy màu hồn lực đặt ở trên tay, hai tay một chảo, cấm chế nháy mắt bị chảo khai, ta băng thân ảnh liền biến mất ở không trung. Xé mở cấm chế lúc sau, ta băng méo lại đôi mắt vừa thấy, huyệt Thái Dương cơn xanh, bắt đầu thình thịch nhảy dựng lên. Ai tới nói cho nàng, trước mắt một màn này đến tuột cùng là con mẹ nó sao lại thế này? Nhéo huyệt thái dương, tà băng cắn răng, nhìn trước mắt bởi vì nàng xuất hiện, mà yên lặng trụ một màn. Theo tà băng đôi mắt nhìn lại, chỉ thấy tam đại đàn rõ ràng bất đồng chủng tộc thủ lĩnh, chính vây quanh ở trung gian, tiến hành nào đó thương nghị, mà tà băng đống nhiên xuất hiện, làm ở đây thủ lĩnh cùng hàng ngàn hàng vạn tam tộc đứng đầu hồn thú tầm mắt đồng thời tụ tập ở tà băng trên người. Vì cái gì, bọn họ cấm chế, sẽ bị một nhân loại cấp phá hư? Vì cái gì, bọn họ lấy làm tự hào cấm chế Thế nhưng sẽ ở cái này nhân loại trước mặt, nhìn như không thấy. Ta băng ho nhẹ một tiếng, dối tay đối với trên chán treo hát tuyến trời lạnh hàn mấy người, ngượng ngùng cười. Ta, giống như tiến sai kết giới. Ú minh chi giới 279 chảo hai vương làm con tin. Nghe được ta băng nói, toàn bộ nơi sân chỉ nghe thấy, rắc rắc cảm rơi xuống đất thanh. Tiến sai kết giới. Thế nhưng là tiến sai kết giới. Tiến sai mọi kết giới A. Nam Hải vượt tam đại thế lực mọi người đồng thời dưới đáy lòng điên cuồng hét lên. Trời lạnh hàn mấy người còn lại là rất là hỏng mất nhìn ta băng trước kia như thế nào không có phát hiện nha đầu này thế nhưng còn có như vậy hồ đồ trình độ a kia cái gì các người tiếp tục tiếp tục a ta băng ngượng ngùng đối với trời lạnh hàn a ngu mọi người vây vây tay chớp chớp mắt sau đó ở tam tộc mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm xoay người xé mở kết giới nâng lên chân lưu thằng đến ta băng thân ảnh biến mất ở kết giới chung lúc sau tam tộc mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Mà giờ phút này tam tộc đối lập tình cảnh lại không cho phép bọn họ tách ra tâm tư đi để ý tới vừa mới cái kia tới vô ảnh đi vô tung thiếu nữ. Ta băng ra kết giới, biểu tình mang lên vài phần bất đắc dĩ, quả nhiên, nàng vẫn là sơ suất quá, liên kết trong giới cảnh tượng đều không có xem liền trực tiếp xé rách. Ta băng nhìn trước mắt ba cái kết giới, thần niệm vừa động rõ ràng tìm được kim long tộc địa bàn lúc sau, mới yên tâm vận khởi bảy màu quyết đoán, sẽ mở kết giới. Mở ra kết giới lúc sau. Căn bản không đợi Kim Long tộc thủ vệ phát hiện, Tà Băng thân ảnh liền trực tiếp tuấn di đến Kim Long tộc đại bản doanh. Nhìn trước mắt Kim Quang lấp lánh Kim Long tộc lão xảo, Tà Băng khoệ miệng giơ lên một mặt yêu tà tươi cười. Cái gì một cái Kim Long phát hiện Tà Băng thân ảnh, chỉ nói hai chữ, liền bị Tà Băng một chưởng phách hôn mê bất tỉnh. Tiểu Kim Long, nếu chính ngươi đưa tới cửa tới, liền đừng trách buồn cô nương không khách khí. Tà Băng tà tà cười, bảy màu quyết đoán xuất hiện, một tay để thượng này Kim Long chán. Bất quá ngắn ngủn vài giây, Ta Băng liền vùng ra nảy Kim Long, vừa lòng gợi lên khóe môi, nảy Kim Long đối toàn bộ Kim Long tộc địa hình nhưng thật ra hiểu biết, dưới cũng tỉnh nàng không ít tâm tư. Ta Băng đứng lên, hướng tới trong trí nhớ được đến Kim Long tộc tộc trưởng địa bàn đi đến. Một đường ở vào ẩn thân trạng thái Ta Băng, cũng không có bị bất luận cái gì Kim Long tộc nhân phát hiện, nhìn trước mắt cao cao các mái, Ta Băng dơ lên con người, chút nào cũng không khách khí một chân đá thượng Kim Long tộc tộc trưởng các đại môn. Đại môn bị đá văng sau, Ta Băng giơ lên một mặt yêu dã tươi cười. Nhìn kia an tọa ở phòng khách ghế trên chơi cờ một vị trung niên tóc vàng nam nhân. Trung niên tóc vàng người, nhìn đến Tà Băng tiền đến, kim sắc đáy mắt không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, đạm nhiên nói, "Ngươi đã đến, đến rồi." Bồi bổn vương ván tiếp theo. Kim Long vương ngứ khí, phảng phất ở đối mặt một cái hiểu biết hồi lâu bằng hữu giống nhau, không có địch ý, cũng không có xa cách. Tà Băng nhướng mày, không ngoài sở liệu, này nam nhân, đúng là Kim Long tộc tộc trưởng, Kim Long tộc. Đối với này nhất thế giới thượng 12 Long tộc Tà Băng nói không nên lời cái gì cảm giác, ít nhất bởi vì Tiểu Tím quan hệ, nàng đối toàn bộ Long tộc cũng không sẽ có địch ý, bởi vì bọn họ trong tương lai một ngày nào đó, chỉ biết trở thành Tiểu Tím tộc nhân. Hảo. Đóng cửa lại, Tà Băng giơ lên tươi cười, đi tới Kim Long Vương đối diện ngồi xuống. Tà Băng chấp Bạch Tử, Kim Long Vương cầm cờ đen. Nhìn như chỉ là một hồi ván cờ, kỳ trung lại sát ý nghiêm nghị, không ai nhường ai, người chết ta sống. Một canh giờ sau, Tà Băng đôi mắt chợt lóe. Bạch Tử rơi xuống, ngẩng đầu, trải vớt mỉm cười, "Kim Long Vương, ngươi thua." Kim Long Vương trên tay cầm hắc tử, nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mặt vắng cờ, sau một lúc lâu lúc sau, mới thở dài một hơi, buông trong tay hắc tử, nhìn về phía Tà Băng, quả nhiên, người không phục lao không được lạ. Tà Băng nhìn chằm chằm vào Kim Long Vương, mí môi, "Kim Long Vương, Triệt Bình." "Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, ngươi dựa vào cái gì?" Kim Long Vương nghe được Tà Băng nói, đột nhiên ngẩng đầu lên cười ha ha lên. Một đôi mắt vàng nhìn về phía Tà Băng, lời nói giống như khinh thường, đáy mắt lại không có chút nào coi khinh. Tà Băng khệ miệng một câu, đương nhiên, thân hình biến mất ở tại chỗ, giây tiếp theo, phiếm hàn quang tà ưu kiếm, mũi kiếm đỉnh ở Kim Long Vương cổ trung gian. Kim Long Vương, ngươi nói tình huống hiện tại, là ngươi bị chết mau, vẫn là ta giết mau? Tà Băng nhìn trước mắt người, đáy mắt mang theo nồng đậm tự tin. Kim Long Vương trên trán xuất hiện mấy cái hắc tuyến, này hai lựa chọn, có cái gì khác nhau sao? Bất quá, Kim Long Vương nhìn gần trong gang tấc mũi kiếm, cùng tà băng ngạo thị lạnh lùng khuôn mặt, hắn tuyệt đối tin tưởng, trước mắt thiếu nữ có thể sắp tới phản kháng trong nháy mắt giết hắn. Phần 265. Nếu là bổn vương nói không đâu. Mặc dù trước mắt thiếu nữ rất lợi hại, nhưng là làm hắn đường đường Kim Long Vương tối đầu, thật là, thật khó chịu. Tà băng khệ miệng giơ lên một mặt lánh khốc tươi cười, "Kia, bổn cô nương liền mang theo ngươi đi đường con tin." Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, ngươi quá để mắt chính mình. Kim Long Vương ha ha cười, nháy mắt hóa thân vì một cái thon dài tiểu Kim Long, chính thoát Tà Băng kiếm. Tà Băng nhìn trước mặt một màn, chiu chiu khoe miệng, "Kim Long Vương, ngươi thật sự là quá mất mặt. Bổn lững không bồi ngươi mất mặt, nếu không muốn lui binh coi như tù binh đi thôi." Một câu nói xong lúc sau, Tà Băng khéo tay vung lên, một đạo bảy màu quyết đoán xuất hiện, Kim Long Vương ở trong nháy mắt bị Tà Băng thu vào ngọc giới bên trong. Sớm tại nàng tiến vào thời điểm, toàn bộ gác mái liền bị Tà Băng bố thượng bảy màu kết giới ở nàng kết giới chung còn muốn chạy trốn Nam Mơ vẫn khởi huy lực, Ta băng thân ảnh biến mất ở trong lầu cát, ở toàn bộ Kim Long tộc đại bản doanh cũng không biết dưới tình huống cướp đi bọn họ tộc trưởng. đứng ở Nam Hải vực trên không, Ta băng giống như thượng một lần giống nhau, trực tiếp sẽ mở cấm chế, tiến vào bằng ma tộc lãnh địa. ẩn giả thân, Ta băng dễ dàng tồn tới rồi bằng ma tộc tộc trưởng gắt mái. bằng ma tộc tộc trưởng hạ lệnh lui binh, bị ta trộm tới đương con tin chính mình tuyển, Ta u kiếm nơi tay. Ta băng thẳng thắn sống lưng, lạnh lùng mà nhìn trước mặt bằng ma tộc tộc trưởng. Tím phát mắt tím bằng ma tộc tộc trưởng, khinh thường cười ha ha lên. Hảo một cái dám dũng sấm ta bằng ma tộc nhân loại, quân ta băng đúng không? Ha ha, nghe nói chuỗi lam nhược điểm đó là ngươi. Buồn vương bắt ngươi, xem hắn chuỗi lam còn dám cản rỡ. Ta băng nghe vậy, một đôi mắt đế nhất thời mang lên phẫn nộ. rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tay cầm ta ưu kiếm, ta băng một cái phi thân nhất kiếm gõ thượng còn ở cuồng tiếu bằng ma tộc tộc trưởng đầu. Loảng soàng một tiếng, bằng ma tộc tộc trưởng mở to không thể tin được đôi mắt, trợn trắng mắt, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Thật là thiếu chịu. Ta băng thấp giọng mắng một câu, một chân đem bằng ma tộc đá tiến ngọc giới. Thân ảnh trận lóe, liền hướng tới tam tộc đại chiến địa phương bay đi. Lúc này, tam tộc đại chiến nơi. A ngũ nheo lại mắt lam, cả người tản ra không thể bằng được khí thế, bên người là trời lạnh hàn, giao tỷ, tiểu một, tiểu nhị, tiểu tam, phía sau là mấy ngàn thượng vạn giao ma tộc cao thủ. Mắt lạnh ngạo thị trước mặt hai đại chủng tộc liên thủ, A ngũ lạnh lùng nói, muốn ta giao ma tộc một nửa hồn thạch nơi sản sinh, tưởng đều không cần tưởng, nếu trao đổi không thành, vậy tay đế thấy thật trương. Ta giao ma tộc nam tử hán đại trượng phu, tuyệt không khuất phục. A ngũ một câu rơi xuống, toàn bộ giao ma tộc sôi trào, tuyệt không khuất phục. Tuyệt không khuất phục. Tuyệt không khuất phục. Một tiếng cao hơn một tiếng tiếng la, mặc dù hiện tại bọn họ ở vào như thế, mặc dù là các ngươi hai tộc liên thủ cũng mơ tưởng làm cho bọn họ giao ma tộc cảm thấy một chút ít sợ ý. Nay từng tiếng hô lớn, làm ở đây trời lạnh hàn đám người cũng nhiệt huyết lên. Tiểu canh một là ha ha cười, bổ tiểu thư còn tưởng rằng hôm nay ta các tướng sĩ quá không được gần, xem ra trời cao đái chúng ta không tệ à, có phải hay không, các tướng sĩ? Theo tiểu một nói lạc, ở bằng ma tộc cùng kim long tộc không thể tưởng tượng trong ánh mắt, tiểu một sau lưng bông dưng xuất hiện mấy trăm vị tinh chi cảnh phía trên cao thủ cùng hơn một ngàn danh thần đế cao thủ. là Chỉnh tề có hứng thú hò hét, thậm chí cao hơn giao ma tộc tiếng la. Ha ha, chỉ bằng các ngươi hiện tại, còn tưởng ngăn cản chúng ta hai tộc liên thủ sao? Nếu không thể đồng ý, vậy đánh. Hai tộc người, nghe lệnh, cho ta sát. Kim Long tộc cùng giao ma tộc chúng tuyển ra tới một vị ngày chi cảnh cao thủ, miệt thị châm chọc xem thật da ngu đắm người, ha ha cười trực tiếp hạ mệnh lệnh. Sát da sát da. Hai tộc người trong nghe được mệnh lệnh, đồng thời hò hét dơ lên vũ khí, liền hướng tới giao ma tộc phóng đi. Giao ma tộc mọi người lúc này cũng sôi trào cao giọng kêu sát tự, hướng tới hai tộc liên minh giết qua đi. Nhưng mà, liền ở tam tộc sắp chạm vào nhau ở bên nhau thời điểm. Đồng nhiên, bọn họ kết giới, ở trong ngáy mắt, bị một đạo năng lượng phá vỡ, ngay sau đó chính là một đạo hài hước thanh âm truyền vào mọi người trong thai, ai hu huy, buồn tọa còn không có tới đâu, các ngươi sao có thể đánh nhau rồi đâu. Thật là, sau đó, chỉ nghe thanh âm kia ngự khí vừa chuyển, lạnh băng một tiếng cao uống đều cấp bổn tọa tách ra. Ta băng lạnh băng một tiếng rơi xuống, một đạo gần như là mọi người hít thở không thông lực lượng. Nháy mắt ở tam tộc mọi người trung gian, hòa thượng một cái nói, bạch y liệng ngạo nghệ thân ảnh xuất hiện ở không trung, tuyệt mỹ khuôn mặt, tiêu ngạo thần sắc, càn dỡ mà bá đạo. Ai dám lướt qua này nói một bước, giết không tha. Trời lạnh hàn a ngũ đám người chịu chịu khoe miệng. Ta băng thật là, chưa bao giờ hiểu được điệu thấp hai chữ, đến tụt cùng viết như thế nào. Ngươi, ngươi là ai? Cũng dám ra lệnh cho ta nhóm. Mới vừa rồi bị tà băng lực lượng kém chút đánh bay hai tộc thủ lĩnh, nỗ một đôi mắt vàng, nhìn tà băng. Tà băng nhướng mày sao, dơ lên một mặt không ai bị nổi tươi cười, buồn tọa là ai, ngươi còn không xứng biết. Nói xong lúc sau, tà băng thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở trời lạnh hàn đám người trước mặt, sờ sờ cái mũi cười, a ngũ, này hai tộc đến tụt cùng vì sao vây công giao ma tộc. Giao ma tộc mọi người ngốc lăng nhìn mới vừa rồi cao ngạo không ai nổi nữ tử xuất hiện ở bọn họ thiếu chủ trước mặt lúc sau, thế nhưng là như vậy ôn hòa. Chẳng lẽ, chẳng lẽ vị này siêu mỹ nữ tử, là bọn họ thiếu chủ phu nhân? Mà vị này thiếu chủ phu nhân, là tới trợ giúp các nàng giao ma tộc. A ngũ nghe được tà băng vấn đề, hư lệnh một tiếng, căm giận nói, hồn thạch sinh sản vùng núi thuộc về ta giao ma tộc, này hai tộc không hài lòng tưởng phân một nửa bái. Tà băng rơ lên con người, cười nhạo một tiếng, nguyên lai like là bởi vì cái này. Ta đây, nhưng thật ra không cần cấp này, hai đại chủng tộc lưu cái gì mặt mũi. Nói xong lúc sau, tà băng xoay người, nhìn kia hai đại chủng tộc, khỏe môi giơ lên một mặt châm trọc tươi cười, bổn tọa nhưng thật ra nhìn xem, các ngươi là muốn căn cứ vẫn là muốn chính mình tộc trưởng. U minh chi giới 280 khi dễ hai vương. Theo tà băng một câu lạc, tam tộc người, bao gồm trời lạnh hàn bọn người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy tà băng khỏe miệng câu lấy một mặt cùng ác ma giống nhau tươi cười, bàn tay mềm vung lên ngáy mắt lưỡng đạo mọi người vô cùng hình bóng quen thuộc liền xuất hiện ở tà băng bên người mọi người nhất thời mở to hai mắt tộc trưởng tộc trưởng hai tộc tộc trưởng tam phương tiếng la chỉnh tề phảng phất bị huấn luyện qua giống nhau trời lạnh hàng đám người lại một lần không hoa lệ khỏe mắt run rẩy lên bọn họ chỉ biết tà băng sẽ đi làm mặt khác hai tộc nội bộ mâu thuẫn chính là vạn phần không nghĩ tới tà băng trực tiếp đem nhân ra hai tộc tộc trưởng cấp cho tới này thật là bọn họ nên nói Thật không hổ là tà băng sao. Không ra tay tắc đã, vừa ra tay, hù chết một đám người. Kim Long Vương cùng bằng Ma Vương đang ở tà băng ngọc giới, rằng hai người đời này nhất mất mặt lịch sử thời khắc, còn chưa tới cập ha nùi lối phương. Đồng nhiên một đạo hấp lực xuất hiện, hai người còn không có đứng vững, liền nghe được kia đến từ chính mình tộc nhân không thể tin tưởng thanh âm. Hai người chỉ cảm thấy chính mình ra đầu tê dại, lần này mất mặt, chính là nem lớn. Hai người đồng thời ngẩng đầu, hoan hận ánh mắt dừng ở tà băng trên người. Ta Băng mắt đen chợt lóe, đối với hai người hoành liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn, bổn tọa đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi chính mình muốn mất mặt. Ta Băng hừ lạnh một tiếng, nàng vốn đang nghĩ cho bọn hắn chữa chút mặt mũi, tốt xấu cũng là nhất tộc chi vương, nhưng không nghĩ này hai tên gia hỏa phát động công kích lý do thế, nhưng là vì giao ma tộc hồn thạch sinh sản ma, quả thực cùng thế kỷ 21 mô quốc giống nhau vô sỉ không biết xấu hổ, cho nên, ta Băng thực nghệ tình nổi giận. Ta Băng nổi giận lúc sau kết quả, là rất nghiêm trọng. Cho nên, mắt lạnh nhìn bằng ma vương cùng kim long vương, các ngươi hai cái liền tận tình đi mất mặt đi. Hiện tại cần phải lui binh. Tà băng ở đêm này hai người để vào ngọc giới thời điểm, liên dung bảy màu hồn lực phong ấn bọn họ lực lượng. Lúc này hai người, có thể nói là mạng nhỏ đều nắm ở tà băng trên tay. Nhưng là, làm hồn thú, đặc biệt là giống như bọn họ hai người giống nhau vương giả hồn thú, ở bọn họ đáy mắt, tôn nghiêm so cái gì đều tới quan trọng. Nếu là muốn cho bọn họ ở tôn nghiêm cùng sinh mệnh chi gian làm ra lựa chọn, bọn họ không chút do dự sẽ lựa chọn tử vong. Ta băng nhìn hai người thà chết biểu tình, không khỏi cười nhạo một tiếng, chớ quên, các ngươi cũng không phải là đơn độc một người, các ngươi thủ hạ còn có một chủng tộc, các ngươi chết, đại biểu cho các ngươi chủng tộc diệt vong. Đương nhiên, bùn tọa một chút cũng không ngại trợ giúp bằng ma tộc thống nhất này Nam Hải lĩnh vực. Ta băng nói, thực cung vọng, nhưng mà, ở đây người... Nhưng không ai dám nghi ngờ tà băng trong lời nói chân thật tính. Đặc biệt là kiến thức quá tà băng thực lực bằng ma vương cùng kim long vương, tà băng lúc này thực lực, đã hoàn toàn không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Trời lạnh hàn chú ý tới hai tộc tộc trưởng mang theo vài phần sợ hai ánh mắt, đôi mắt nhữ lại, nhìn về phía tà băng, này vừa thấy, cả người ngây ngẩn cả người, nâng lên ngón tay tà băng, trời lạnh hàn lần đầu nói lắp lên, tà, tà băng, ngươi nha. Thế nhưng lại đột phá, trời lạnh hàn nói, Khiến cho A ngũ giao tỷ đám người tầm mắt đều tập trung ở tà băng trên người, quan sát dưới, mọi người thất bại tạc trước mắt, cái này, cái này làm cho bọn họ không thể không cảm thấy tự ti hôn đàn A. Tà băng nhìn mấy người biểu tình, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, mấy ngày hôm trước, là có chút đột phá. Tà băng không nói lời nào con hảo, vừa nói lời nói, trời lạnh hàn đám người đấy lòng chửi thầm càng khắc sâu. Có chút đột phá, cái gì kêu có chút đột phá. Từ ngày chi cảnh cao giai đột phá đến thần chi cảnh. Thử hỏi toàn bộ ưu minh trí giới, ai dám nói đây là một cái tiểu nhân đột phá. a a cái này không quan trọng lắm Vui huy, Kim Long Vương, Bàng Ma Vương, các ngươi lui binh vẫn là không lùi. Ta băng hướng tới trời lạnh hàn mấy người xua xua tay lúc sau, lại lần nữa nhìn về phía suýt nữa bị quên đi hai vương. Hai vương liếc nhau, rất có dũng khí lắc đầu, không lùi. Mặc dù hôm nay sẽ bại, cũng muốn bại quang vinh. Hai vương chăm miệng một lời nói, khiến cho hai đại tộc nhân tâm ở một lần sôi trào lên, không lùi, không lùi, sát sát sát, ta băng nhìn đến này chờ cảnh tượng, thật sâu hít một hơi, vận khởi hồn lực, gầm lên giận dữ, đều câm miệng cho ta. Dung trời thanh âm đột nhiên im bặt, ta băng nhìn lướt qua hai tộc người, nhìn kia hai tộc trưởng, trực tiếp nắm lên nắm tay, một người trên mặt cho thật mạnh một quyền. Các ngươi hai cái quả thực không xứng đương một thượng vị giả, biết rõ sẽ thất bại, vì kia buồn cười mặt mũi, thế nhưng đem tộc nhân của mình, sống sờ sờ đưa lên từ địa. Muốn chết có phải hay không? Muốn chết bổn tọa hiện tại là có thể diệt các ngươi hai tộc mọi người. Ta băng cũng không biết chính mình giận cái gì, bọn họ tư sống, quan nàng chuyện gì. Nhưng là ở nghe được hai người đường hoàng nói cái gì, bại cũng muốn bại quang vinh thời điểm, lửa giận liền không thể ức chế tạch tạch mạo đi lên. A ngũ, nói vậy ngươi đã chuẩn bị tốt điều được đi. Ta băng không đi xem kia hai cái túi đầu nhất tộc chi vương, đảo mắt nhìn về phía A ngũ. A ngũ cũng bị mới vừa rồi ta băng đống nhiên tức giận, hoảng sợ. Ở nghe được tà băng nói sau, hiểu rõ cười, từ nhẫn không gian chung lấy ra một quyển hiệp nghị đưa cho tà băng, dương giọng nói, đương nhiên, tiểu tam sáng sớm liền nghĩ hảo. Bọn họ làm thế kỷ 21 hắc đạo long đầu cùng thương giới long đầu, như thế nào sẽ làm lỗ vốn sinh ý? Tà băng tiếp nhận hiệp nghị, mở ra nhìn lướt qua, đối với tiểu tam dương môi cười, không hổ là bọn họ đàm phán cao thủ, này trong hiệp nghị mặt khuôn sáo, làm hai tộc người hung hăng ăn mệt, lại cũng vừa vặn là bọn họ năng lực trong phạm vi. cầm hiệp nghị. Vung tay lên, một cái bàn, liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bang một chút, đem hiệp nghị đặt ở trên bàn, tà băng nhìn hai vị tộc trưởng, đạm thanh nói, ký này phân hiệp nghị. Hai tộc tộc trưởng lúc này đây, không có nhìn về phía tà băng, ngược lại hướng tới A Ngũ nhìn lại, Kim Long Vương hỏi, Chùa Lam Tiểu Tử, các ngươi giao ma tộc sự tình, khi nào đến phiên một nhân loại làm chủ. Lúc này không đơn giản là Kim Long Vương cùng bằng ma vương, bao gồm tam tộc mọi người ở bên trong, đều ở vì trước mắt một màn mà mê mang. Tà băng làm một nhân loại, làm sao dám như thế gan lớn đi làm chủ giao ma tộc sự tình. Phần 266 A ngũ nghe được Kim Long Vương hỏi chuyện, xanh thẳm con ngươi nhìn về phía tà băng mang theo kính ý cùng cực nóng, lại nhìn về phía hai tộc tộc trưởng là lúc, hóa thành lãnh đạm, mắt lam như băng, phàm là bản thiếu chủ đồ vợ, nàng đều có thể làm chủ. Phàm là hắn thế lực phạm vi sở hữu sự tình, hắn lao đại không có tư cách. Ai còn có tư cách? Tà băng nghe vậy, đáy mắt dần hiện ra một tia k Đối với A ngũ cười cười, giao ma tộc mọi người thấy như vậy một màn, đều là tả hữu liếc nhau, mãn nhãn tươi cười gật gật đầu, cái này tuyệt mỹ nữ tử, quả nhiên là bọn họ thiếu chủ phu nhân A, xem hai người mặt mày đưa tình, ô nhu. Giao ma tộc đội ngũ chung, một cái cùng giao ma vương ký kết chủ tớ khế ước giao ma, nhìn đến trước mặt kia ấm áp một màn, thương phấn hướng tới chính mình chủ tử truyền âm, tốc trưởng, tốc trưởng, rất tốt sự A, cái kia rất lợi hại thực mỹ nữ tử thật là chúng ta tương lai thiếu chủ phu nhân a giờ phút này giao ma tộc đại bản doanh nào đó nhàn nhã uống trà làm phát mắt lam trung nhân nhân ở nghe được này hưng phấn thanh âm sau cùng a ngũ như lúc ban đầu một triệt mắt lam trung lập loè hài hước đung chén trà khoe miệng dơ lên một mạn thú vị tươi cười giống như có cái gì hảo ngoạn sự tình đã xảy ra đột mà bằng ma vương cùng kim long vương hai người nghe được các vân vân lời nói cũng như suy tư gì nhìn nhìn hai người mới bi thôi cầm lấy trên bàn hiệp nghị bắt đầu nhìn lên nhìn nhìn Hai người tâm tư, liền nói không ra rồi dám, này hiệp nghị, muốn nói đi, bên trong điều lệ, cũng đều là đối bọn họ hai tộc có chỗ lợi, nhưng là, lại như thế nào liền cảm thấy như vậy khó chịu, như vậy nghẹn quất đâu. Nhìn xem này một cái, giao ma tộc mỗi tháng vì bằng ma tộc cùng kim long tộc cung cấp 500 khối hồn thạch, mà bằng ma tộc cùng kim long tộc yêu cầu các gia năm trăm danh nghĩa công tới mới hồn thạch. Nhìn đến phía trước, là rất sảng, chính là nhìn đến mặt sau, giống như thải hồn thạch. Giao ma tộc tổng cộng mới an bài 100 giao ma đi, mà bọn họ hai tộc lại muốn mỗi tộc ra 500 nghĩa công. Nhìn nhìn lại này một cái, xét thấy lần này đấu tranh, nại giao ma tộc vì người bị hại, hai tộc liên minh bổn ứng bởi vậy mà đại quy mô bồi thường, nhưng giao ma vương đại nhân đấy lòng thiện lương, đặc lệnh không cần bồi thường. Kim long tộc cùng bằng ma tộc, từ nay về sau, ra vào giao ma tộc, đều cần mỗi người mỗi lần giao nộp 100 tử kim tệ. Khó chịu. Nay một toàn bộ đều làm hai tộc tộc trưởng khó chịu tới rồi cực điểm, nhưng là, bọn họ có thể nói nhân gia viết không đúng sao? Có thể nói nhân gia muốn nhiều sao? Nhìn nhìn lại mặt khác điều lệ, hai cái rối giám lượng đạo lông mày đều phải ninh đến cùng đi. Như thế nào? Hai vị tộc trưởng đại nhân là có cái gì không hài lòng? Nói ra, ta hơn nữa. Ta Băng nhướng nhướng chân mày, một bộ ta là người tốt bộ dáng. Kim Long Vương cùng bằng Ma Vương hai người căm giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ta Băng, nơi này Bọn họ là chút nào tìm không ra có cái gì không đúng địa phương, cho nên bọn họ mới nghẹn quất, mới khó chịu. Trời lạnh hàn cùng A ngũ mấy người thấy như vậy một màn, đồng thời nhún vai, khỏe miệng có thể dơ lên, tà băng này không phải nói rõ khi dễ này hai tộc trưởng đầu sao. Tà băng đảo mắt nhìn về phía mấy người, chớp chớp mắt, buồn cô nương chính là khi dễ bọn họ, lại thế nào? Ai làm cho bọn họ cũng dám khi dễ A vân vân gia tộc. Tà băng người này bên vực người mình chính là hộ lợi hại, yêu ai yêu cả đường đi liên quan đem toàn bộ giao ma tộc cũng hộ thượng. Hơn nữa, lúc này tà băng, có được cái này khi dễ người thực lực. Cương giả, khi dễ kẻ yếu, từ xưa đến nay, cỡ nào bình thường sự tình. Uy, các ngươi này tính cái gì? Có bản lĩnh chúng ta trên chiến trường một phân cao thấp, dùng tộc trưởng ý hiếp chúng ta tính cái gì anh hùng hảo hán. Kia hai đội kim long thủ lĩnh, nhìn đến chính mình tộc trưởng nhăn đều mau trưởng đến cùng nhau lông mày, nhảy người lên tử, lớn tiếng đối với tà băng bên này thề. ợ. Tà băng quay đầu lại. Nhìn kia lời lẽ chính đáng, mắt vàng trợn tròn tuổi trẻ kim long, dơ lên môi châm trọc nở nụ cười, vị này anh hùng hảo hán, ngươi là nằm mơ làm nhiều đi. Ở U Minh Chi giới tìm thiện lương anh hùng tiểu bạch si. Ha ha, không khỏi quá ngây thơ rồi điểm đi ngươi. Ta băng nói, vừa ra hạ, chân trời đống nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, sau đó hài hước trung mang theo ý cười thanh âm truyền tới mọi người trong hai. không ra buồn vương sở liệu, quả nhiên có cái rất có ý tứ thiếu nữ đâu. U Minh chi giới 281 U Minh đệ nhị cường giả. Tà băng meo lại đôi mắt nhìn về phía người tới, chỉ nghe thanh âm tà băng liền có thể phán đoán ra, người tới thực lực tuyệt đối cường đại, hơn nữa tuyệt đối là một cái khó đối phó nhân vật. A ngũ nghe thế thanh âm, trợn trắng mắt, cái này lão nhân, còn tưởng rằng hắn không tính toán ra tới đâu. Chỉ thấy, không trung dần dần đi vào một vị tuấn mỹ nam tử, nam tử thoạt nhìn đại khái có 27-28 tuổi bộ dáng, diện mạo so với A ngũ còn muốn càng thêm tuấn mỹ. Một đôi mắt lam hơi hơi thượng trọn, mang theo vài phần cười như không cười biểu tình, đạp ưu nhã bước chân, hướng tới mọi người đi tới. Này nam tử, chỉ xem hắn cùng A ngũ tương tự dung mạo khi, là có thể hiểu biết đến thân phận của hắn, đúng là A ngũ kiếp này phụ thân, ưu minh chi giới Nam Hải trong lĩnh vực cường đại nhất nam nhân, giao ma vương, chùa tiêu điều vắng vẻ. Chùa tiêu điều vắng vẻ mắt lam trung mang theo ý cười, đi đến tà băng trước mặt, trên dưới đánh giá một phen, theo sau vốt ve chân bóng cằm, vừa lòng gật gật đầu trầm thấp mà ưu nhã thanh âm nhàn nhạt vang lên không tuổi không tuổi xứng đôi bổn vương nhí tử một câu rơi xuống nháy mắt a ngũ trời lạnh hàn, giao tỷ mấy người nhất thời liền mở to hai mắt nhìn trái lại tà băng ở trong nháy mắt ngây người qua đi tà băng ngược lại rơi lên một mặt tà ác tươi cười thượng thân hơi khom chọn mắt đen nhìn chùa tiêu điều vắng vẻ tiêu ngạo môi đỏ khẽ mở lão nhân ra ánh mắt không hảo liền không cần nói lung tung a ngũ kia chính là sinh tử huynh đệ nàng cùng bốn đem tám tiểu chi gian cảm tình là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ đủ. A ngũ cùng giao tỷ nghe được tà băng nói, đồng thời lắc lắc đầu, bọn họ mười hai tinh tướng cùng tà băng chi gian sinh tử giang buộc cũng không phải này đó dị thế giới người có thể hiểu biết. Chùa tiêu điều vắng vẻ nheo lại hẹp dài mắt lam một mặt nguy hiểm u quang chợt lóe rồi biến mất, lại ở tiếp thu đến A ngũ cảnh cáo ánh mắt khi, từ từ mà thở dài, ai, nhi đại bất trung lưu a. Sau đó Chùa tiêu điều vắng vẻ mang theo vài phần kinh ngạc mà nhìn về phía một bên hai vị tộc trưởng, gì? Này không phải bằng ma vương cùng kim long vương sao, các ngươi hai cái như thế nào ở thuộc về ta giao ma tộc đội ngũ hình vương đâu. Chẳng lẽ các ngươi hai cái làm phản. Bằng ma vương cùng kim long vương hai người lúc này hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, trong lòng càng là đem chính mình hai tộc tình báo viên đoán hận mà mang cái biến. Đáng chết, không phải nói chùa tiêu điều vắng vẻ đi ra ngoài sao. Không phải nói hắn đi đến địa phương khả năng không có cái 1-2 năm cũng chưa về sao. Đây là có chuyện gì? Trước mắt nam nhân là chuyện như thế nào? Ở U Minh Chi Giới Cao Tầng Trung, mọi người đều biết, U Minh Chi Giới bị dự vì đệ nhất cường giả người là tiên thanh thành thành chủ giật tiên thanh, mà trước mắt nụ cười này ôn hòa mắt làm nam nhân, lại là toàn U Minh công nhận đệ nhị đại cường giả. Nếu nói giật tiên thanh là không thể sóng vai, chỉ có thể nhìn lên cường giả. Như vậy trước mắt chùa tiêu điều vắng vẻ còn lại là vĩnh viễn đều không thể siêu việt đối tượng giật tiên thanh cùng chùa tiêu điều vắng vẻ hai người kia là ưu minh chi giới hai cái không thể đánh vỡ thần thoại chúng ta chúng ta tới thiêm hiệp nghị tới bằng mà vương cùng kim long vương quả thực muốn chết tâm đều có an nói khép nép mà đối với chùa tiêu điều vắng vẻ nói bọn họ cũng không phải là không có cốt khí mẹ nó đối mặt một cái ăn thịt người không nhà xương còn vẻ mặt vô tội biểu tình khủng bố sinh vật cả cái đại lục trừ bỏ giật tiên thanh ai không sợ nga Hiệp Nghị à, vậy các ngươi tiếp tục đi a, bổn vương chính là đến xem bổn vương con râu, nào biết thế nhưng không phải, còn bị Nhi Tử hành liếc mắt một cái. Ai ai, ta cái này phụ thân như thế nào như vậy thất bại đâu, chǔ tiêu điều vắng vẻ tùy ý mà đối với hai vị tộc trưởng phất phất tay, khuôn mặt tuấn tú thượng liền mang theo ưu hoán mà nhìn về phía nhà mình Nhi Tử. Ta băng hắc tuyến, trời lạnh hàn, giao tỷ, tiểu một mấy người khóe mắt run rẩy. A Ngũ luôn luôn ưu nhã biểu tình, lúc này cũng tan vỡ, hắn có thể hay không nói Trước mắt người nam nhân này, hắn không quen biết ta. Nhìn lão đại mấy người mang theo hài hước ánh mắt, A ngũ chỉ nghĩ sốc cái bản A có hay không. Lão cha, chúng ta còn ở xử lý công sự. A ngũ miễn cưỡng tiếp tục chính mình ưu nhã hình tượng, chỉ là kia một đôi xanh thẳm đấy mắt lại là bất đắc di thêm vô ngữ. Chùa tiêu điều vắng vẻ đứa môi, ngón giữa xoa chính mình khỏe mắt, quyến rũ mê người, kêu cha ta liền về trước ra, nhớ rõ công sự xong xuôi lúc sau, mang lên ngươi tiểu bằng hưu về nhà Nga. Nói xong lúc sau chuột tiêu điều vắng vẻ liền cười khẽ xoay người, đạp ưu nhã nệ bước, để lại cho mọi người một mặt màu lam bóng dáng. ta băng thở dài, mà một bên tiểu một lại là mở to hai mắt nhìn, một đôi mắt nhìn chuột tiêu điều vắng vẻ bóng dáng, nhìn nhìn lại tuấn mị ưu nhã a ngũ, đấy mắt mạo xanh mượt lang quang, phúc hắc đế vương công cùng mỹ hình đáng yêu chịu a, xích quả quả gian tình a có hay không? ta băng cùng giao tỷ nhìn đến tiểu một biểu tình, ác hẳn mà đánh cái dùng mình, các nàng như thế nào quên mất, trước mắt cái này tiểu một nhá đầu ở thế kỷ 21 thời điểm là cái không hơn không kém đam mỹ lang đâu. hai người mang theo vài phần đồng tình ánh mắt nhìn về phía A Ngũ Lão đại tỷ tỷ ta đồng tình ngươi liền như vậy bị ta 12 hai tinh tướng trung lớn nhất một con đam mỹ lang cấp theo dõi Tiểu nhị cùng Tiểu Tam trên trán treo mấy cái hắt tuyến A Ngũ ca cùng chùa tiêu điều vắng vẻ là thuần khiết phụ tử chi tình được không mà A Ngũ lại ở chính mình này mấy cái sinh tử làm bạn huynh đệ tỷ muội kỳ dị trong tâm mắt Đi bước một đi hướng cái bàn bên cạnh Kim Long Vương cùng bằng Ma Vương, yêu nhã trong thanh âm lại mang theo vẻ cốt hàn ý, còn không thiêm hiệp nghị sao? Chẳng lẽ hai vị tộc trưởng muốn cho gia phụ tiến đến thăm hỏi thăm hỏi hai vị? A Vân Vân Thoại Cương nhất là hạ, hai vị tộc trưởng ở trong nháy mắt liền cắt qua chính mình ngón tay, đem máu tươi tích ở hiệp nghị phía trên, A Ngũ vừa lòng cười, cắt qua chính mình ngón tay, ba người máu ở nháy mắt dung tiến hiệp nghị bên trong. Theo sau, thiên địa quy tắc đuông xuống, hiệp nghị sinh thành Nếu có người không tuân thủ hiệp nghị, như vậy sắp sửa thừa nhận thiên địa chế định tuyệt địa trừng phạt. Hai vị tộc trưởng hiện tại có không mang theo các ngươi thủ hạ, rút lui tộc của ta lãnh địa. A vân vân tươi cười càng ngày càng ưu nhã mê người, mà trong thanh âm hàn ý lại làm người nghe sởn tóc gáy. Ta băng cùng giao tỷ nhìn A ngũ cùng ngày thường không giống nhau biểu tình, hai người đấy mắt nghi hoặc trợt lóe rồi biến mất, chẳng lẽ tiểu tử này cùng vừa rồi chùa tiêu điều vắng vẻ, thật sự có gì bọn họ không biết gian tình. Hai vị tộc trưởng xám xịt mà dẫn dắt chính mình chủng tộc, Từ Tà Băng đám người trước mặt, biến mất không thấy. Tà Băng thản nhiên mà thở dài, việc này đi, đơn giản như vậy mà kết thúc, thật là có chút bất đắc dĩ. "Lão đại, chúng ta đi trước giao mà tộc nghỉ ngơi mấy ngày đi." A Ngũ nhìn Tà Băng mấy người, giơ lên tươi cười nói. Tà Băng cùng Giao tỷ gật gật đầu, tiểu liếc mắt một cái đế lục quang càng tăng lên, Tiểu Nhị cùng Tiểu Tam vỗ về ngạch một bộ bất đắc dĩ biểu tình. "Vì thế, khí chàng quái dị mấy người?" liền hướng tới giao ma tộc mà đi. 3 ngày thời gian trước mắt rồi biến mất, ta băng ở trở lại giao ma tộc lúc sau, liền ở A Ngũ vì nàng chuẩn bị trong phòng, bắt đầu bế quan. Thực lực ở phía trước mấy ngày, đột nhiên tấn chức đến thần chi cảnh, chỉ có nàng chính mình biết, trong cơ thể lực lượng chút nào không xong, thậm chí xuất hiện hồn lực tán loạn tình huống. Cho nên ở xác định hoàn cảnh an toàn lúc sau, ta băng liền một lòng một dạ mà bắt đầu củng cố trong cơ thể thần chi lực. Thần chi cảnh hấp thu năng lượng, là nhật nguyệt tinh ba hợp một năng lượng chỉ có ở chân chính cảm nhận được thần chi lực lúc sau, Tà Băng mới biết được thần chi cảnh đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại. Tà Băng có thể không chút do dự nói, một cái thần chi cảnh sơ giai, một mình đấu một trăm nguyệt chi cảnh cao giai đều sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Đương nhiên, Tà Băng như vậy biến thái, liền không thể tính ở bên trong. Ba ngày thời gian, Tà Băng mới chậm rãi ở trong phòng, mở mắt, bảy màu lưu ly li mắt chợt lóe rồi biến mất, Tà Băng đáy mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, nàng trong cơ thể Xuất hiện kỳ quái tình huống. Thần chi lực không có tại đây 3 ngày thời gian nội bị củng cố, lại ngược lại càng thêm tăng dã, ban đầu Tà Băng tu luyện khi hồn lực vẫn luôn đều chứa đựng ở trong đan điền, mà hiện giờ, thần chi lực lại từ trong đan điền hướng tới thân thể các nơi tan đi. Thần chi lực không thể tụ tập, Tà Băng giờ phút này tâm tình chính là chút nào cũng không tốt. Đi xuống giường, vươn nắm tay, phụ thượng thần chi lực, một quyền đánh vào trên vách tường, Tà Băng chỉ nghĩ lấy phương thức này phát tiết một chút chính mình cảm xúc. Lại không nghĩ. Bèn ầm ầm ầm. Ở ta băng một quên lúc sau, toàn bộ vách tường ầm ầm sập, ngay sau đó mất đi vách tường chống đỡ sau, toàn bộ gác mái cũng nhanh đến lập tức sụp đi xuống. Ta băng một chút sửng sốt, sau đó thân hình chợt lóe, thuấn di ra gác mái. Phần 267. Nghe được thanh âm nháy mắt lên trời lạnh hàn a ngũ đám người, nhìn đến không trung một thân chật vật chi sắc ta băng, nhìn nhìn lại đã sập không thành bộ dáng gác mái, mấy người khệ mắt run rẩy vài cái, lão đại chính là lão đại Tu luyện một phen cũng có thể banh một cái nhà lầu. Ta băng lại một chút không có chú ý tới trời lạnh hàn đám người, ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm chính mình nắm tay, đây là có chuyện gì? Dựa theo ta băng ý nghĩ của chính mình, này hồn lực tan dã một quyền, hẳn là liền một cái tế phùng cũng đánh không ra vết tưởng, lúc này lại là tính cả toàn bộ gác mái cùng nhau sụp xuống. Năng lực lượng, chẳng lẽ dưới tình huống như vậy, càng cường đại hơn? Không, không đúng. Ta băng lắc đầu. Nàng rõ ràng rõ ràng mà cảm giác được chính mình trên người năng lượng ở dần dần nhỏ yếu, nhỏ yếu đến nàng hiện tại liền ra tay dũng khí đều không có. Đáng chết! Ta băng tức giận một quyền múa may ở trong không khí, này con mẹ nó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sư phụ không ở, tuyết ảnh bọn họ không ở, ai có thể nói cho nàng này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lão đại giao Tỷ ở sau người thật cẩn thận mà đối với ta băng hô, lão đại là làm sao vậy? Nghe được giao Tỷ thanh âm, ta băng thở dài. Nhắm mắt lại đem đáy mắt cảm xúc cấp liêm đi, mở mắt ra xoay người, lại là cái kia cùng ngạo kiêu ngạo quân tà băng, đối với mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc giao tỉ, trời lạnh hàn, tiểu nhất đẳng người lắc lắc đầu cười nói, không có gì, chỉ là có chút khống chế không được lực lượng của chính mình. A ngũ nghe được tà băng nói, không có yên tâm, lại càng thêm lo lắng, lao đại mới vừa rồi đáy mắt chưa từng có xuất hiện quá vài phần sợ hãi cùng hoảng loạn, tất cả đều dừng ở hắn trong mắt, lao đại, đến tuột cùng gặp được sự tình gì. Vì cái gì không nói cho bọn họ đâu Mà nhưng vào lúc này Chùa tiêu điều vắng vẻ ưu nhã cao quý thân ảnh Từ từ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt Mang theo vài phần ý cười mà nhìn ta băng Tiểu nha đầu Vừa tới ba ngày liền hủy buồn tọa một cái gác mai à Thật đúng là không ăn Bất quá Tiểu nha đầu hiện tại trong cơ thể lực lượng đảo thật là rất có ý tứ nột u minh chi dưới 282 địa sát tông mời Ta băng nghe được chùa tiêu điều vắng vẻ nói Đôi mắt nháy mắt sáng lên Ngươi biết đây là có chuyện gì Tà băng cái gì đều bất chấp, bắt lấy chùa tiêu điều vắng vẻ cánh tay, mang theo vài phần nôn nóng mà dò hỏi. Đối với nhu cầu cấp bách muốn thực lực nàng tới nói, trong cơ thể hiện giờ tình huống, khiến cho Tà băng trong lòng căn bản không phải giống nhau nôn nóng. Chùa tiêu điều vắng vẻ không nghĩ tới Tà băng sẽ có lớn như vậy phản ứng, không cấm nheo lại đôi mắt, trầm giọng nói, theo bổn vương quan sát, ngươi trong cơ thể thần chi lực ở tan rã biến mất đúng hay không? Tà băng nghe được chùa tiêu điều vắng vẻ một ngữ nói ra nàng thân thể hiện giờ tình huống. Có chút thất bại mà buông ra chùa tiêu điều vắng vẻ, gật gật đầu, không nói gì. Chùa tiêu điều vắng vẻ lắc lắc đầu, như vậy biểu tình thật đúng là không thích hợp trước mắt thiếu nữ, nàng hẳn là tự tin kiêu ngạo mà dám cùng hắn tranh chấp mới đúng. tiểu nha đầu, loại tình huống này ta nhưng thật ra không rõ lắm, bất quá ngươi có thể đi tìm xem giật tiên thanh, tên kia khẳng định hiểu biết. Chùa tiêu điều vắng vẻ không thể không nói ra làm ta băng thất vọng nói, bởi vì hắn đích xác không biết kia đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Bất quá đã từng giật tiên thanh tên kia ở mới vừa đột phá thần chi cảnh thời điểm cũng từng có tình huống như vậy, cho nên hắn mới có thể biết mà thôi. Ta băng ở ảm đạm thất sắc sau, thần sắc lại sáng ngời lên. Đúng vậy, nàng như thế nào đã quên giật tiên thanh cái kia yêu nghiệt nam? Ta băng sốt ruột chỉ nghĩ hiện tại trực tiếp liền thuấn di đi tìm giật tiên thanh, làm rõ ràng thân thể của mình đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chu tiêu điều vắng vẻ nhìn ta băng sốt ruột bộ dáng, không cấm cười cười, xoa xoa ta băng đầu tóc. Tiểu nha đầu thật đúng là đáng yêu. Ngươi muốn đi đâu tìm giật tiên thanh? Cái kia thần long không thấy đầu đôi ra hỏa. Tà băng đẩy ra chùa tiêu điều vắng vẻ tay, thuận thuận chính mình tóc dài, thở dài, thật là bực bội. Một bàn tay đáp thượng Tà băng bả vai, Tà băng quay đầu lại, nhìn đến chính là một trương mang theo ấm áp tươi cười mỹ lệ khuôn mặt, giao tỷ rối tay đem như vậy Tà băng gùng ở trong lòng lượng, lao đại, bất luận gặp được sự tình gì, ngươi còn có chúng ta à? Ngươi trả chúng ta à? Đơn giản một câu, làm Tà băng đỏ hốc mắt đúng vậy, nàng vừa mới đều đang làm cái gì? ở giao tỉ trong lòng ngực, nhắm mắt lại, đem thiên sở hữu bực bội cùng bất an hết thể vứt đi sau đầu, nàng quân tà băng, cái gì mưa gió không có trải qua quá, còn không có tìm được hòa thượng, tiểu tứ cùng tiểu tám, còn không có mở ra hắc hộ, còn không có vì tuyết ảnh báo kia phản bội chi thù, còn không có vì yêu hoa nhất tộc sửa lại án xử sai, nàng như thế nào có thể mất khống chế? như thế nào có thể sợ hãi? ngắn ngủn vài phút qua đi. Tà băng ở giao tỉ trong lòng ngực mở to mắt, đáy mắt đã không có mới vừa rồi bất an, nôn nóng. Đứng lên, nhìn trời lạnh hàn, an ngũ, tiểu một, tiểu nhị, tiểu tam, Tà ta băng lộ ra một cái xin lỗi tươi cười, về sau sẽ không như vậy nữa. Không bao giờ sẽ làm các người lo lắng, không bao giờ sẽ làm chính mình có như vậy nôn nóng cảm xúc, như vậy nàng, không phải nàng. Nghe được Tà băng nói, mọi người mới lộ ra một cái tươi cười, trời lạnh hàn càng là lạnh băng một khuôn mặt, nếu là còn dám như vậy, Về sau ta nhất định tấu tình ngươi. Nghe trời lạnh hà nói, ta băng dơ lên một nụ cười, đáy lòng dòng nước cấm một cổ một cổ, bên người có bọn người kia, thật tốt. Chùa tiêu điều vắng vẻ ở một bên cười đến bách hoa thất sắc, ai nha, thiếu niên bọn nha đầu cảm tình, thật đúng là hảo A. A ngũ vô vẻ cái chán, nhà mình lão cha, như thế nào liền càng xem càng giống cái yêu nghiệt đâu. Tiểu liếc mắt một cái đế lang quang lóe A lué, ba ngày, đây là gian tình A có hay không. Ta băng đấy mắt mang theo ý cười. Nhìn về phía chùa tiêu điều vắng vẻ, có thể hay không nói cho ta giật tiên thanh ở nơi nào. Ta băng muốn định mở miệng có xương hô tới, kết quả trong đầu xoay một vòng lớn, á vân vân phụ thân, tiêu thúc thúc. Ta băng ác hàn, tiêu giao ma vương. Tựa hồ cũng không tốt, dứt khoát nói thẳng lời nói hảo. Chùa tiêu điều vắng vẻ phảng phất đã biết ta băng rồi dám, môi mỏng dương lên, nói, không bằng như vậy, tiểu nha đầu trực tiếp kêu cà cà ta hảo. Ta băng run run cánh tay, coi như không có nghe được chùa tiêu điều vắng vẻ nói thẳng thấp mà nhìn chùa tiêu điều vắng vẻ thượng trọn mắt phượng có chút bất đắc dĩ một người nam nhân sao lớn lên như vậy yêu nghiệt đâu trước mắt cái này liền tính so với giật tiên thanh còn muốn nhiều một phần thành thục nam nhân ý nhị chùa tiêu điều vắng vẻ bị tà băng xem đến có chút mao mao cuối cùng bại hạ chợt tới từ nhận không gian chung lấy ra một cái màu bạc thiệp mời đưa cho tà băng nột địa sát tông tông chủ ngày sinh thư mời giật tiên thanh cùng cái kia tông chủ quan hệ không tồi nhất định sẽ đi tà băng tiếp nhận màu bạc thiệp mời Mở ra một ngắm, nhướng mày, này trên thiệp mời là tên của ta. Chùa tiêu điều vắng vẻ đưa cho tà băng một cái khinh bị ánh mắt, cho ngươi thiệp mời không biết tên của ngươi, chẳng lẽ còn bản sao vương nhi tử. Tà băng cảm giác được chùa tiêu điều vắng vẻ trong giọng nói tựa hồ có như vậy một tia không thích hợp địa phương, nhìn nhìn con hắn chùa Lam, nàng huynh đệ a ngũ, nheo lại đôi mắt, chẳng lẽ chùa tiêu điều vắng vẻ cái này phụ thân, còn có luyến nhi tình tiết Tiểu một nha đầu này ở một bên, lục quang liền không có đoạn quá Tà băng chớp chớp mắt, đã vô cùng đích xác định, trước mắt vị này thúc thúc cấp bậc đại Mỹ Nam, lúc này thực khó chịu, đánh giá cũng hỏi không đến cái gì tình báo, còn người đen nhỏ giọt vừa chuyển, tà băng giơ lên một mặt tà ác tươi cười, đi đến A vân vân bên người. vươn tay, ôm lấy A vân vân cánh tay, tà băng pha mang theo vài phần thân mật, chùa Lam, buổi ta đi tham gia địa sát tông tông chủ sinh nhật hiến. A ngụ không biết lão đại như vậy thân mật là làm gì, chỉ là chỉ cần là tà băng yêu cầu bọn họ 12 tinh tướng nhưng cho tới bây giờ không có người sẽ cự tuyệt, cho nên lập tức dương mê mọi người tươi cười gật đầu đáp ứng ta băng nhìn đến a ngũ đáp ứng dương mắt hướng tới cười đến càng thêm mê người chùa tiêu điều vắng vẻ nhìn lại giao ma vương chùa bản gốc cô nương liền mượn đi rồi chùa tiêu điều vắng vẻ ở mới vừa rồi liền cười đến bạn phần mê người ở nghe được ta băng nói sau càng là dơ lên một mạt thiên địa thất sắc tươi cười mắt lam đại dương mênh mông một mảnh yêu nhã dễ nghe thanh âm nghe không ra cảm xúc hảo a kia bổn vương nhi tử đã có thể giao cho ngươi. A, tiểu một, ngươi như thế nào chảy máu mũi? Có chút thiên nhiên ngốc tiểu tam căn bản không biết chính mình lúc này vị trí địa phương tỏa khắp nhiều khủng bố dòng khí, chỉ vào tiểu một mánh liệt máu mũi lo lắng mà hô to. Bị này một tiếng đánh vỡ nguy hiểm dòng khí ta băng, chùa tiêu điều vắng vẻ cùng A ngũ đồng thời nhìn về phía tiểu một, chỉ thấy kia nha đầu, phảng phất thần kinh thác loạn giống nhau mà xoa máu mũi. một bên lẩm bẩm, a, phúc hắc đế vương công A, ta không được. Tạ băng hắc tuyến mà nhìn về phía chùa tiêu điều vắng vẻ, nhìn hắn bách hoa thất sắc tươi cười cùng mắt lam chỗ sâu trong tiềm tàng bá đạo, đống nhiên cảm thấy giống như tiểu một nha đầu nói được không có sai, thật là một cái phúc hắc đến cực điểm đế vương công a. Ân, tiểu nha đầu như vậy nhìn bổn vương, là bị bổn vương mê hoặc sao? Chùa tiêu điều vắng vẻ rơi lên một mặt hài hước tươi cười, chỉ là mắt lam chỗ sâu trong tiềm tàng cảm xúc, sợ là chỉ có Tạ băng xem tới được. Tạ băng ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, Tạ nhìn xem, hữu nhìn xem kia cái gì, giao ma vương đại ca, ta liền không quấy dày ngài ha. Nói xong câu đó lúc sau, không đợi người đáp lời, tà băng trực tiếp xoay người đối với trời lạnh hàn cùng giao tỷ nói, lãnh đại ca, giao tỷ, tiểu một, tiểu nhị tiểu tam, chúng ta tham gia yến hội đi, đi thôi đi thôi, kia cái gì, chùa làm a, về sau chính mình đi tà minh sơn trang tìm chúng ta a. Lưu lại một câu, tà băng trực tiếp phất tay, bảy màu hồn lực mang theo trời lạnh hàn mấy người thuấn di biến mất ở chùa tiêu điều vắng vẻ cùng a vân vân trước à A Ngũ cao mày, hơi có chút khó hiểu mà nhìn này, đống nhiên liền đi lão đại mấy người, lại nhìn nhìn nhà mình lão cha, bọn họ làm sao vậy? Chùa Tiêu điều vắng vẻ chớp chớp rất có vài phần vô tội mắt lam, xoay người, dơ lên một mặt A Ngũ nhìn không tới độ cùng, thanh âm chậm rãi vang lên, không biết đâu, Vi phụ vừa mới còn tưởng nói làm cho bọn họ cùng đi ăn cơm chưa đâu, kết quả liền như vậy đi rồi, thật đúng là một đám không có lễ phép tiểu gia hỏa a. A Ngũ nghi hoặc mà nhướng mày, hắn như thế nào cảm thấy? Giống như có chỗ nào không thích hợp. Hát xì. Thuấn di ở trên đường tà băng đánh cái hát xì, tưởng cũng biết là ai đang nói nàng. Đáng chết, nàng đều chạy trốn nhanh như vậy, cái kia khủng bố nam nhân chẳng lẽ còn không tính toán buông tha nàng. Nàng lại không có làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình, làm bao dùng như vậy khủng bố ánh mắt nhìn nàng. a, lão đại, ta không được, mượn bả vai ta vượng một chút tiểu Tiều thật vất vả ngừng máu mũi, ở kia nha đầu không biết chạy đến nơi nào tưởng tượng trong không gian. Lại xôn xao mà chạy ra, sau đó đẩy mặt lang quang mà ngã vào tà băng trên người. Tà băng bất đắc dĩ mà vô về cái chán, một bên tiểu nhị một tay đem tiểu một kia nha đầu kéo, cái này, sống ở thiên mã hành không tiểu nha đầu, thật đúng là. Chơi lạnh hàn sờ sờ cái mũi, luôn luôn lạnh leo trên mặt xuất hiện mấy mặt tò mò chi sắc, tiến đến tà băng bên người, lặng lẽ hỏi, cái kia, giao ma vương cùng A ngũ, có phải hay không có chỗ nào không đúng A? Tà băng còn không có nói chuyện, kỳ dị chuyển tỉnh tiểu một nha đầu. Phảng phất nháy mắt tìm được chi kỷ giống nhau, kéo trời lạnh hàn cánh tay, muốn biết sao? Muốn biết sao? Bổn tiểu thư nói cho ngươi, chùa tiêu điều vắng vẻ, phúc hắc đế vương công à, chùa lam, ha ha, tên kia sợ là còn cái gì cũng không biết đâu, ha ha, bổn tiểu thư về sau có trò hay nhìn, ha ha. Sau đó, tiểu một nha đầu cường đại trực tiếp làm lơ rất bởi vì nàng lời nói mà cứng đờ trời lạnh hàn, bay thẳng đến ta băng nháy một đôi lóe sáng mắt lấp lánh, lao đại lao đại, ngươi dạy ta ẩn thân đi. Được không, được không, được không sao. Giao tỉ ác hàn nắm lấy tiểu một nha đầu, một cái thủ đao trực tiếp chém vượng, Cái này mất mặt nha đầu. Có ai có thể tưởng tượng đâu. Thế kỷ 21 một cái lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật sát thủ, ở gặp được có quan hệ đam mỹ hết thể hư hư thực thực cảnh tượng, liền sẽ hóa thân thành sói trung trí lang, ngu ngốc trung ngu ngốc đâu. Đỉnh. Từ giờ trở đi, ai đều không chuẩn bàn lại khởi việc này. Ta băng nhìn thiên nhiên ngốc tiểu tam nghi hoặc mà muốn mở miệng khi đánh cái đỉnh thủ thế hô to một tiếng mà tiểu tam còn lại là nghi hoặc mà nhìn ta băng đảo mắt nhìn về phía chính mình song sinh ca ca kỳ quái mà nháy đôi mắt chỉ vào ta băng phía sau ta chỉ là tưởng nói từ vừa mới bắt đầu giao ma vương cùng a ngũ đại ca liền đứng ở chúng ta phía sau nháy mắt hàng khí từ lòng bàn chân bắt đầu hướng lên trên thiểm ta băng cùng giao tỷ hai người cứng đờ cổ xoay người chỉ thấy cái kia cười đến mê chết người không đền mạng tuấn mỹ thúc thúc cấp nhân vật đối với bọn họ vây vây tay. Xem ra các vị liêu thật sự vui vẻ a u Minh Chi dưới 283 đến địa sát tông. Ta băng lập loè xinh đẹp con ngươi cứng đờ tươi cười, vươn tay, đối với phía sau cười đến trăm hoa đua nở chùa tiêu điều vắng vẻ cùng đầy đầu hắc tuyến A ngũ, cười nói, kia cái gì, chúng ta còn có việc gấp liền trước lõi người, về sau thấy. Phần 268 Ném xuống một câu, ta băng mang theo mọi người trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chùa tiêu điều vắng vẻ tươi cười, thật sự là quá làm người ra đầu tê dại cảm thấy khủng bố cực kỳ. Chùa Tiêu điều vắng vẻ đứng ở tại chỗ, hơi hơi mỉm cười, "Này đàn tiểu gia hỏa, thật đúng là có ý tứ." A Ngũ nhìn xem nhà mình lão ba, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. "Hào đi, không thể không nói, kỳ thật A Ngũ cũng là cái yêu nhã thiên nhân ốc." Lại nói lúc này cuốn quýt đào tẩu tà băng giao tỉ mọi người, thân hình dừng ở một cái trong rừng cây, mấy người mặt đối mặt, nhìn nhau vô ngữ, gần một cái tươi cười một câu, liền khiến cho tà băng bọn họ chạy trối chết. Này thật đúng là phá lệ lần đầu tiên. Không thể không nói, chùa tiêu điều vắng vẻ kia tươi cười sau lưng khắc sâu khủng bố. Ta băng, ta phải về mê hư điện, mấy năm nay trong điện sự tỉnh ta đều không có chiếu cố đến, cho nên giao tỷ nhìn ta băng, đáy mắt mang theo xin lỗi, hai năm thời gian đã là mê hư điện cho nàng lớn nhất kỳ hạn. Trời lạnh hàn nghe được giao tỷ nói, ở một bên nhìn ta băng muốn nói lại thôi. Ta băng nhìn hai người bộ dáng, buồn cười mà lắc lắc đầu, chỉ là trở về mà thôi, lại không phải thấy không được mặt. Lãnh đại ca cũng muốn hồi tiên hàng điện đi. Các ngươi hai cái trở về đi, chờ địa sát tông tông chủ sinh nhật bữa tiệc thấy. Trời lạnh hàng cùng giao tỷ nghe thiên tà băng nói như thế, cũng là có chút dở khóc dở cười, đối sao, lại không phải không thể gặp mặt. Bất quá, tuy rằng đây là sự thật không tồi, chính là không ở tà băng bên người, thật đúng là có chút không quá thói quen. Tiểu một, ẩn môn này đó thế lực lớn liền như vậy bị ngươi mang đi, ngươi có phải hay không cũng muốn trở về một chuyến. Tà băng nhìn về phía một bên tiểu một, mở miệng cười nói, tiểu một đã khôi phục tiêu ngạo khí thế, dương con ngươi gật đầu, đương nhiên, bổn tiểu thư còn muốn tiếp thu ẩn môn môn chủ kế thừa khảo nghiệm đâu, bổn tiểu thư chính là thề muốn trở thành môn chủ, đem toàn bộ ẩn môn đưa cho lão đại chơi. ta băng dơ lên khoe môi nở nụ cười, điểm điểm tiểu một chán, cái này làm người dở khóc dở cười lại vạn phần ấm áp tiểu một nha đầu a. tiểu nhị cùng tiểu tam ở một bên nêu máu, liếc nhau, bọn họ hai cái hôn đến hảo kém cỏi, thật là, ném lão đại người a. Ta băng nhìn ra hai người tâm tư, ha ha cười, vội tay đem này hai cái đáng yêu tiểu sỏ tạ ôm ở trong ngực, cười nói, cảm thấy mất mặt nói, các ngươi hai cái liền cấp lão đại ta đi huấn luyện ám vệ đi. Huấn luyện không tốt, đã có thể thật đến mất mặt ta. Tiểu nhị cùng tiểu tam giơ lên đáng yêu tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ, song trọng thanh âm trăng miệng một lời, thiết, huấn luyện ám vệ có thể làm khó được buồn thiên tài. Mọi người ha ha nở nụ cười, hoàn toàn đã không có mới vừa rồi từ biệt khi có chút bi thương không khí. Sau đó mọi người đường ai nấy đi, tiểu vùng tay nàng hạ hướng tới ẩn môn mà đi, đi thời điểm, cấp tà băng để lại một câu, huyết đảo người, bổn tiểu thư đã cho bọn hắn đẹp, dám động bổn tiểu thư lao đại, thật sự là chán sống rồi. trời lạnh hàn đi trở về tiên hàn điện, giao tỷ trở về mê hư điện, dư lại tiểu nhị cùng tiểu tam cũng phải đi tà minh sơn trang, lại bị tà băng ngăn cản xuống dưới. các người hai cái tiểu gia hỏa liền như vậy nhẫn tâm đem lao đại một người lưu lại nơi này, đi làm, cùng nhau tham gia hiến hội đi. Quay đầu lại chúng ta cùng đi Từ lăng hư tông cấm Điệu ra tới lúc sau Một sự kiện tiếp theo Một sự kiện làm nàng có chút đáp ứng không xuể Cho tới bây giờ cũng không cùng Tà Minh Sơn Trang mọi người hảo hảo tụ tụ Lần này tham gia song Yến hội Đương nhiên đầu tiên phải đi về Tà Minh Sơn Trang Hơn nữa Nàng còn muốn mang theo tứ ca cùng tiểu vũ Đi gặp mãi mãi bọn họ Nghĩ đến đây Tà băng trong đầu đống nhiên xuất hiện Bà ngoại cùng cái kia cái gọi là ông ngoại Hai người ngay lúc đó biểu tình Đấy mắt hiện lên một mặt thở dài. Nếu là thời gian có thể lùi lại, nàng cũng tuyệt đối sẽ rửa theo lúc trước ý tưởng, không, có lẽ sẽ so với đã từng càng thêm tàn nhẫn mà làm thiên khuynh thành cùng thiên tâm sống không bằng chết. Chỉ là, tà băng thật sâu mà thở dài, mẫu thân, thật sự thực gái rất muốn nàng bà ngoại. Lão đại, người thiên nhiên ngốc tiểu tam giữ chặt tà băng cánh tay, làm tà băng dừng bước chân. Tà băng chuyển qua mắt, nhìn tiểu tam, như thế nào lạp. Tiểu tam lắc lắc đầu, chỉ chỉ tà băng sắp bước lên phía trước, nói, lão đại trước mặt là đại thụ. Tà băng xoay người, đồng tử co rút lại một phân, chỉ thấy kia một cây đại thụ khoảng cách Tà băng chốc mũi chỉ có kia một sentiment tả hưu khoảng cách Tiểu nhị bất đắc dĩ mà đỡ ngạch, hảo đi, hiện tại, toàn bộ thế giới liền hắn một người bình thường Tiểu nhị, tiểu tam, các ngươi hai cái thực lực cũng nhảy đến có điểm quá nhanh đi Mới vừa rồi mất mặt, tà băng nhưng không muốn nhắc lại Nhìn tiểu nhị có chút bỡn cợt ánh mắt cùng tiểu tam thanh triệt con ngươi, Tà băng thiết miệng nhìn hai người nói Này hai cái tiểu gia hỏa Hai năm trước nhìn thấy thời điểm, bất quá là thần vương cấp bậc, hiện tại thế nhưng đã lẻn đến cửu giai thần đế. Tiểu nhị cùng tiểu tam dơ lên giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ, đắc ý mà đối với tà băng vui tươi hớn hở cười, bởi vì chúng ta là thiên tài. Một người trên đầu thưởng một cái bạo lật, tà băng chừng mắt mắt to, nếu là thiên tài, liền cho ta nửa năm trong vòng tân chức vì tình chi cảnh, nếu không nói. Hừ hừ. Tiểu nhị cùng tiểu tam đánh cái dùng mình, trong lòng cùng hô, vì bao nhiêu năm như vậy, bọn họ lao đại nội tâm vẫn là như vậy ác liệt đâu. Thiên đạm vân bạch, gió nhẹ từ từ. Tà băng ba người ở trải qua nửa tháng đi đi dừng dừng lúc sau, rốt cuộc đến bọn họ mục đích địa địa sát tông. Nói lên ưu minh năm thế lực lớn, cho tới bây giờ, Tà băng duy nhất không có tiếp xúc đến đó là này địa sát tông. Ẩn môn có tiểu một, lang hư tông có nãi nãi, tiểu thúc thúc, trời lạnh hẳn, giao tỷ đám người, thiên cương tông có liêu hờ hứng cùng bà ngoại, nam hải lĩnh vực có a ngũ cùng hắn mỹ nhân lao cha. Mà hiện giờ. Duy nhất không có đề cập đến địa sát tông, tà băng cũng sắp bước vào. Lúc này, ở không trung mô một chỗ, một vị nhìn như đáng khinh dâu bạc lão nhân, cầm tiểu hồ lô nằm ở tầng mây thượng, mang theo ý cười tầm mắt dừng ở phía dưới tà băng trên người. Cái này tiểu nha đầu, chưa bao giờ sẽ làm hắn thất vọng. Nàng trên người, liền có một cổ lực ngưng tụ, không đơn giản là toàn bộ họt cát đại lục ở nàng lực ảnh hưởng hạ ngưng kết vì một cổ lực lượng, ngay cả cùng hiện giờ u minh trì giới, cũng sắp đi vào cát Trở thành nha đầu này phía sau cường hữu lực thế lực. Nhớ tới nha đầu này đã từng lời nói, lão nhân trong mắt tươi cười càng thịnh, nàng nói nàng chưa từng có cái gì thống nhất đại lục, thống nhất tam giới ý tưởng, nhưng là vì thân nhân bằng hữu, nhưng vẫn ở nỗ lực, nỗ lực. Thật là một cái đối thân tình đối hữu nghị chấp nhất đến làm người đau lòng tiểu nha đầu. Chỉ là, lão giả không biết nghĩ tới cái gì, luôn luôn mang theo ý cười trong mắt, xuất hiện vài phần ám trầm. Ta băng tự nhiên sẽ không biết sư phụ của mình vẫn luôn ở chú ý nàng hết thảy. Lúc này, tà băng đã mang theo tiểu nhị cùng tiểu tam, đi vào địa sát tông địa bàn. Trình thiệp mời, tà băng bị cung kính mà thỉnh tới rồi một chỗ trong lầu các nghỉ ngơi. Ngồi ở địa sát tông an bài trong phòng, tà băng nheo lại đôi mắt. Bọn họ giống như đối lao đại thực dáng vẻ cung kính. Tiểu tam nháy đôi mắt, từ bọn họ tiến vào địa sát tông lúc sau, tựa hồ vẫn luôn đều đối lao đại thực cung kính, thậm chí là kính ngưỡng. Tiểu nhị buồn cười mà gõ gõ nhà mình đệ đệ đầu, kia không phải vô nghĩa sao? Ta Láo Đại hiện tại danh hào, tại đây U Minh Chi Giới chính là không người không biết không người không hiểu, hơn nữa Lão Đại hiện tại tựa hồ còn không biết đi, Tà Minh Sơn Trang, ở một tháng trước, đã thành công mà trở thành U Minh Chi Giới thứ 6 thế lực lớn, hơn nữa là bị năm thế lực lớn thủ lĩnh cùng nhau công nhận. Tiểu nhị này một cái tin tức, chính là làm Tà Bang hung hăng mà nghẹn họng nhìn chân chối một phen, nàng rời đi 2 năm thời gian, bọn người kia thế nhưng liền đem Tà Minh Sơn Trang phát triển trở thành vị U Minh thứ 6 thế lực lớn. Tiểu Tam xem thường liếc mắt một cái nhà mình Kaka, nhìn về phía Tà Băng, "Lão đại, Kaka tại đây hai năm chính là không thiếu lời biếng." Tiểu Nhị nhìn chính mình đệ đệ hướng Tà Băng cáo trạng, đôi mắt chợt lóe, chẳng lẽ hắn đệ đệ ở hắn không biết dưới tình huống chuyển hình thiên nhân hắc. Các ngươi a Tà Băng lấy lại tinh thần, xoa xoa này hai tên da hỏa đầu, này đàn da hỏa cho nàng kinh hỉ, thật đúng là không nhỏ a. Ô ô, Tiểu Băng Nhi tới như thế nào cũng không thông chi bổn tọa một tiếng, làm hại bổn tọa chính là hảo sinh tưởng nghiệp a. Một tiếng tà mị vạn phần thanh âm dống dưng xuất hiện ở Tà Băng trong hai. Nghe này quen thuộc thanh âm, Tà Băng giơ lên khóe môi, nhìn về phía chống dung xuất hiện tà mị áo tím nam nhân, nhưng xem như nhìn đến ngươi. Tà Băng trong thanh âm hỗn loạn thở dài, này nửa tháng tới, mặc dù nàng như thế nào đi khống chế thần chi lực, cũng không hề có biện pháp khống chế thần chi lực quyết tán. Ừm. Bùn Tọa có thể cho rằng Tiểu Băng nhi nói, là tưởng bùn tọa sao? Giật Tiên thanh kia một chương rất là mị hoặc dung nhan hướng tới Tà Băng mặt thoạt lại gần ấm áp hơi thở phun ở tà băng trên má. Tà băng nhăn nhăn mày, không giấu vết mà đẩy ra giật tiên thanh. Đạm thanh nói, lại động tay động chân. Tiểu tâm ta nam nhân trở về tấu ngươi. Giật tiên thanh nghe vậy, ngây ngẩn cả người. Tiểu nhị cùng tiểu tam cũng ở trong ngáy mắt, ngây ngẩn cả người. Đáng chết, nam nhân, cái gì kêu lão đại nam nhân? Bọn họ lão đại, chẳng lẽ ở bọn họ không biết dưới tình huống? Thế nhưng bị cái nào nam nhân đoạt đi rồi? Này, đây là một kiện quá nghiêm trọng sự tình. Giao tỷ đâu, a ngũ ca đâu, tiểu một đâu, đáng chết, lão đại bị đoạt đi rồi a. Vì thế, cứ như vậy, tiểu nhị cùng tiểu tam ở tà băng một câu sau, trong gió hỗn độn, giật tiên thanh lại chỉ là sừng sốt một cái chớp mắt lúc sau, liền nở rộ ra một cái mị hoặc đến cực điểm tươi cười, buồn tọa nhưng thật ra muốn biết là cái nào nam nhân, dám cùng bổn tọa đoạt người đâu? Tiểu nhị cùng tiểu tam nghe thế câu nói, kiên quyết thân ảnh lập tức liền chắn giật tiên thanh cùng tà băng chung gian, trong miệng một lời quát to đắc có buồn thiên tài ở một ngày liền mơ tưởng cướp đi ta lão đại các huynh đệ đều không ở bọn họ hai cái tự nhiên muốn toàn lực ra tới phòng lang ta băng buồn cười mà nhìn tiểu nhị cùng tiểu tam vươn tay vô vô hai người đầu đối với giật tiên thanh nói giật đại ca ngươi có biết thân thể của ta đến tuột cùng là chuyện như thế nào giật tiên thanh nhìn ta băng cười cười nói không có gì đại sự quá đoạn thời gian chờ thần chi lực tiêu tán xong liền không có việc gì giật tiên thanh nói được nhẹ nhàng. Tà băng nghe được nhưng không thoải mái, cái gì kêu thần chi lực tiêu tán xong liền không có việc gì. kia chính là đại sự được không? Vừa muốn nói chuyện tà băng, bị giật tiên thanh đánh gãy, giơ giơ lên tay, thật đến muốn biết thân thể của mình tình huống. Tà băng gật đầu, thân thể của nàng, nàng đương nhiên phải biết rằng, đây là chuyện rất trọng yếu được không, nàng mệnh, nhưng không đơn giản là nàng chính mình. Giật tiên thanh gật gật đầu, duỗi tay điểm điểm tà băng cái chán, ngày mai địa sát tông tông chủ sinh nhật bữa tiệc, sẽ cho ngươi cởi bỏ nghi hoặc. Tà băng nhữ chặt mày, không có bởi vì giật tiên thanh nói mà triển thai, ngược lại càng nhăn càng chặt, loại này chảo không được không biết cảm giác, nàng thực không thích. Mà giật tiên thanh lại là không muốn lại cùng tà băng nhiều lời chút cái gì, chỉ là để lại cho tà băng một cái thần bí mỉm cười, thân ảnh liền biến mất ở trong phòng. Lão đại, không cần lo lắng lạc, có chúng ta ở, ai cũng không gây thương tổn lão đại. Tiểu nhị cùng tiểu tam cùng kêu lên đối với tà băng nói, nửa tháng tới bọn họ cũng đại khái đã biết một ít tà băng thân thể trạng hướng. Đối với mới vừa rồi giật tiên thanh nói, bọn họ để ở trong lòng lại không có bao lớn lo lắng. Bởi vì, mặc dù là trả giá sinh mệnh, bọn họ cũng sẽ chặt chẽ mà đem tà băng bảo hộ ở sau người. Bởi vì, đã từng, chính là cái này gây yếu bà vai, dùng thân thể của nàng ngăn trở sở hữu trí mạng công kích, đưa bọn họ hai cái chặt chẽ mà hộ ở sau người. Tà băng hơi hơi mỉm cười, không phải lo lắng, chỉ là thực khó chịu loại cảm giác này mà thôi. Tiểu nhị cùng tiểu tam liếc nhau, bất đắc dĩ mà thở dài thả bọn họ khẳng định cũng khó chịu. Một đêm không nói chuyện, tu luyện một đêm tà băng mở một đôi mang theo thất vọng con người. Hiện tại liền tính là nàng mỗi ngày tu luyện thần chi lực, cũng chút nào tổn chữa không đến trong đan điển. Chiếu tình huống như vậy đi xuống, không dùng được ba ngày thời gian, nàng trong cơ thể thần chi lực liền sẽ toàn bộ biến mất không thấy. Lão đại, chúng ta nên xuất phát. Tiểu nhị cùng tiểu tam song trọng tấu kêu môn tiếng vang lên. Tà băng nhắm mắt lại, liễm đi đáy mắt ám trầm cùng thất vọng, mang theo tươi cười đi xuống giường vì hai người mở ra môn. Hôm nay, đó là địa sát Tông Tông chủ sinh nhật ngày. Mặt khác tứ đại thế lực thủ lĩnh, trên mặt đất sát Tông Tông chủ mời hạ tề tụ địa sát Tông. Phần 269. Hơn nữa bị công nhận vì U Minh thứ 6 thế lực lớn Tà Minh Sơn Trang, cũng ở bị mời hàng ngũ, quân Tà Kiêu cùng Tiểu Ngũ hai người đại biểu cho Tà Minh Sơn Trang tiến đến. Mới vừa đi suốt các lâu, nên diện mà đến đó là quân Tà Kiêu cùng Tiểu Ngũ hai người. Tà băng Lao Đại. Hai người nhìn đến tà băng ra tới, hưng phấn mà hô một tiếng. Tà băng không nghĩ tới sẽ nhìn đến tứ ca cùng tiểu ngũ, cao hứng mà đi lên trước, bị quân tả kêu cùng tiểu ngũ hai người ôm chặt. Các ngươi tới. Đại gia có tới không? Tà băng nhìn hai người rông tuyết phía sau, mở miệng hỏi. Quân tả kêu lắc đầu cười cười, mọi người đều ở trong sơn trang vội vàng đâu, ta cùng tiểu ngũ là bị đá ra tới. Hai người thật là bị tiểu vũ một người một chân cấp đá ra tới, bị kỳ danh rằng hắn đây là rèn luyện thân thể. Tiểu tiểu tử là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là bởi vì không thể đi địa sát tông thấy Tả băng mà ghen. Tiểu nhị cùng Tiểu tam nhìn đến Tiểu Ngũ đã đến, hưng phấn mà thẳng dậm chân. Ba cái tiểu gia hỏa ôm nhau vui tươi hớn hở mà đi theo Tả băng cùng quân Tả kiều phía sau. Quân Tả kiều nhìn Tả băng, nghĩ đến Tả băng từ cấm địa bên trong ra tới sau một lượt làm, mở miệng hỏi Tả băng, mãi mãi bọn họ có khỏe không? Tả băng nghĩ đến mãi mãi, Tiểu thúc thúc Tiểu thầm thầm, mắt đen nu hòa lên, ừ, mãi mãi. Tiểu thúc thúc tiểu thẩm thẩm hiện tại đều thực hảo, tứ ca, chờ trận này sinh nhật tiến qua đi, chúng ta tiếp thượng tiểu vũ, cùng đi Lăng hư tông đi. Quân Tả Kiêu nghĩ đến Lăng hư tông, đáy mắt hiện lên một màn hận ý, tuy rằng thực mau biến mất, lại như cũng bị Tả Bang xem ở trong mắt. Tứ ca, thiên hạ không có cái nào cha mẹ sẽ không yêu chính mình hải tử. Trở về cấp cái kia lão nhân một cái cơ hội đi. Tả Bang ôm ôm quân Tả Kiêu, tuy rằng Lăng hư lão nhân thật là không thảo nàng thích, nhưng là biết sai liền sửa người vẫn là có thể tha thứ không phải sao. Quân tả kiêu biết tà băng những lời này ý tứ, nhưng là năm đó bất quá 11 tuổi hắn, chính mắt thấy lăng hư tông chủ, nhận tâm mà đem chính mình cha cùng mẫu thân, đánh vào cấm địa, thậm chí mặc kệ hắn cùng tiểu vũ ở trong tộc bị người khi dễ cũng thờ ơ. Nếu không phải hắn không chịu nổi mang theo đệ đệ trốn thoát, hắn thật sự không biết chính mình cùng đệ đệ ở lăng hư tông sẽ trở thành loại nào bộ dáng. Hận ý, từ khi đó khởi, liền ở trong lòng chắc ăn, trải qua nhiều năm như vậy, Sớm đã trưởng thành vì che trời đại thụ Hiện giờ, tha thứ này hai chữ Muốn như thế nào viết Hắn thật sự không biết cũng không muốn biết Ta băng thở dài, duỗi tay nắm lấy Quân tà kêu bàn tay to Thanh âm dị thường mà kiên định Tứ ca, ta muốn nói một kiện thực nghiêm túc sự tình Đó chính là ở ta giải quyết Vô minh chi giới sở hữu sự tình sau Chính là dùng chói Ta cũng sẽ đem các ngươi chói đến nọt cắt đại lục sinh hoạt Ta băng ngữ khí là chưa bao giờ Từng có kiên định, nhìn mãi mãi Nhìn tiểu thúc thúc, nhìn tiểu thầm thầm Nhìn quân tà kiêu, nhìn tiểu vũ, nàng biết bọn họ ở chỗ này cũng không vui sướng, cho nên nàng nhất định sẽ đưa bọn họ mang về họt cát đại lục. Quân tà kiêu nghe được tà băng nói, ngẩn ra một cái chớp mắt lúc sau, dơ lên một mặt lóa mắt tươi cười, ta họ quân. Nhàn nhạt mà ba chữ, có nói không nên lời kiên định, hắn họ quân, từ sinh ra bắt đầu, hắn cùng đệ đệ tiểu vũ, liền chú định là họt cát đại lục quân gia con cháu. Dọc theo đường đi, liền ở tà băng cùng tà kiêu nói chuyện phiếm trung. Tiểu nhị, tiểu tam, tiểu ngũ ba người cười đùa chung đến địa sắt tông tông môn. Tả Minh Sơn trang trang chủ đến, Tả băng mới vừa đệ thượng thì mời, liền nghe kia thủ vệ đối với đại môn một tiếng kêu. Đại môn mở ra, lưỡng đạo thân ảnh hướng tới Tả băng nênh đón. Tiểu băng nhi tới thật đúng là đủ văn a, liền kém người một người. Giật tiên thanh mang theo quen thuộc mị hoặc tươi cười hướng tới Tả băng nhìn lại, mà giật tiên thanh người bên cạnh lại làm Tả băng thân mình hung hăng run hạ, vị kia cười đến trăm hoa đua nở. Yêu giã giống cái yêu tinh giống nhau làm phát mắt lăm người, không phải chùa tiêu điều vắng vẻ cái kia thúc thúc cấp yêu nghiệt lại là ai. Ta băng ở giật tiên thanh cùng chùa tiêu điều vắng vẻ hai đại u minh chi giới cao thủ tả hữu làm bạn hạ, đi vào đại sảnh, ngồi ở Tả minh sơn trang tương ứng vị trí thượng, quân tả kêu mấy người cũng tùy theo ngồi xuống. Ta băng nhìn người chung quanh, nhìn nhìn lại quanh thân bố trí, mày nhữ nhữ, nàng như thế nào cảm thấy này không giống như là ở quá sinh nhật tiễn, mà là ở chuẩn bị nào đó nghi thức đâu. Địa sát tông tông chủ ở mọi người trong tầm mắt, đi lên đài cao, tầm mắt nhìn về phía dưới đài, dừng hình ảnh ở tà băng trên người khi, có nào đó nói không nên lời lửa nóng, hôm nay, tuy là lão phu sinh nhật, nhưng là quan trọng nhất lại là một người đã đến. Người này, đúng là lão phu cùng toàn bộ địa sát tông chờ đợi suốt 1000 năm người. Địa sát tông chủ ánh mắt thẳng tóc mà dừng ở tà băng trên người, sau đó ở mọi người trợn to đôi mắt hạ, đi bước một đi xuống đài, cuối cùng thân ảnh như ngừng lại tà băng trước mặt, quỳ một gối xuống đất. Địa sát tông chủ kia một trương không tính tuấn mị trên mặt tràn đầy thành kính thành cực nóng. Thuộc hạ đại biểu toàn bộ địa sát tông, hoan nên truyền kỳ thiếu chủ trở về. U Minh Chi Giới 284 truyền kỳ thiếu chủ. Địa sát tông chủ một câu, làm ở đây mọi người, chấn kinh rồi. Xôi chào. Truyền kỳ thiếu chủ. Cỡ nào xa xăm một cái tên. Cỡ nào sinh động một cái thần thoại. Một ngàn năm trước, ở U Minh Chi Giới, truyền kỳ thiếu chủ danh hào, không người không biết không người không hiểu. Chuyên kỳ thiếu chủ, liền giống như nàng danh hào giống nhau, là ưu minh chi giới, một cái không thể siêu việt thần thoại. Nhưng mà, mấy năm nay mới nổi danh ưu minh chi giới quân tà băng, thế nhưng... Thế nhưng là truyền kỳ thiếu chủ. Sao có thể? Ở đây tuổi vượt qua một ngàn tuổi hoặc là gia tộc người thừa kế người, toàn bộ đều rõ ràng, một ngàn năm trước, truyền kỳ thiếu chủ sớm đã ở thiên đế tuyệt sát gia lệnh, chết oan chết uổng. Lúc trước, truyền kỳ thiếu chủ tử vong tin tức truyền đến. Toàn bộ U Minh Chi Giới tất cả đều treo lên màu trắng tê mảnh, tất cả mọi người mang lên màu trắng tê hoa, mỗi người đều đang khóc, đều ở thương tâm, đều ở rơi lệ. Truyền kỳ thiếu chủ, không đơn giản ở trên thực lực là U Minh Chi Giới một cái không thể siêu việt truyền kỳ, càng là ở U Minh Chi Giới mọi người trong lòng có không thể siêu việt địa vị. Bọn họ hảo sinh hoạt, là truyền kỳ thiếu chủ cấp. Bọn họ cao thực lực, là truyền kỳ thiếu chủ tự mình huấn luyện. Bọn họ đại gia tộc, là truyền kỳ thiếu chủ một tay chống đỡ thành lập bọn họ hiện tại có được hết thảy ở một ngàn năm trước truyền kỳ thiếu chủ đều có không thể bỏ qua trả giá cho nên hiện tại đại gia tộc thế lực lớn chung một thế hệ lại một thế hệ người thừa kế sở học tập người đầu tiên vật phong vân truyền kỳ đó là truyền kỳ thiếu chủ ở u minh chi giới ngắn ngủn mấy trăm năm lại kinh tâm động phách cả đời ở tuổi trẻ một thế hệ trong lòng truyền kỳ thiếu chủ đó là bọn họ ngưỡng tưởng là bọn họ thần tượng là bọn họ sở muốn theo đuổi chung cực mục tiêu ở thế hệ trước trong lòng truyền kỳ thiếu chủ đó là bọn họ cả đời muốn nguyện trung thành đối tượng, là bọn họ ân nhân, là bọn họ thiếu chủ, là dẫn dắt bọn họ đi lên cường giả con đường vương giả. Cho nên địa phương sát tông chủ quỳ một gối xuống đất, thành kính mà cực nóng nói ra chuyển kỳ thiếu chủ khi ở đây mọi người chấn kinh rồi. Mà tá băng lại ở mọi người trong tầm mắt, như mày cúi đầu nhìn con ở quỳ địa sát tông chủ nói ra một câu làm ở đây nhân thần kinh thắc loạn nói. Lão huynh, ngươi nhận sai người. Tá băng run rẩy khoe miệng cái gì truyền kỳ thiếu chủ nàng giống như mới đến đến này u minh chi giới bất quá ngắn ngủn 3 năm thời gian hào đi hơn nữa trước mắt tự xưng vì thuộc hạ địa sắt tông chủ nàng chính là phiên biến trong đầu ký ức cũng không nhớ rõ chính mình đã từng cùng vị này tông chủ từng có cái gì giao thoa địa sắt tông chủ phảng phất biết tà băng muốn nói gì giống nhau lắc lắc đầu đáy mắt mang theo yêu thương nhìn về phía phương xa trong thanh âm mang theo vài phần hư không tại đây yên tĩnh trên sân từ từ vang lên thuộc hạ Như thế nào sẽ nhận sai cho thuộc hạ sống lại một lần thiếu chủ? Địa sát tông chủ nhìn đến tà băng còn muốn nói cái gì, lại không có cấp tà băng cơ hội, tiếp tục nói, thiếu chủ, hiện tại ngài, còn không có đạt được thuộc về chính mình kia một phần lực lượng, mà phong ấn ký ức cũng chưa từng bị mở ra, cho nên thiếu chủ không nhớ rõ nơi này hết thảy, đúng là bình thường. Nhưng là, thiếu chủ, ngài có lẽ chính mình không biết, nhưng phàm là từng đi theo ở thiếu chủ bên người người đều biết, thiếu chủ ngài mặc dù là bề ngoài lại biến hóa. Ký ức lại mất đi, ánh mắt lại sẽ không thay đổi, khí thế lại sẽ không thay đổi. Địa sát tông chủ nhìn thẳng Tà Băng kia một đôi trương dương con ngươi, từng câu từng chữ giống như tuyên ngôn giống nhau. Bọn họ thiếu chủ, kia một đôi lăng liệt cuồng vọng trung lộ ra không ai bì nổi đôi mắt, còn có kia một thân trương dương khí phách trung lộ ra bệ nghệ thiên hạ khí thế, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nhìn lầm. Như vậy khí thế, như vậy ánh mắt, chỉ có bọn họ thiếu chủ có thể có được. Cho nên, ở hồn vương chi tranh thượng, Vừa bái đánh bại mọi người, áo đen rơi xuống đất, bạch y hề mặc phát, vừa bái bên nghẽ, kia một khắc, bọn họ phân bố ở trời nam đất bắc thiếu chủ thân tín, đồng thời cảm nhận được kia thuộc về thiếu chủ lực lượng, thuộc về thiếu chủ kêu gọi. Bọn họ biết, chờ đợi một ngàn năm thiếu chủ, chuyển thế sau, một lần nữa đã trở lại. Bọn họ không có đi tương nhận, không có đi quấy giày thiếu chủ, bởi vì, khi đó thiếu chủ không đủ cường, xa xa không đủ, cho nên, bọn họ liền như vậy nhìn kia từng viên đá kê chân bị thiếu chủ hung hăng đạp lên dưới chân bước lên địa vị cao. Cho tới bây giờ thẳng đến 2 năm bế quan sau lại lần nữa xuất hiện thiếu chủ lấy nàng kinh người thực lực, cứu ra chuyển thế sau thân nhân, bọn họ biết tương nhận thời cơ, liền như vậy tiến đến ta băng méo giữa mày đảo mắt nhìn về phía bên người giật tiên thanh cùng chùa tiêu điều vắng vẻ hai người ý bảo hai người giải thích này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, trực giác nói cho nàng này hai người nhất định biết bên trong đến tuột cùng có cái dạng gì sự thật Giật tiên thanh cùng chùa tiêu điều vắng vẻ hai người lướt nhau, dương môi cười, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến tà băng đối diện, tay phải đặt ở ngực trước, không lưng, thân sĩ chi lễ. Sau đó, tà băng liền nghe được hai câu làm nàng thần kinh thiếu chút nữa hỏng mất lời nói. Chuyên kỳ thiếu chủ tả vệ giật tiên thanh, bái kiến thiếu chủ. Chuyên kỳ thiếu chủ hữu vệ chùa tiêu điều vắng vẻ, bái kiến thiếu chủ. Giật tiên thanh cùng chùa tiêu điều vắng vẻ hai người, sáng quắc tầm mắt nhìn tà băng ngày thương bất cần đời ánh mắt giờ phút này tràn đầy cung kính cùng kính ý truyền kỳ thiếu chủ tả hưu song vệ ở đây mọi người lại một lần ồ lên trong truyền thuyết mang theo màu bạc mạn đà la hoa văn tả hưu song vệ thực lực sâu không lường được tính cách bất cần đời trong thiên hạ đó là thiên đế đích thân đến cũng mơ tưởng truyền kỳ thiếu chủ tả hưu song vệ chớp một chút mí mắt truyền kỳ thiếu chủ sinh mà làm vương tả hưu song vệ vì thiếu chủ mà sinh ở đây người căn bản không thể tin được U Minh chi giới đệ nhất cao thủ giật tiên thanh cùng đệ nhị cao thủ chùa tiêu điều vắng vẻ, thế nhưng sẽ là trong truyền thuyết tả hữu song vệ. Tà băng càng là bị giật tiên thanh cùng chùa tiêu điều vắng vẻ hai người thình lình xảy ra động tác, làm đến đầu đại vô cùng, cái gì truyền kỳ thiếu chủ nàng căn bản liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Mà căn bản không có tà băng nói chuyện cơ hội, ngay sau đó, chân trời bỗng nhiên xuất hiện vài đạo bay nhanh thân ảnh, thân ảnh nháy mắt ở tà băng trước mặt lạc định, hai nam hai nữ toàn vì tuấn nam mỹ nữ. Đáy mắt mang theo cùng địa sát tông chủ giống nhau cực nóng cùng thành kính. Bốn người cùng địa sát tông chủ đứng ở một loạt, ở giật tiên thanh cùng chùa tiêu điều vắng vẻ phía sau, liên quan chấm đất sát tông chủ cùng nhau, đối với tà băng, vì một gối xuống đất, thanh âm thành kính hữu lực. 5 đại đường chủ chi phong vân, bài kiên thiếu chủ. 5 đại đường chủ chi phong lôi, bài kiên thiếu chủ. 5 đại đường chủ chi mưa gió, bài kiên thiếu chủ. 5 đại đường chủ chi phong mượn, bài kiên thiếu chủ. 5 đại, đại đường chủ chi phong sát bái kiến thiếu chủ, lên Lenken hữu lực nam đạo thân ảnh, vì dạp xuống tà băng trước mặt, ba nam hai nữ, một ngàn năm trước, truyền kỳ thiếu chủ dưới trướng năm đại đường chủ, ở phân tán một ngàn năm sau, đoàn tụ U Minh. Tà băng tại tà hữu song vệ cùng năm đại đường chủ bảy song cực nóng trong mắt, đứng lên. Nguy hiểm meo lại đôi mắt, tà băng mang theo lạnh leo tầm mắt dừng ở bảy người trên người, thanh âm giống như kiểu u giống nhau lạnh băng, các ngươi đều cho ta nghe hảo. Bùn tọa tên là quân tà băng. Đến từ hót cắt đại lục thượng cổ quân gia. Nhớ kỹ, bổn tọa chỉ có này một thân phận. Lửa giận sao? Không, Tà băng không có tức giận. Nhưng là, cảnh tượng như vậy, lại làm Tà băng nhịn không được cả người lạnh băng. Chuyên kỳ thiếu chủ, nàng không có nghe nói qua, cũng không có về phương diện này bất luận cái gì ký ức. Nàng chính là nàng. Là thế kỷ 21 tả tôn quân Tà băng Là hót cắt đại lục bị toàn bộ quân gia phùng ở lòng bàn tay thượng, bị cả cái đại lục sùng bái tôn kính quân Tà băng là vì tìm kiếm huynh đệ tỷ muội mà bước lên U Minh Quân Tà Băng. Phần 270 là ngài là Quân Tà Băng, là hột cát đại lục mà đến Quân Tà Băng. Nhưng là chẳng lẽ đã không có ký ức, thiếu chủ liền muốn lại lần nữa bỏ xuống chúng ta sao? Thiếu chủ, ngài có biết, này một ngàn năm tới, chúng ta là như thế nào vượt qua? Ngài có biết chúng ta ý tưởng? Ngài có biết chúng ta tâm tình? Cung loạn điên cuồng hét lên thanh, tại đây bởi vì Tà Băng nói mà yên tĩnh nơi sân trùng đặc biệt tê tâm liệt phế mọi người tầm mắt đều hướng tới điên cuồng hét lên người nhìn lại kia là mới vừa rồi thành kính quỳ gối tạ băng trước mặt một vị áo lam nữ tử nam đại đường chủ trí nhất mưa gió mưa gió kia mỹ lệ trên mặt mới vừa rồi thành kính cực nóng đã biến mất thay thế chính là tê tâm liệt phế đau lòng cùng ngăn không được rơi xuống nước mắt vì cái gì vì cái gì thiếu chủ ở 1.000 năm trước như vậy ném xuống bọn họ dứt khoát lựa chọn vứt bỏ có quan hệ bọn họ hết thảy ký ức đi lựa chọn chuyển thế Vì cái gì? Vì cái gì thiếu chủ ở một ngàn năm sau, một lần nữa trở lại ưu minh, lại vẫn cứ như vậy kiên quyết muốn lại một lần vứt bỏ bọn họ, ném xuống bọn họ? Vì cái gì? Nay đến tột cùng là vì cái gì? Một ngàn năm trước, tả hữu xong bệ hoán, năm đại đường chủ hận, hoán hận vì sao thiếu chủ có thể như vậy kiên quyết đi làm ra vứt bỏ lựa chọn. Ta băng bị mưa gió cuồng loạn một phen tiếng la, ngơ ngẩn, một cổ gió lạnh, từ lòng bàn chân, thẳng tắp hướng tới đại nào đánh tới. Nâng lên mắt. Nhìn trước mặt luôn luôn bất cần đời giật tiên thành tuấn mỹ trên mặt có làm tà băng hít thở không thông đau xót. Vẫn luôn dương mê mọi người mỉm cười chùa tiêu điều vắng vẻ, đã không có tươi cười, đáy mắt là chua xót, là khổ sở, thậm chí là tuyệt vọng. Năm đại đường chủ, lạc nước mắt, vì trên mặt đất, bọn họ hảo hợ, hảo hán. Vứt bỏ bọn họ một lần, chẳng lẽ còn không đủ sao? Vì sao làm nàng trở lại bọn họ bên người, rồi lại muốn lại một lần vứt bỏ bọn họ? Hít thở không thông bi thống tuyệt vọng quanh quần ở toàn bộ địa sát tông. Mẹ nó. Ta băng một tiếng tức giận mắng, đem kia làm nàng đau lòng khó nhịn hít thở không thông tư vị hết thể đuổi đi. Ở đây người đồng thời nhìn về phía bông nhiên tuân gia thô khẩu ta băng, mà giật tiên thanh bảy người, lại trước sau cúi đầu, không muốn đi xem bọn họ thiếu chủ kia xa lạ thần sắc không muốn đi nghe thiếu chủ kia lạnh băng lời nói. Các ngươi đều cho ta ngẩng đầu lên. Lao tử chỉ là nói chính mình là quân ta băng, lại không phải nói không cần các ngươi, không nhận các ngươi. Rõ ràng biết Lão Tử không có ký ức, liền không thể cấp Lão Tử một chút thời gian có phải hay không? Chỉ vào kia bảy cái bị tuyệt vọng quấn quanh bảy người, ta băng giống giận. Vừa dứt lời, bảy người nháy mắt mở to hai mắt ngang đầu, bảy đôi mắt mang theo vô tận kỳ ký chi sắc. Thiếu chủ, vẫn là yêu cầu bọn họ, có phải hay không? Các ngươi bảy cái đều cấp bổn tọa nghe hảo. Từ hôm nay trở đi, tôn vị Tả Minh Sơn Trang bảy đại trưởng lão, chờ bổn tọa khôi phục ký ức. Hướng các ngươi giải thích một ngàn năm trước đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Ta băng một câu kêu xong, trực tiếp thuấn di biến mất ở tại chỗ, thậm chí liền đối quân ta kêu mấy người chào hỏi đều không có. Ta băng nói, phảng phất chào dầu vào thủy, toàn trường sôi chào. Mà giật tiên thanh, chùa tiêu điều vắng vẻ cùng năm đại đường chủ, lại là mỉm cười rơi xuống nước mắt. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là giờ khắc này, bọn họ nhịn không được. Bảy người bên trong hai vị nữ tính, đã cười khóc ở trên mặt đất. Một ngàn năm. Thiếu chủ, rốt cuộc, đã trở lại. Mà ở tràng mọi người, cũng đều im tiếng biến mất tại chỗ. Hôm nay, bọn họ sở tiếp thu tin tức có chút quá mức khổng lồ, quá mức kinh người. Bọn họ cần thiết yêu cầu thời gian đi sửa sang lại hôm nay nhìn thấy nghe thấy. Lại nói lúc này ta băng, không có trở về địa sát tông chuẩn bị phòng, mà là về tới ngọc giới bên trong. Nàng không có bất luận cái gì về truyền kỳ thiếu chủ ký ức, không có bất luận cái gì về tả hưu song vệ cùng 5 đại đường chủ ký ức. nhưng là ở nhìn đến bọn họ bảy người kia làm người hít thở không thông tuyệt vọng khi Tả Băng Tâm phảng phất bị người một phen hung hăng bắt lấy xuyên tim giống nhau đau đau đến muốn lớn tiếng đối kia bảy người nói nàng không phải một ngàn năm trước vứt bỏ bọn họ không phải nàng nguyên ý không phải nay một câu liền như vậy đột ngột xuất hiện ở Tả Băng trong đầu làm nàng khiếp sợ vì cái gì vì cái gì thiếu chút nữa buột miệng thốt ra này một câu nhìn kia bảy người đau lòng như vậy quen thuộc giống như lần đầu tiên nhìn đến mặt giống nhau rõ ràng hẳn là như vậy xa lạ người, ngược lại ở năm đó, một ngàn năm trước, nàng đã từng đến tuột cùng là cái gì thân phận, Ma mặc hắn đã từng vì nàng tố thuật chuyện cũ, vì sao cùng này u minh trí giới, cùng này một ngàn năm trước truyền kỳ thiếu chủ, không có chút nào giống nhau. nàng đến tuột cùng là ai? đôi tay ôm đầu gối, mặt trôn ở đầu gối, tà băng mê mang ngồi ở bên hồ cây liễu hạ, bóng dáng như vậy tịch liêu, làm nhân tâm thấy đau. cứ như vậy, ta băng một mình một người. Ở cái này thích nhất địa phương, lấy như vậy tư thế, ngồi suốt ba ngày, mê mang suốt ba ngày. Vi vi, ta nói tiểu nha đầu, ba ngày còn không có nghĩ thông suốt điểm cái gì. Đông nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở tà băng trước mặt, một cái bạo lật tấu thượng tà băng đầu, trong thanh âm thiếu đánh mang theo khinh bị. Tà băng bị một cái bạo lật đánh tỉnh, nghe được bên thai quen thuộc thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn mặt hồ, thanh âm bình đạm không có gì lạ, sư phụ, ta đến tuột cùng là ai. Dâu bạc lão giả cười cười hai tay đặt ở tà băng trên vai, nhìn thẳng tà băng đôi mắt, lão giả thần sắc là ngày thường không có nghiêm túc, hắn chỉ nói năm chữ: ngươi là quân tà băng, ngươi là quân tà băng, ngươi chính là quân tà băng. bất luận đã từng là cái gì thân phận, hiện tại là cái gì thân phận, ngươi đều là quân tà băng. Liên tính không phải hắn bạch lão đầu lấy làm tự hào đồ đệ, không phải thượng cổ quân gia phủng ở lòng bàn tay bà bối, không phải hot cắt đại lục tôn kính sùng bái nữ thần, không phải ưu minh chi giới truyền kỳ hất ý lẻ biến thái, ngươi. Như cũ là quân tà băng. Tiểu nha đầu, ngươi. Hiểu chưa? Lão giả dùng ánh mắt, từng câu từng chữ đối tà băng nói. Tà băng liền như vậy nhìn sư phụ của mình, đáy mắt mê mang cùng yếu ớt một tia một tia biến mất, thay thế chính là thuộc về quân tà băng bừa bãi cùng không ai bị nổi. Không sai, nàng chính là quân tà băng. Liên tính không có này hết thệ thân phận, nàng như cũ là quân tà băng, là sẽ không làm bất luận kẻ nào thường tổn nàng để ý người quân tà băng. Đẩy ra mây đen, thấy nhật nguyệt Nguyên Lai, lại là nàng chính mình chui vào góc chết, không muốn ra tới. Đúng vậy, bất luận nàng có cái gì thân phận, có cái gì qua đi, nàng đều là quân tà băng, không phải sao? Sư phụ, ta hiểu được. Tà băng đứng lên, ở sư phụ vừa lòng dưới ánh mắt, lưu lại một câu, xoay người hướng tới Ngọc Giới ngoại mà đi, ở bên ngoài, còn có kia liên can sống chết có nhau huynh đệ tỷ muội đang chờ nàng. Tam thần chi giới 285 đại kết cục, 1. Đệ nhất tiết quân tà băng chỉ là quân tà băng. Lúc này, Ngọc giới ngoại, tà băng phòng nội, hoặc ngồi hoặc lập hơn 10 vị nam nữ, trong đó vài vị, lúc này chính tranh mặt đỏ thai hồng. Nhìn phong nội đứng thẳng vị trí, nhưng nhìn ra, mọi người chia làm ba cái bẻ phái. Trong đó nhất phái, lấy cười như không cười giật tiên thanh cùng nhàn nhã uống trà chùa tiêu điều vắng vẻ cầm đầu. Phong Vân, mưa gió, phong lôi, phong muộn, phong sát nộ khí đàng đàng vi hậu. Một khắc phái, tắc lấy ưu nhã lạnh băng a ngũ cùng đạm nhiên mỉm cười giao tỉ cầm đầu, tiểu một, tiểu nhị, tiểu tam Tiểu Ngũ bốn người sắc mặt đỏ bừng trừng mắt đối Phương Vi Hầu. Mà trời lạnh hàn, Quân Tạ Kiêu, Quân Tạ Vũ ba người, còn lại là đầy đầu hắc tuyến nhìn trước mặt cảnh tượng, tự thành nhất phái. Đó là chúng ta lão đại, là hai đời lão đại, là vĩnh viễn lão đại. Ừ. Tiểu Tam căm giận nhìn đối diện bảy người, giống ra tiếng sau, lại ủy khuất bẹp miệng. Lão đại rõ ràng là bọn họ lão đại, lão đại căn bản là không nhớ những người này, những người này còn muốn theo chân bọn họ đoạt lão đại, quá mức. Sao lại có thể Lão đại rõ ràng chính là bọn họ, nàng đều là bọn họ hai đời lão đại, về sau, tương lai, ở vô tận năm tháng, nàng vĩnh viễn đều là bọn họ lão đại. Cho nên, sao lại có thể có người tới cùng bọn họ đoạt lão đại? Hơn nữa, bọn họ hòa thượng ca, còn có tiểu tứ, tiểu lục, tiểu tám đều còn không có tìm được, bọn họ đương nhiên muốn xem bảo vệ tốt lão đại, không thể làm lão đại bị người khác đoạt. Ừ, kia rõ ràng là chúng ta thiếu chủ, một ngàn năm trước chính là chúng ta thiếu chủ. Phong vân giống như tiểu ngũ giống nhau, trường một trương hoa hoa mặt, xoáy khí trên mặt toàn là bị trọc tức đỏ ửng, không phục hứa lệnh một tiếng. Đối với tiểu tam quát, tiểu tam lệnh lùng nhìn trước mặt người, tưởng không rõ, vì cái gì lao đại, rõ ràng chính là bọn họ. Lao đại nhưng không quen biết các người. Tiểu một độc miệng trực tiếp chỉ ra giật tiên thanh đám người chỗ đau. Hảo hảo, tiểu một tiểu nhị tiểu tam tiểu ngũ đều không được lại náo loạn. A ngũ nhìn mặt đỏ thay hồng mấy người, nhìn nhìn lại nhà mình lao cha khó được mỉm cười cứng đờ tình huống không cấm ưu nhã đối với phía sau tiểu một bốn người vây vây tay chùa tiêu điều vắng vẻ hiếp hiếp mắt bởi vì a vân vân hành động mà cười nhìn thấy nha không thấy mắt quả nhiên hắn vẫn là càng thích nhà mình nhi tử a giật tiên thanh hơi mang vài phần vô ngữ nhìn lướt qua chùa tiêu điều vắng vẻ theo sau hẹp dài mắt vượng đảo qua phía sau nam đại đường chủ nam đường chủ nháy mắt liền im tiếng tả hưu song vệ ở nam đại đường chủ trước mặt nhưng có được chút nào không thể so tả băng kém uy nghiêm các ngươi xảo cái gì đâu mang theo ý cười Nhàn nhạt thanh âm lại ở mọi người trong thai, phá lệ dễ nghe. Lão đại, giao tỷ, a ngũ mấy người nhìn đến tà băng đã đến, lập tức đầy mặt vui mừng đứng lên đón đi lên. Thiếu chủ, giật tiên thanh, chùa tiêu điều vắng vẻ cùng năm đại đường chủ cũng chút nào không yếu thế đứng dậy hô. Tà băng, tỷ tỷ, trời lạnh hàn ba người còn lại là mang theo dở khóc dở cười tươi cười nhìn về phía tà băng. Tà băng điểm gật đầu, đi tới chủ tọa ngồi xuống dưới, nhìn các vị nhìn chầm chầm nàng hai đám người. Buồn cười lắc đầu nói, nhìn ta làm gì? Thiếu chủ nhận hạ chúng ta đúng không? Chùa tiêu điều vắng vẻ mang lên mê người tươi cười, yêu nhã nhìn về phía tà băng, chỉ là kia ngự trong tiếng lại mang theo vài phần run rẩy. nghe vậy, tà băng nâng lên mắt, nhìn về phía ánh mắt mang theo kỳ ký tả hưu song vệ cùng 5 đại đường chủ, đứng lên, nhìn mọi người, gàn từng chữ, ta là quân tà băng, bất luận tìm được hay không đã từng ký ức, quân tà băng chỉ là quân tà băng. Này... Chính là tà băng dùng 3 ngày thời gian nghĩ thông suốt sự tình. Nàng, chính là quân tà băng, cũng chỉ là quân tà băng. Đương nhiên, quân tà băng, vốn chính là quân tà băng. Giật tiên thanh đầu tiên là ngẩn ra một cái trước mắt, thực mau liền lấy lại tinh thần, mị hoặc nhướng mày đầu, cười nói. Những người khác cũng đồng dạng gật đầu nhìn tà băng. Bọn họ làm tán thành, bọn họ muốn đi theo, vốn chính là quân tà băng. Không phải thiếu chủ, không phải lão đại, chính là quân tà băng người này. Cho nên... Ngươi chính là ngươi, không cần vì bất luận kẻ nào thay đổi ngươi. Nhìn phong nội mọi người đấy mắt sở biểu đạt hàng nghĩa, Tà Băng khẽ cười, cười đến vui vẻ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến đăng đăng tiếng đập cửa, ngay sau đó liền nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm, "Tông chủ, Thiên Cương Tông tiến đến bái kiến truyền kỳ thiếu chủ." Nghe vậy Địa Sắt Tông chủ Phong Sát, có chút nghi hoặc nhíu mày, Phong Sát nhìn về phía Tà Băng, nếu là tới gặp thiếu chủ, kia có đồng ý hay không liền xem thiếu chủ ý tứ. Tà Băng hít sâu một hơi, kia hai cái lao nhân, ta băng trong lòng tuy rằng có oán, lại cũng minh bạch bọn họ hai người lúc trước chỗ khó nói, nhưng là, mặc dù là biết minh bạch, trong lòng oán khí vẫn là ngăn không được a. Mặc dù thiên cương tông chủ là thật sự không có ủy khuất đến chính mình bà ngoại, nhưng là hắn vẫn là cản trở bà ngoại về nhà. Cho nên, ta băng từ trong lòng, vẫn là khó chịu hắn. Ta đi gặp hắn. Ta băng đứng lên, rơ lên một nụ cười, bà ngoại cùng màn trời vân sự tình, luôn là yêu cầu đi đối mặt, nàng không thể lại trốn tránh. Mọi người lẫn nhau, gật gật đầu, không có đi theo Tà Bang mà đi, ở chung còn cần người của chung, người nhà sự tình bọn họ cũng không thể giúp được cái gì. Tà Bang đi ra ngoài cửa, liền có hạ nhân cung kính mà sùng bái không lưng túi đầu vì Tà Bang dẫn đường. Đi theo hạ nhân dẫn đường, Tà Bang đi tới Địa sát Tông chính sảnh chung, bên trong đang ngồi một vị lão giả, mang theo vài phần bất cần đời tươi cười. Người này, không phải Tà Bang ngoại thái Công Thiên Cương Tông chủ lại là ai? Thiên Cương Tông chủ nhìn đến Tà Bang đi vào, Vui cười đứng lên hướng tới Tạ băng đi đến, sau đó không nói hai lời liền kéo Tạ băng tay hướng ra ngoài đi vào, ngoan nha đầu, đi đi đi, ngoại thái công mang ngươi đi gặp bà ngoại. Tạ băng bất động thanh sắc tránh ra thiên cương tông chủ tay, nhàn nhạt, nhạt phiết quá mức, hiện tại không nghĩ đi. Phần 271 Mặc dù quyết định muốn đi đối mặt, nhưng là Tạ băng cũng không có chuẩn bị sẵn sàng hiện tại lập tức liền đi. Nàng giết thiên khuynh thành cùng thiên tâm là sự thật, hơn nữa liền tính là hiện tại, nếu kia hai người không có chết nói nàng vẫn là sẽ dứt khoát lựa chọn làm các nàng hai cái sống không bằng chết. Bởi vì, không ai có thể ở bị thương nàng để ý người lúc sau, còn có thể sống được hảo hảo. Ma man trời vân. Tính tính, ta băng lắc lắc đầu, nam nhân kia chờ tới rồi họt cắt đại lục lúc sau, giao cho mẫu thân đi giải quyết đi. Đi thôi. ta băng nhìn nhìn thiên cương tông chủ, nói ra hai chữ, liền lập tức hướng ra ngoài đi đến. Nàng bà ngoại ái nàng mẫu thân, nàng mẫu thân cũng ái nàng bà ngoại, cho nên... Tà băng bất luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ chính mình bà ngoại. Thiên cương tông chủ cho rằng hôm nay phải đi về là không quá khả năng, lại nghe được tà băng đông nhiên thay đổi chủ ý, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết là vì cái gì, cái này nha đầu, cái gì cũng tốt, chính là đối chính mình người nhà bằng hữu quá mức với để ý. Thiên cương tông chủ túi đầu cười cười, mới đạp bước chân đi theo tà băng phía sau. Tà băng truyền âm cấp mọi người thuyết minh nàng muốn đi thiên cương tông một chuyến liền cùng thiên cương tông chủ cùng nhau trực tiếp thuấn di ra địa sát tông địa bàn. Thiên cương tông chủ nhìn tà băng sơn mặt, đáy mắt hiện lên một mặt khổ ý, người già rồi lúc sau đối với thân tình luôn là sẽ có quá nhiều quyền luyến, ở U minh chi giới loại này ăn thịt người không nhà xương địa phương, đại gia tộc trung thân tình, lại đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu người để ý. Giống như tà băng như vậy, chỉ vì thân nhân đi liều mạng hải tử, có thể có mấy cái. U minh chi giới nhân tình, lạnh nhạt đến không thể tưởng tượng nông nỗi. cho nên. Ở nhìn đến tà băng như vậy bảo hộ chính mình thân nhân hài tử, trong lòng luôn là sẽ khó tránh khỏi sinh ra vài phần khát vọng. Khát vọng có thể có một cái như vậy có thể hưởng thụ thiên luân chi nhạc gia cùng người nhà. Tà băng không phải không có chú ý tới thiên cương tông chủ rừng ở trên người nàng kia phức tạp ánh mắt, chỉ là, không biết muốn như thế nào đi đối mặt như vậy một cái lao nhân. Hắn là nàng ngoại thái công không sai, nhưng là, ở đi vào ưu minh lúc sau, nơi trốn nghe vậy nghe được bà ngoại cùng mãi mãi sự tình. Nghe được kia cấm địa khủng bố cùng hai cái tông chủ tàn nhẫn, kia một loại hận ý ở tà băng trong lòng mặc dù không có cấm dễ, lại ở trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đi trừ. Cho nên, tà băng chỉ có thể ở chính mình nội tâm không có tiếp thu này hai cái lao nhân thời điểm, tránh đi bọn họ một ít. Nhà đầu, ngươi cùng ngưng yên lúc ấy phát sinh sự tình gì? Thiên cương tông chủ vốn chính là một cái an tĩnh không xuống dưới người, trong lòng này một vấn đề ở tà băng từ thiên cương tông rời khỏi sau liền muốn hỏi. Chỉ là lúc ấy nhà mình nữ nhi trạng thái không đúng, này tiểu nha đầu lúc ấy liền càng khủng bố. nghe đến bây giờ mới hỏi, lấy hắn lao nhân ra tính cách, thật là đã rất khó được. Ta băng đảo mắt nhìn về phía thiên cương tông chủ, hắn ấy mắt có nghi vấn, lại càng có rất nhiều lo lắng. Mặc danh, ta băng nhìn này một vị cùng gia gia giống nhau ngoại thái công, có nói hết xúc động. Thở dài một hơi, ta băng chuyển qua mắt, nhìn về phía đầy trời đám mây, thanh âm mờ ảo, ta giết màn trời vân nữ nhi cùng ngoại tôn nữ. Thiên cương tông chủ nghe vậy kỳ quái nhúng mày, màn trời vân nữ nhi cùng ngoại tôn nữ không nên là người mẫu thân cùng người sao. Ta băng giống như xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn lướt qua thiên cương tông chủ, nữ nhân kia cùng mẫu thân cùng cha khác mẹ. Thiên cương tông chủ vừa nghe, sau một lúc lâu mới sâu kỳ nói, màn trời vân kia tiểu tử ở đuổi tới thiên cương tông lúc sau, đem chuyện của hắn đều công đạo, ngươi không nói ta nhưng thật ra đã quên hắn còn có một cái nữ nhi. Vì cái gì sát nàng? Thiên cương tông chủ mặc dù là đã đại khái đoán được nguyên nhân, lại vẫn là đối với tà băng hỏi ra tới. Tà băng gợi lên một mặt lãnh khốc thị huyết tươi cười, thần sát lạnh băng, bởi vì, các nàng hai nữ nhân động không thể động người. Vân á chết, mẫu thân khổ, đều giống như một con lão hổ sinh sôi ở xé rách một đầu cự long lịch lân. Cho nên, kia chỉ lão hổ, chết khó coi, chết thống khổ, chết liền đầu thai cơ hội đều không có. Tiểu nha đầu, ngươi không phải thực để ý thân nhân cùng huyết thống sao? Mặc dù hắn cùng tà băng tiếp xúc thời gian thực đoạn, lại cũng thật sâu minh bạch tà băng đối với thân nhân cùng huyết thống coi trọng. Ha ha, ta đương nhiên để ý thân nhân cùng huyết thống, cho nên à, các nàng hai cái huyết, bị ta tỏa ánh sáng. Các nàng, có cái gì tư cách cùng người nhà của ta huyết thống gần? Tà băng máu lạnh cuồng vọng nói, ở trên chín tầng trời vang lên, ở cuồng phong trung bay múa. Một cổ hàn ý, tức khắc thổi quét thiên cương tông chủ toàn thân, trước mắt cái này nha đầu, quá tàn nhẫn, quá quyết tuyệt. Hán, có phải hay không nên may mắn chính mình không có làm cái gì thường tổn ngưng yên sự ta băng nhìn về phía thiên cương tông chủ đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo ngươi tưởng không sai lúc trước đi vào này u minh biết được bà ngoại cùng ngãi ngoại hai người bị quan nhập cấm địa là lúc ta từng thề nhất định phải đem thương ta thân nhân người thiên đao vật quả đánh vào ta u minh luyện ngục vĩnh không siêu sinh thiên cương tông chủ trên mặt luôn luôn cợt nhả ở ta băng nói là hậu toàn bộ cứng đờ ở trên mặt liên tục đối với ta băng pha trò cái kia cái kia nha đầu à, ta bỗng nhiên nhớ lại trong tộc giống như còn có việc gấp chờ ta cái này tông chủ ra mặt, nha đầu ngươi chậm rãi đi à, không nổi à. một câu còn chưa nói xong, thiên cương tông chủ thân ảnh liền đã nhanh như chớp biến mất không thấy. nhìn thiên cương tông chủ chạy trốn chết bóng dáng, ta băng liêu liêu dừng ở trước mặt sợi tóc, dơ lên một kia ý cười, đường đường thiên cương tông chủ bị nàng một câu cấp dọa chạy, không khỏi quá nhát gan điểm. mà lúc này sớm đã khoảng cách ta băng mấy ngàn mét xa thiên cương tông chủ. Trong mắt còn mang theo vài phần thấp thỏng, cái kia nha đầu nói, thật sự quá khủng bố a, sao lại có thể như vậy đối hắn lão nhân này ra đâu, hắn lão nhân ra hảo đáng thương. Thiên Cương tông chủ sẽ sinh ra sợ hãi, bởi vì hắn rõ ràng thấy được Tà băng nói kia một cái lời thể thời điểm, đáy mắt nghiêm túc cùng hận ý, còn có sát ý. Hắn không thể không tin tưởng, nếu là lúc trước hắn cùng Lăng hư lão nhân, là không phân xanh đỏ đèn trang ủy khuất liễu Ngưng Yên cùng Lăng tựa như, như vậy, Tà băng lời thể liền nhất định sẽ trở thành hiện thực. Ta băng tại chỗ, cũng không có chút nào lãng phí thời gian, nhanh chóng hướng tới thiên cương tông phương hướng mà đi. hiện tại thiên cương tông ngoại, ta băng nhìn kia một đạo quen thuộc thân thiết rồi lại xa lạ lưỡng đạo thân ảnh khi, giật mình ở tại chỗ. trong thanh âm hỗn loạn nói không nên lời chua xót, bà ngoại. đệ nhị tiết nhất thống u minh chi giới. liêu ngưng yên đứng ở tại chỗ, nhìn đối diện chính mình ngoại tôn nữ, nhìn đến ta băng yếu ớt ánh mắt, liêu ngưng yên tâm, thật mạnh đau một chút. Phi thân hướng tới tà băng bên người mà đi, ôm chặt tà băng, đem tà băng ôm ở trong ngực, thanh âm nhẹ nào, đứa nhỏng đốc, đứa nhỏng đốc, vì cái gì cứ thế cấp liền đi, vì cái gì không đợi bà ngoại lấy lại tinh thần. Tà băng đã không có mở miệng nói chuyện năng lực, hoặc là nói nàng căn bản không biết phải nói cái gì, chỉ là bà ngoại kia tự trách lại tràn đầy yêu thương ngữ khí, làm nàng tâm, ở trong nháy mắt trở nên hảo ấm. Đứa nhỏng đốc, ngươi là ngưng yên duy nhất hài tử, là ta duy nhất cháu gái. Bà ngoại như thế nào sẽ trách ngươi, Liễu Ngưng Yên nước mắt không ngừng trào rơi xuống. Lúc ấy, ở nghe được Tả Bang dõng nhiên nói đến nàng giết màn trời Vân Nữ Nhi cùng cháu gái khi, nàng chỉ là khiếp sợ đến thất thần mà thôi, lại một chút không có muốn trách cứ Tả Bang y tứ. Nói câu khó nghe, thiên khuynh thành mẹ con chết sống, làm nàng Liễu Ngưng Yên chuyện gì? Người đều là ích kỷ không phải sao? Nàng Liễu Ngưng Yên để ý người là chính mình thân nhân, lúc trước Thiên Khuynh Thành còn tuổi nhỏ lại bày ra ra ngôn độc. Không khó tưởng tượng tà băng vì sao sẽ giết thiên khuynh thành mẹ con. Cho nên, nàng căn bản là sẽ không trách tà băng một chút ít. U minh chi dối ra tới đại gia tộc con cái, nàng Liễu Ngư yên, sao có thể là cái thiện lương người tốt. Tà băng hung hăng trở tay ôm lấy Liễu Ngư yên, này, là nàng bà ngoại. Là nàng quân tà băng tán thành bà ngoại. Chỉ là, tà băng phức tạp ánh mắt dừng ở màn trời vân trên người, buông ra bà ngoại ôm ấp, tà băng đi bước một đi hướng màn trời vân. Đứng ở màn trời vân trước mặt. Ta băng trước đã mở miệng, mặc dù rất nhiều chuyện không thể trách ngươi, nhưng là, ta yêu cầu ngươi trước được đến mẫu thân tán thành. Lúc trước, ngươi một người lưu lại thiên thành mà đi, thực xin lỗi người, không ngừng làm mẫu thân một cái. Màn trời vân muốn nói lại thôi nhìn ta băng, đáy mắt tràn đầy phức tạp. Ta băng chuyển qua mắt không đi nhìn bầu trời mạc vân, tiếp tục nói, đến nỗi thiên khuynh thành cùng thiên tâm, ta chỉ có thể nói các nàng đáng chết. Không nghĩ nhìn bầu trời mạc vân biểu tình, không muốn nghe màn trời vân lời nói. Ta băng xoay người lôi kéo chính mình bà ngoại, thuấn di biến mất ở màn trời vân trước mặt. Toàn bộ thiên địa, phảng phất chỉ còn lại có màn trời vân kia cô tịch thân ảnh, chỉ là, ta băng đối hắn, lại thật sự không hận, cũng không yêu. Lý do, nàng cũng nói không nên lời. Có lẽ là bởi vì hắn phóng túng thiên khuyên thành, có lẽ là bởi vì hắn coi khinh mâu thân, có lẽ là bởi vì hắn không phụ trách nhiệm ném xuống lúc ấy đưa mắt không quen mâu thân, có lẽ. Tóm lại, ở màn trời vân không có được đến mâu thân thông cảm trước nàng quân tà băng không nghĩ đi đối mặt hắn thiên cương tông liễu ngưng yên trong lầu cát tà băng bị liễu ngưng yên ôm vào trong ngực ấm áp bàn tay vuốt ve tà băng tóc dài phảng phất ở đối đai chân bảo giống nhau băng nhi ngươi có hận hay không bà ngoại liễu ngưng yên nước mắt lại hạ xuống cho tố ngưng sinh mệnh lại không có kết thúc một cái mâu thân trách nhiệm ở tố ngưng có nguy hiểm thời điểm nàng không ở ở tố ngưng nhân sinh hạnh phúc nhất thời khắc nàng không ở tại cháu ngoại sinh ra thời điểm nàng không ở nàng không phải một cái đủ tư cách mẫu thân, càng không phải một cái đủ tư cách bà ngoại. Thố ngưng, hận nàng sao? Băng nhi tiểu nha đầu, như vậy để ý thân nhân nha đầu, lại hận nàng sao? Ta băng lắc lắc đầu, dương mắt nhìn về phía chính mình bà ngoại, chỉ hỏi một câu, nếu là lúc trước có thể lựa chọn, bà ngoại ngươi sẽ lựa chọn lưu tại họt cát đại lục sao? Liêu ngưng yên không chút do dự mỉm cười nói, họt cát đại lục ra, so hưu minh trì giới càng giống ra. Một câu, đủ để cho thấy liêu ngưng yên cho tới nay ý tưởng. Đúng vậy, mặc dù liễu ngưng yên không có lăng tựa như như vậy gặp phải một cái tốt trượng phu, có một cái tốt gia đình. Nhưng là, liễu ngưng yên lại như cũ như vậy thiệt tình thích lọt cắt đại lục hết thảy. Một khi đã như vậy, bà ngoại lại vì sao phải hỏi cái này sao một vấn đề đâu. Ta băng khỏe miệng mang theo ấm áp tươi cười, kéo liễu ngưng yên tay, ta băng mỉm cười tiếp tục nói, bà ngoại, mẫu thân chưa từng có hận quá ngài, ta cũng không có. Không đơn giản là không có hận quá, mà là chưa bao giờ nghĩ tới muốn hận. Bởi vì, các nàng lúc trước cũng không phải chính mình phải về U minh không phải sao. Liêu ngưng yên nước mắt xôn sao một chút liền hạ xuống, dối tay ôm lấy tà băng, liền như vậy khóc lên. Tà băng chỉ là như vậy ôm chính mình bà ngoại, khỏe miệng dương nhu nhu tơi cười, nàng người nhà, đều là khắp thiên hạ tốt nhất thân nhân. Phong nội, một mảnh ấm áp, Mà phong ngoại, màn trời vân một mình một người đứng sừng sững ở không trung, nhìn ôm nhau mà cười hai người, đáy mắt chua xuất là như vậy rõ ràng. Thân nhân gặp nhau thời gian luôn là quá thật sự mau, trong chớp mắt ba ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Trong ba ngày này, Tả băng cùng bà ngoại hai người tựa hồ có nói không xong nói, thẳng đến hôm nay, ngoài cửa truyền đến Tiểu Ngũ thanh âm, Lão đại về U Minh chi giới, Tả Minh Sơn trang yêu cầu khai một hội nghị. Tả băng buông ra lôi kéo bà ngoại tay, gật gật đầu, đúng vậy, hiện giờ Tả Minh Sơn trang đích xác yêu cầu khai một hội nghị. Bà ngoại, ta muốn về trước Sơn trang một chuyến ngài liền chờ cháu gái ta tiếp ngài về nhà đi. Ta băng ôm một chút liêu Ngưng yên, buông ra sau kiên định đối với liêu Ngưng yên nói. liêu Ngưng yên hồng hốc mắt gật đầu. ân, bà ngoại chờ. ta băng dơ lên một mặt vui vẻ tươi cười, mở ra phòng đại môn, đập vào mắt đó là tiểu ngũ kia trương thảo hỉ hoa hoa mặt, vươn đôi tay, giữ chặt tiểu ngũ hai má khuôn mặt, tay năm tay mười, ta băng cười đến thoải mái. tiểu ngũ tiểu ngũ, ngươi như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. tiểu ngũ căm giận chừng mắt nhà mình lão đại. Tẫn hiện đáng yêu chi sắc ta băng ha ha cười, buông ra tay Đem tiểu ngũ nhu thuận đầu tóc xoa lung tung rối loạn Mới rôi tay ôm lấy tiểu ngũ Theo sau thuấn di bay thẳng đến tà minh sơn trang mà đi Phong nội Màn trời vân phảng phất già nua 10 tuổi Nhìn liêu ngưng yên, thanh âm chua xót không thôi Ngưng yên, ta Lúc trước có phải hay không sai rồi Phần 272 Liêu ngưng yên thở dài Rôi tay ôm lấy màn trời vân Mạc vân, ta băng kia hải tử chỉ là đau lòng tố ngưng Lúc trước niên thiếu khinh quần đã không còn, hiện giờ, lại là muốn hối hận cũng khó. Lúc này, ta băng cùng tiểu ngũ hai người đã rời xa thiên cương tông, đi ở trên đường trở về. Lão đại, thống nhất ưu minh chi giới đi. Tiểu ngũ thân ảnh, ngừng ở tại chỗ, chuyển qua mắt, nghiêm túc nhìn ta băng. Thống nhất ưu minh chi giới đi. Này không đơn giản là tiểu ngũ muốn nói nói, càng là bọn họ mười hai tinh tướng muốn nói, càng là giật tiên thanh bảy người muốn nói. Thống nhất ưu minh chi giới, bước vào tam thần chi giới đi. Tà băng trong mắt lập lòe không biết tên ánh sáng, thống nhất ở U Minh sao. Dơ lên một mặt không kềm chế được tươi cười, tà băng nhìn về phía rộng lớn không trung, cuồng tiếu một tiếng, ha ha, thống nhất sao. Hảo, kia liền từ bổn tọa tà Minh Sơn Trang thống nhất ở U Minh đi. Có lẽ, hiện tại tà Minh Sơn Trang, ở U Minh chi giới, đã trở thành chủ đạo vị trí. Năm thế lực lớn trung, ngoại tổ là lang hư tông tông chủ, phong rất là địa sát tông tông chủ, ngoại thái công là Thiên cương tông tông chủ. Chùa tiêu điều vắng vẻ là Nam Hải vực vương giả, tiểu một là ẩn môn tiếu môn chủ. Đổi một câu, phải nói, lúc này, tà băng thân hữu sở bao trùm thế lực, sớm đã đem toàn bộ U Minh Chi giới nắm ở trong tay. Mà những người này, liền giống như họt cát đại lục giống nhau, bởi vì quân tà băng này một người, mà quấn quanh ở cùng nhau. Tà Minh Sơn Trang Tổng Bộ, Phòng Tối Trung. Tà băng ngồi ở thủ tòa thượng, tà phía dưới ngồi xuống giật tiên thanh, chùa tiêu điều vắng vẻ, năm đại đường chủ bảy người. Phía dưới bên phải tắc ngồi trời lạnh hẳn, quân tạc tiêu, a ngũ, giao tỷ tiểu một tiểu nhị tiểu tam tiểu ngũ chờ tám người. Một năm thời gian, ta yêu cầu các vị đem thủ hạ thế lực đồng thời nhập vào tà minh sơn trang. Ta băng một mở miệng, liền nói ra ở nàng xem ra đã gần như với quá mức yêu cầu, rốt cuộc ở hột cắt đại lục. Ta băng chưa bao giờ như vậy yêu cầu quá chính mình huynh đệ tỉ muội Mà mọi người, ở nghe được sau, lại không có chút nào phản ứng, theo lý thường hẳn là gật đầu đáp ứng, bọn họ tích tụ thế lực. Đó là vì thiếu chủ, lao đại, nhập vào lao đại thế lực, hết sức bình thường sự tình, liền tính lao đại không nói, bọn họ cũng sẽ như vậy làm. Tiểu một, một năm sau không chế toàn bộ ẩn môn, có không làm được đến. Ta băng tầm mắt chuyển hướng tiểu một, hỏi. Tiểu một trương cùng dơ lên mặt mày, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp trả lời, một năm thời gian vậy là đủ rồi. Thậm chí dùng không đến một năm thời gian, tiểu một tự tin nghĩ, mấy năm nay thiếu chủ, tiểu một cũng không phải là bạch đương. Làm tám tiểu đứng đầu. Tiểu Một nhưng cho tới bây giờ không làm không có tin tưởng sự tình. Ta băng vừa lòng gật đầu, theo sau, đứng lên, hít sâu một hơi, mở miệng nói, thực hảo. Từ nay về sau, quân tà tiêu tôn vị Tả Minh Sơn Trang phó trang chủ, giật tiên thanh cùng chùa tiêu điều vắng vẻ hai người tôn vị Tả hữu cung phụng, chùa Lam, Giao Tỷ, Nam Đại Đường chủ tôn vị bảy đại trưởng lão, quân tà Vũ, Tiểu Một, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Ngũ tôn vị Sơn Trang năm đại thiếu chủ, các ngươi có gì dị nghị không? Ta băng nhìn về phía mọi người, mỉm cười. Mọi người lắc đầu, dị nghị. Đương nhiên không có. Hảo, một năm sau, bổ tọa muốn xem đến toàn bộ ưu minh trì giới, duy tả Minh Sơn Trang độc tôn. Ta băng tự tin mà ngạo nghễ, vương giả khí chất vào giờ phút này vô cùng nhuẩn nhuẩn. Là, mọi người đồng thời cao giọng đáp. Bọn họ thiếu chủ, lão đại, nên là như thế này cắn dỡ, Nên là như thế này loa mắt. Ta Minh Sơn Trang ra tay, ai cùng tranh phong. Cơn vọng kiêu ngạo một năm, chớp mắt mất đi. Bóng đêm thật sâu, tinh nguyệt nhanh chóng tây trầm, kim ố đảo mắt mọc lên ở phương đông. Khoanh chân ngồi ở đầu giường tà băng, trong miệng thốt ra một sợi trọc khí, trầm rãi mở to mắt, tầm mắt nơi đi đến, vừa vặn nhìn đến kia trầm rãi mọc lên ở phương đông thái dương. Mắt đẹp xẹt qua một tia ý cười, đứng dậy, mở ra cửa sổ, nhậm sáng sớm nhu hòa phong chiếu vào trên mặt, cảm thụ được từ từ thanh phong cùng ấm áp dáng ngổ, tà băng thoải mái nheo lại đôi mắt. Một năm thời gian liền như vậy trôi đi. Một tháng trước, U Minh Chi giới năm thế lực lớn đều bị Tà Minh Sơn Trang nắm giữ trong tay, mặt khác trung nho nhỏ thế lực gia tộc cũng càng lạc túi đầu xương thần. Ba ngày trước, Tà Minh Sơn Trang tổ chức một hồi thịnh thế đến hội, toàn bộ U Minh Chi giới có uy tín danh dự nhân vật tận ra hết hiện. Thậm chí, 4 năm trước, Tà Băng ở Hồn Vương Chi chiến thượng, kết bạn Quang Hải, Bạc Tư Thiên, nhẹ trần mấy người cũng ở nửa năm trước, bị Tà Băng thu vào Tà Minh Sơn Trang bên trong đảm nhiệm các loại chức vị. Còn có vị nào luyện khí chi vương ở ma? Bị tà băng cứu một mạng, hiện giờ là đem cả người bán mình tới rồi tà Minh Sơn Trang bên trong, bị tà băng phong làm luyện khí cung phụ. Chợt này đến hội, suốt rằng có 3 ngày 3 đêm thời gian, tà băng càng là ở đêm qua, lăng là bị chính mình nhất băng vô lương huynh đệ tỷ muội cấp chút say, một đêm tu luyện, tà băng mới từ từ chuyển tỉnh. Suốt 4 năm thời gian, tà băng đi vào này U Minh Chi Giới đã suốt 4 năm, lúc ấy 19 tuổi nàng hiện giờ đã trưởng thành 24 tuổi nữ tử. Ngọc Giới. Tà băng đáy mắt tưởng nghiệm, càng tăng lên. Suốt 4 năm, nàng đều không có nhìn thấy chính mình thân nhân, huynh đệ tỷ muội, còn có mặc, tuyết ảnh, thần giật, một vụ bốn người, bọn họ, đều tại đây 4 năm thời gian, trưởng thành như thế nào. Thân nghiệm quét tới rồi ngọc giới trung đàn hắc hộp, tà băng giơ lên một nụ cười, một năm thời gian, nàng lại ở hai nơi trung đẳng thế lực chung, tìm được mã tương trịa khóa cùng hầu tương trịa khóa, hiện giờ 12 cẩm tinh trịa khóa, đã 8 cẩm tinh quý vị. 12 tinh tướng Còn sót lại hòa thượng, tiểu tứ, tiểu lục, tiểu tám, tà băng tin tưởng, bước lên tam thần chi giới sau, nàng nhất định sẽ mau chóng tìm được bốn người. Thống nhất toàn bộ ưu minh chi giới, nghĩ đến chính mình sắp phải làm sự, tà băng đáy mắt một mảnh tưởng niệm lưu hòa. hot cat đại lục, nàng quân tà băng, phải về tới. Đệ tam tiết trở về hot cat đại lục. Lao đại, ăn bữa sáng lạc, tiểu một phanh một chân đem tà băng cửa phòng đá văng, vui tươi hớn hở hướng tới tà băng bay đi. Nhìn con ở vào say rượu trạm thái tiểu 1, ta băng thống khổ xoa xoa cái chán, tiểu 1 gia hỏa này, ở thế kỷ 21 rượu phẩm liền kém muôn chết. Tiến hội thời điểm, này nha là mới nhậm chức gần môn môn chủ, ở kính rượu thời điểm, chính là ai đến cũng không cự tuyệt, thẳng đến say rượu lúc sau, bắt đầu điên cuồng vì ở đây tuấn nam nhóm ghép đôi. Chính là tiểu nhị cùng tiểu tam này một đôi song bảo thai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí... Tiểu một nha đầu này cuối cùng là gan lớn đến đem lăng hư lão nhân cùng thiên cương lão nhân xứng thành một đôi, chọc đến lăng hư lão nhân ái thề, ta băng bà ngoại đương trường báo nổi. Ta băng đầu hỗn loạn muốn một cái thủ đao đem tiểu một nha đầu cấp đánh vượng, lại ở cuối cùng, thế nhưng thiếu chút nữa nem chính mình hôn. Cuối cùng cuối cùng, trời lạnh rét lạnh đại ca, ở tiểu một bên thai không biết nói câu cái gì, không sợ trời không sợ đất tiểu một nha đầu thế nhưng khuôn mặt đỏ bừng thành thành thật thật đứng ở trời lạnh hàn bên người. Làm tà băng không thể không cảm thán một tiếng, thật là thần kỳ a, thế nhưng có nam nhân có thể chế được nha đầu này. Sau đó tà băng liền phát hiện, tiểu một cùng trời lạnh hàn hai người kia xích quả quả di quờ. Đến nỗi hai người đến tột cùng như thế nào, tà băng là đến bây giờ còn không có tra xét ra tới, bất quá tin tưởng này hai người cùng khai thời gian không ngắn. Rốt cuộc trời lạnh hàn chính là tiểu nhị tiểu tam đám người xem đôi mắt tiểu một tỷ phu. Tà băng một phen nhắc tới an vạ chính mình trong lòng ngực tiểu một nha đầu thuế ngoài cửa đi đến, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn đến đôi tay ôm ngực, dựa vào trên mép tường trời lạnh hàn cho mi, rất có hứng thú nhìn tà băng cùng tiểu một. Tà băng đấy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, trực tiếp đem tiểu một ném cho trời lạnh hàn, lại tặng kèm thượng một cái xem thường, quản hảo nhà ngươi tiểu một. Tiểu một vui tươi hớn hở an vạ trời lạnh hàn trong lòng ngực, xông thẳng tà băng ngây nô cười. Tà băng bất đắc dĩ trừng mắt nhìn mắt tiểu một, vỗ vỗ trời lạnh hàn bả vai, xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Tà băng. Là muốn chuẩn bị đi rồi sao? Chơi lạnh hàn ôm tiểu một, nhìn ta băng bóng dáng, mang theo chua sót nỉ non. Ta băng thân ảnh dừng lại, phải đi, đúng vậy, muốn đi. Đã 4 năm, 4 năm không có nhìn thấy thân nhân, bằng hữu, đồng bọn, nàng như thế nào có thể không nghĩ trở về? Mặc dù này hưu minh chi giới, lúc này có yêu quý nàng ngoại tổ cùng ngoại thái công, có đau nàng bà ngoại cùng ngãi ngãi, còn có một đám sinh tử làm bạn huynh đệ, nhưng là, ọt cắt đại lục, nàng là nhất định phải trở về. Bất quá. Lãnh đại ca, tin tưởng ta, không dùng được bao lâu, này tam giới sắp hòa hợp nhất thể. ta băng tự tin ngạo nên nói, đưa lưng về phía trời lạnh hàn văng lên. Tam thần chi giới, nàng trở lại họt cả lúc sau, sắp khởi hành tiếp theo cái đại lục Cho nên, nàng tự tin, không dùng được bao lâu lúc sau, nàng nhất định sẽ tại đây tam giới thiên địa chi gian, sáng tạo ra thuộc về nàng quân tà băng quy tắc. Trời lạnh hàn khỏe miệng ngăn không được bắt đầu dơ lên, hắn đương nhiên tin tưởng ta băng. Một cái chỉ dùng 4 năm thời gian, liền đứng thẳng ở U Minh Chi Giới đỉnh vương giả. Tà Băng tại đây 4 năm mỗi một bước trưởng thành đều là trời lạnh hàn xem ở trong mắt, đối với Tà Băng, trời lạnh hàn là đánh tâm nhãn đem Tà Băng coi như thân sinh muội muội tới yêu thương. Phía trước bởi vì Tà Băng sắp rời đi U Minh Chi Giới khi trong lòng những cái đó áp lực, tại đây một khắc, nhân Tà Băng một câu mà tiêu tán. Tà Băng không có xoay người, trực tiếp nâng bước hướng tới ngoại đi đến. Hotcas đại lục là nàng ra. U Minh chi giới cũng đồng dạng là nàng không thể phân cách một bộ phận. Cho nên, không cần bao lâu thời gian, tam giới, sắp nhất định sẽ bị nàng thống nhất. Đi đến nhà ăn chung, ta Minh Sơn Trang các vị trung tâm nhân vật, toàn bộ đều đã nhập tòa. Ta băng đi đến chủ tòa thượng, ở ăn cơm trước, trình trọng đối với mọi người nói, ta tưởng đại gia gần nhất đã suy đoán tới rồi ta sắp rời đi tin tức, ở chỗ này, ta muốn nói cho đại gia, liền tại đây hai ngày, ta phải về họt cắt đại lục một chuyến. Ánh mắt mọi người tề tụ ở tà băng trên người, có khó hiểu, có nghi hoặc, có không tha, càng nhiều lại là kiên định, là tà băng đến nơi nào ta liền đi theo đến nơi nào kiên định. Tà băng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta, phó trang chủ quân tà kiều, tiểu thiếu chủ quân tà vũ, sẽ rời đi sơn trang. Nghe được tà băng nói, giao tỉ, A ngũ, tiểu một, tiểu nhị, tiểu tam, tiểu ngũ mấy người nhất thời liền đứng lên tử. Lão đại, ngươi không mang theo chúng ta sao? Giao tỉ thanh âm. Thậm chí mang lên khóc cầm, lao đại, vì cái gì không mang theo bọn họ cùng nhau. A ngũ mấy người cũng đồng thời nhìn ta băng, vì cái gì? Ta băng thở dài nói, U Minh Chi Giới yêu cầu các ngươi, ta cần thiết muốn các ngươi lưu lại, đem toàn bộ U Minh Chi Giới cấm chế kết giới toàn bộ không chế được, để ngừa tam thần Chi Giới người tự mình tiến vào U Minh. Nửa năm trước, tam thần Chi Giới liền có người trộm nhập U Minh Chi Giới, bị ta băng bắt được, ở trải qua ma quỷ thẩm tra xử lý sau, được đến đoạn án, làm mọi người kinh hãi không thôi. Người này là thiên đế giới chướng không gian nắm giữ giả phái tới. Mục đích đó là vì tìm lấy thanh danh truyền xa tà băng tư liệu. Tà băng đối tam thần chi giới người tới hạ não bộ bảy màu cấm chế lúc sau, liền đem người thả lại tam thần chi giới, rút dây động dừng loại sự tình này, còn không phải hiện tại tà băng có thể làm. Chúng ta đã biết, chính là a ngũ thanh niệm vô cùng nặng nề, chính là bọn họ thật sự không nghĩ rời đi lão đại, một chút đều không nghĩ rời đi tà băng. Tà băng nghe vậy, rũ xuống con ngươi, vài giây sau Ta băng ngừng đầu, kiên định ánh mắt bắn thẳng đến hướng ở đây mọi người, từng câu từng chữ ngạo nghệ nói, nhiều nhất ba năm, ba năm sau, ta nhất định nhất thống tam giới. Đúng vậy, nhiều nhất ba năm, ba năm sau, nàng nhất định sẽ cho nàng thân nhân đồng bọn một cái thịnh thế. Nhìn ta băng kêu kiên định ánh mắt, ở đây người, không nói chuyện nữa, chỉ là nguyên bản ngũ vị tạp trần ánh mắt, lúc này chỉ có một, đó chính là tin tưởng. Tin tưởng ta băng, tin tưởng cái này sáng lập truyền kỳ vương giả. Lão đại, ba năm. Ba năm sau, nếu là ngươi không tới, chúng ta nhất định sẽ đánh vỡ kết giới đi tìm ngươi. Tiểu một ở nghe được ta Bang phải đi thời điểm, Kia men say sớm đã theo gió rồi biến mất, giờ phút này, đáy mắt là tràn đầy kiên định. Mọi người cũng đồng thời gật đầu, đối tiểu một nói, tỏ vẻ manh liệt nhận đồng. Ba năm sau, nếu là bọn họ lao đại không có xuất hiện, như vậy, bọn họ liền tự mình đi tìm về bọn họ lao đại. Ta Bang giơ lên một mả tấm áp tươi cười, nhiều nhất ba năm, ta nhất định trở về. Thuyết phục tà Minh Sơn Trang các vị huynh đệ tỷ muội sau, tà băng liền cùng quân tà Kiêu, quân tà Vũ hai người suốt đêm lưu lại một phong cáo biệt tin, rời đi tà Minh Sơn Trang, hướng tới lăng hư tông tổng bộ mà đi. Phần 273 Một năm thời gian, tà băng cái này lăng hư tông thiếu chủ ở tông nội địa vị, so với lăng hư lão nhân còn muốn cao thượng rất nhiều. Đi hướng lăng hư tông, cũng là vì, ở một năm trước, tà băng liền bắt đầu xuống tay bố trí một cái đi thông ngọt cắt đại lục trận pháp, hiện giờ, trận pháp đã thành thủ. Chỉ cần tà băng bảy màu hồn lực kích hoạt, liền có thể trực tiếp thông qua trận pháp thuấn di đến nọt cắt đại lục Tới lăng hư tông thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Thiếu tông chủ, tiêu thiếu gia, vũ thiếu gia. Lăng lan tổng chấp sự, là tà băng lúc trước tự mình chọn lựa ra tới ưu tú nhân tài. Lăng lan, thân là nữ tử, thực lực cường đại, tâm tư kín đáo, là một cái thập phần đủ tư cách tổng chấp sự. Chỉ là có cái kia một cái duy nhất khuyết điểm, chính là biểu tình quá mức thanh lãnh chút. chỉ là kia thanh lãnh khí chất lại càng vì lăng lan thêm rất nhiều mỹ lực, thanh lãnh như liên. Lăng lan, lão nhân bọn họ ở đâu? Tà băng cười đối lăng lan hỏi. Lăng lan thanh lãnh thần sắc, đối với tà băng hơi hơi không lưng gật đầu, tông chủ bọn họ ở trận pháp chỗ. Tà băng gật đầu, phất tay ý bảo lăng lan đi xuống, theo sau xoay người xoa xoa tiểu vũ đầu, tiểu vũ, đi theo tỷ tỷ về nhà lạc. Qua 4 năm, lúc trước cái kia tiểu sỏ tạ quân tà vũ, lúc này cũng trưởng thành vì một cái tuấn tú tiểu thiếu niên. Tiểu Vũ trước nay đến Lăng hư tông liền cả người không thoải mái, nghe được Tà Băng nói, mới vui vẻ lộ ra hai cái răng nanh, "Tỷ tỷ, trong nhà ra ra bọn họ sẽ thích tiểu Vũ sao?" Tà Băng không cấm chịu mến đem tiểu Vũ ôm vào trong ngực, "Đương nhiên sẽ, chúng ta tiểu Vũ như vậy đáng yêu, ra ra bọn họ nhất định sẽ phi thường phi thường ái tiểu Vũ." Quân Tả Kiêu nhìn một màn này, mỉm cười, nghĩ đến kia chưa từng gặp qua xa ở một khát phiến đại lục thân nhân, Quân Tả Kiêu mặc dù trong lòng là khẩn trương, lại một chút sẽ không cảm thấy mới lạ. Bởi vì hắn tin tưởng, có tà băng ở ra, nhất định sẽ là phi thường hạnh phúc ra. Ba người đi đến tà băng bố trí trận pháp trong rừng trúc, mở ra kết giới, đập vào mắt đó là ngồi ở ghế đá thượng, mặt đối mặt tranh đến mặt đỏ thai hồng lăng hư lão nhân cùng thiên cương lão nhân. Mà lăng hư lão nhân bên người, bà ngoại mộ dung liên nhi ngồi ở một bên buồn cười nhìn hai cái lão nhân. Liêu Ngưng Yên cùng lăng tựa như hai cái tuyệt thế đại mỹ nhân, chính tay nắm tay, tại hoài niệm cái gì, một bên màn trời vân khẽ miệng mang theo ấm áp tươi cười. Mà quân nếu thương cùng đoan mục linh hai người còn lại là quay chung quanh tả băng trận pháp ở tấm tắc có thanh. Này hài hòa an nhàn một màn, khiến cho tả băng không cấm rơ lên tươi cười, quân tả kêu cùng tiểu vũ hai người càng là trong nháy mắt liền vọt tới quân nếu thương cùng đoan mục linh bên người. Một năm trước, tuy rằng tả băng mang theo hai người bước lên lăng hư tông địa bàn, gặp được cha mẹ cùng ngãi ngãi, lại tại đây bận rộn một năm, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hai người cho tới bây giờ, mỗi lần gặp mặt Đều thích nị ở tiểu thúc thúc tiểu thẩm thẩm bên người. Tại chỗ mấy người nhìn đến ta băng ba người đã đến, đôi mắt một chút liền sáng.